Vết. Tư đấu ở Phiêu Miểu Tông chính là trọng tội, không có bằng chứng, nhưng không cho nơi nơi nói bậy. Đoan Mục Sư Thúc. Hai người nguyên bản nhỏ giọng nói chuyện, không nghĩ tới lại kinh động Đoan Mục Sư Thúc, còn làm Sư Thúc nghe được tư đấu một lời nói, hai người biểu tình đều có chút khẩn trương, đặc biệt là Nhạc Được Trâm Thanh Ý y đệ tử, biểu tình càng là khẩn trương. Đoan Mục Sư Thúc, chúng ta không dám nói bậy, này trâm là ta ngày hôm qua buổi chiều ở Ngọc Tảng Sơn Nhạc Được Nơi đó đánh nhau giấu vết thập phần lợi hại, cho nên ta mới có thể suy đoán là ở tư đấu, đoan mục sư thúc, ngài là không có xem qua hiện trường, ngài muốn xem qua hiện trường, cũng sẽ cùng ta giống nhau cảm thấy nơi đó đã từng có người tư đấu quá. Hắn một bên nói chuyện, một bên tự giác đem châm giao cho đoan mục trường thanh trên tay. Đoan mục trường thanh nhận lấy, châm ngọc mặt trên điêu một con sinh động như thật phượng hoàng, cùng tân lạc ý ý trên đầu kia chỉ quả nhiên giống nhau như lúc. Nghĩ đến hai ngày thời gian không thấy tần lạc y dì hề, trong lòng đột nhiên liền có dự cảm bất hảo, nhìn chầm chầm kia thanh y dì hề đệ tử nói, ngươi cùng ta đi ngọc tàng sơn, chỉ cho ta xem, này châm ngọc đến tuột cùng là ở nơi nào nhặt được. Trưng 32 ngày vượt cứu rút. Thân hồng hiện ra, đoan mục trường thanh mang theo nhặt được châm ngọc thanh y dì hề đệ tử, như tật bắn sao băng giống nhau, hướng tới ngọc tàng sơn mà đi, trước mắt thời gian, liền đến ngọc tàng chân núi. Trâm ngọc ở nơi nào nhặt được? Đen nháy ánh mắt đánh giá chung quanh xanh non tươi tốt che trời cổ thụ, Đoan Mục Trường Thanh nhấp khẩn môi mỏng, thanh âm có chút căng trật. Ở trên đỉnh núi, ta là ở trên đỉnh núi nhặt được." Thanh Nghi là đệ tử vội nói. Thân hung tái hiện, chớp mắt thời gian, Đoan Mục Trường Thanh lại đem hắn đưa tới đỉnh núi. Đỉnh núi phía trên, lúc này một mảnh yên lặng, từ một tảng lớn chặn ngang bị đâm đoạn cổ mục, còn có bị bẻ gãy bụi gai. Thậm chí là trên mặt đất đã biến hắc vết máu, đều không khó coi ra, không lâu phía trước, nơi này đã từng phát sinh quá một hồi ác chiến. Kia châm ta là ở chỗ này nhặt được. Lần này không đợi đoan mục trường thanh lần thứ hai mở miệng rò hỏi, thanh y ghi hệ đệ tử nhanh chóng đi đến huyền nhai bên cạnh, chỉ vào trên mặt đất một đống bụi cỏ nói. Tiếng nói vừa rước, đoan mục trường thanh như khói nhẹ giống nhau, phút chốc tới rồi hắn bên cạnh, sau đó tuấn giật sắc mặt đột nhiên trở nên tái nhận vô cùng. Một bộ thất hồn lạc phách bộ ráng. Bởi vì hắn không chỉ có thấy được đánh nhau dấu vết, còn thấy được một loại thập phẩm quen thuộc trào ấn, đó là đại hát trào ấn, này đã hơn một năm tới, hắn ở Ngọc Thanh Phong thường xuyên nhìn đến, cho nên quyết sẽ không nhận sai. Đại hát trào ấn, còn có quen thuộc Trâm Ngọc, hơn nữa Trâm Ngọc cư nhiên vẫn là ở huyền nhai bên cạnh Nhật Được. Cơ hồ đã có thể kết luận, tại đây trên đỉnh núi cùng người ác chiến chính là Tần Lạc Ý Ý. Hơn nữa tần lạc y đi hề rất có khả năng đã ngã xuống tới rồi huyền nhai dưới. Kia phía dưới chính là phiêu miểu tông nổi danh cựu tử nhất sinh nơi sư hổ nhai A. Nghĩ đến đây, đoan một trường thanh nắm chặt rũ tại bên người song quyền, đen nhánh trong mắt tràn đầy thống khổ cùng phẫn nộ, một cổ tận trời sắc ý, từ hắn trên người phụt ra mà ra. Đã qua suốt hai ngày thời gian, hắn không dám tưởng tượng, tần lạc y đi hề ngã xuống sẽ phát sinh cái dạng gì sự tình. Chỉ cần tưởng tượng đến nàng có lẽ đã đã xẻ ra bất trắc, hắn tâm giống như có ngàn vạn căn châm ở chát giống nhau, đau đến hắn muốn không thở nổi. Nhìn biểu tình đại biến Đoan Mộc sư thúc, Thanh Y Nhi đệ tử không biết đến tuột cùng đã xẻ ra chuyện gì, đáy lòng thấp hỏng, thập phần bất an, lại không dám mở miệng hỏi, chỉ phải rũ tay lặng lặng đứng ở nơi đó. Đỗ Quyên. Đỗ Quyên. Phương xa từng tiếng thanh thúy chim hót. Rốt cuộc đêm thất hồn lạc phách đoan mục trưởng thanh tử phẫn nộ thống khổ vực sâu trùng bừng tỉnh lại đây, hắn nhìn sư hồ nhai hạ, nhấp gần môi mỏng, hắc mâu trung hiện lên một mạt rứt khoát chi sắc. Có lẽ sự tình còn không có như vậy tao, tần lạc y chỉ là ngã xuống, hắn không nên hướng nhất chỗ hoàng tử, có lẽ nàng cùng đại hắc còn hảo hảo tránh ở nơi đó, chờ người đi cứu các nàng. Nghĩ đến đây, trên người hắn suy sụp trở thành hư không, nắm chặt nắm tay, đột nhiên xoay người Từ trong tay háo lấy ra một khối ngọc bội, giao cho thanh y di hệ đệ tử trên tay, ngựa khí nghiêm khắc đối hắn nói, ngươi cầm ta ngọc bội, lập tức đi chủ phong tìm trường môn, nói cho hắn tần lạc y di sư thúc đã hai ngày không thấy bóng người, rất có khả năng là rớt đến sư hổ nhai đi xuống. Thanh y di hệ đệ tử sắc mặt chẳng nhận, đoan một sư thúc. Không có khả năng đi, ngại như thế nào có thể xác định ngã xuống chính là tần sư thúc. Tần sư thúc chính là bọn họ Phiêu Miểu tông các trưởng môn quan môn đệ tử a, nghe nói tu luyện Thiên Phú kinh người thật sự, hơn 1 năm trước, vừa đến tông môn là lúc, bất quá tôn giả tu vi mà thôi, hiện tại đã tu luyện tới rồi võ thánh đỉnh. Nàng sao có thể chạy đến nơi đây tới, ai là gan như vậy lại dám tìm nàng tư đấu? Đoan Mộc trường thanh sắc bén mang theo thống khổ ánh mắt dừng ở đại hắc kia rất là đặc biệt dấu chân thượng, sau đó lại chuyển qua trong tay chấm thượng, thanh âm khàn khàn trầm thấp. Ta cũng hy vọng không phải nàng. Chính là này cây châm ngọc, chính là nàng. À, thanh ý gì hề đệ tử há to miệng, kinh hô ra tiếng, biểu tình khiếp sợ vô cùng. Hán nhặt này cây châm ngọc cư nhiên là tần sư thúc, khó trách không được đoàn mục sư thúc như thế khẳng định ngã xuống đi người là tần sư thúc. Mau đi. Đoàn mục trường thanh hơi ninh mày, biểu tình lạnh lùng vô cùng, quá khẽ, nhớ kỹ, ngươi trực tiếp đi tìm trưởng môn, không được trì hoan thời gian. La, Thiên Ý Liệp đệ tử không dám lại trì hoãn, nhanh chóng hướng Phiêu Miểu Tông chạy tới, chạy vài bước, tổng cảm thấy Đoan Mục sư thúc biểu tình có chút không quá thích hợp, hơn nữa đi tìm trưởng môn, hắn có thể dùng thần hồng phi hành, kia không phải càng mau sao, như thế nào lại đem báo tin sự tình giao cho hắn tới làm. Trong lòng thập phần nghi hoặc, liền quay đầu lại nhìn thoáng qua, lại vừa lúc nhìn đến Đoan Mục trưởng thanh thon dài tuấn dật thân ảnh, hướng tới sư hồ nhai hạ nhanh nhẹn rơi xuống. Đoan Mộc sư thúc, ngươi muốn làm gì? Thanh Ý Liệp đệ tử kinh hãi, vội vàng chạy về tới, ghé vào trên mạch núi cuồng hô. Còn không mau đi, ngươi còn ở cọ sát cái gì? Đoan Mộc trường thanh nghe được hắn tiếng hô, ngẩng đầu lên biểu tình nghiêm khắc chiều hắn quát trói hai một tiếng, sau đó liền không hề để ý đến hắn, ra tốc hướng ngay rơi xuống đi, chớp mắt thời gian, thân ảnh liền càng ngày càng nhỏ, cuối cùng biến mất không thấy. Thanh Ý Liệp đệ tử đứng lên, Tay chân còn có chút phát run run, biểu tình khiếp sợ lẩm bẩm nói, cái này mặt hẳn là không có trận pháp, Đoan Mộc Sư Thúc liền như vậy nhảy xuống đi, hắn nhất định là muốn đi cứu Tần Sư Thúc. Chính là, liền như vậy nhảy xuống đi cũng quá nguy hiểm. Vạn nhất người không có cứu đến, Đoan Mộc Sư Thúc cũng cũng có lẽ Tần Sư Thúc căn bản là không có rơi xuống dưới chấn núi, kia châm chỉ là không cẩn thận dừng ở nơi này, ai, tính, Đoan Mộc Sư Thúc đã nhảy xuống đi. Ta còn là nhanh lên đi tìm trưởng môn hảo." Dậm dậm chân, hắn không dám lại chần chờ, xoay người liền hướng Viêu Miểu Tông lao đi, dùng cuộc đời nhanh nhất tốc độ. Đoan Mục Trường thanh nhẹ xuống sơn ngay sau, không bao lâu, liền dừng ở trên mặt đất, này không phải hắn lần đầu tiên tiến sư hổ nhai, bất quá ngọc tảng dưới chân núi sư hổ nhai, hắn lại là lần đầu tiên tới, nơi này hung hiểm khó lường, liền hắn cũng không dám đại ý. Sắc bén ánh mắt triều khắp nơi nhìn nhìn, Thực mau liền phát hiện hai mảnh sập đùi gai, theo sập đùi gai đi, không đi ra rất xa, liền thấy được hai cụ chỉ còn lại có khung sương thi thể. Hắn trong lòng phút chốc căng thẳng, ngừng thở đi qua. Khung sương thượng có bị răng nhọn xé rách dâu vết, dưới thân còn có một đại đoàn màu đen vết máu, đã chết hẳn là không có bao lâu. Đoan một trường thanh trong lòng tuy đau, chính là sức quan sát vẫn là cực kỳ nhạy bén, lập tức liền nhìn ra, này hai cụ thi hải không phải tần lạc ý đi hề. Bởi vì khung xương rất lớn, như vậy khung xương hẳn là thuộc về nam tử, hơn nữa thân cao cũng không đúng, hơn nữa này hai người ở rơi xuống phía trước, hiện nhiên đều bị trọng thương. Lại ở chung quanh tìm một vòng, lại không có phát hiện có đại hắc cùng tần lạc y đi qua dấu vết, thậm chí liền bọn họ rơi xuống hẳn là sẽ áp đảo một ít bùi gai cùng bùi cỏ dấu vết cũng không có phát hiện. Hiện trường chỉ có hai mảnh rõ ràng sập dấu vết, xem chạy vội phương hướng. Hẳn là kia hai cái đã chết người lưu lại Hắn luôn nóng tâm chậm rãi bình tĩnh xuống dưới Nhìn chầm chầm kia hai cổ thi thể Đột nhiên, trong đầu linh quang trật lẻ Có lẽ Tân lạc y gì cùng đại hắc căn bản không có rơi xuống Nếu thật là như vậy liền thật tốt quá Hắn nhìn bốn phía Hơi có chút vui sướng lầm bẩm Bất quá Sư hồ nhai hạ Tuy rằng không thể ngự hồng phi hành Lại có thể dùng linh lực chống đỡ tầng trời thấp phi hành Như vậy lưu tại trên mặt đất dấu vết cũng sẽ rất ít, hắn trong lòng tuy rằng hy vọng tần lạc y đi hề cũng không có rơi xuống, chính là lại vẫn cứ không có đỉnh chỉ tìm kiếm, liền sợ có thứ gì là chính mình sơ sót. Hô! Hô! Tìm ra vài giám lúc sau, đột nhiên phía trước có khắc thường tiếng vang vang lên, hắn trong mắt ú quang chật lóe, lạng lẽ tiểm qua đi. Là một con hình thể không lớn hồ ly, thật dài cái đuôi. Một bên thở hổn hển, một bên về phía trước chạy vội, ở nó phía sau có một con lang hình hung thú theo đuổi không bỏ. Đoan Mục Trường Thanh thân hình vừa động, dễ như trở bàn tay liền đem kia chỉ chạy vội trung hồ ly bắt lấy, kia chỉ lang không nghĩ tới nơi này cư nhiên sẽ có người, mắt lộ hung quang, cuồng khiếu một tiếng, liền chiều hắn nhào tới. Tìm chết. Đoan Mục Trường Thanh hắc mâu trung lãnh quang chợt lóe, cánh tay giương lên, một đạo cường hãn linh lực bắn nhanh mà ra. Đương trưởng liền đem nó chù chết, sau đó cũng không thèm nhìn tới kia chỉ lang thi liếc mắt một cái, lênh khốc ánh mắt nhìn trên tay hồ ly. Hồ ly sợ tới mức một cái run run, biết trước mắt người nam nhân này tu vi so nó không biết cao nhiều, ánh mắt chợt lóe, liền làm ra một bộ đáng thương hề hề bộ dáng nhìn hắn, khẩn cầu nói: "Ngươi đừng giết ta." Đoan Mục Trường Thanh không dao động, vẫn cứ lênh khốc nhìn nó, "Nếu muốn ta không giết ngươi, cũng đúng, bất quá ngươi đến thay ta tìm một người." Tiềm lực rồi ta liền không giết ngươi." Hồ Ly ánh mắt sáng lên, vội không ngừng nói, "Ngươi nói, ta nhất định hỗ trợ." Người nam nhân này trên người hơi thở quá khủng bố, nếu muốn mạng sống, nó biết chính mình chỉ có thể nghe hắn. "Trước hai ngày có phải hay không có một người cùng một con linh thú rất đến nơi đây mà tới?" Đoan Mục Trường thanh gắt gao khóa trụ nó đôi mắt, hỏi, "Đúng vậy, đối, là có người rất đến nơi đây tới." Hồ Ly ánh mắt lập lòe, Vội không ngừng ngật đầu, đoan một trường thanh trong lòng phút chốc châm xuống, sau đó lại nghĩ đến hồ ly trời sinh tính xào trá, sợ nó nói dối, lại tiếp tục nói, như vậy ngươi nói cho ta, rơi xuống người là nam hay nữ, bao lớn ớn rồi, bên người nàng linh thú trưởng thành bộ răng gì, là cái nữ, thực tuổi trẻ, kia chỉ linh thú dài quá một thân bạch mau, thật xinh đẹp tiểu hồ ly trong mắt quay tròn thẳng chuyển, biết trước mắt này nhân loại cũng không tin từng nó. Vội đem trước 2 ngày nhìn đến Tần Lạc Y y cùng đại hắc cùng bề ngoài cẩn thận miêu tả một phen. 2 ngày tiền căn vì nó tu vi quá thấp, cũng không có bị Triệu Hoán đuổi bắt kiếm nữ. Bất quá lại vẫn cứ lặng lẽ theo sau nhìn thoáng qua, đối kia đem bọn họ mãng như đại vương độc đến ra nước tỉ lạ, tức giận đến thiếu chút nữa hộc máu thiếu nữ, nó chính là ấn tượng khắc sâu thật sự. Nghe xong tiểu hồ ly nói, Đoan Mộc Trường thanh biểu tình biến đổi, không nghĩ tới Tần Lạc Y y cùng đại hắc quả nhiên rất số giới. Âm thầm thật sâu hít một hơi, hắn áp lực hạ trong lòng đau ý cùng lo lắng, lần thứ 2 trầm giọng mở miệng, nàng hiện tại ở nơi nào? Chỉ cần ngươi dẫn ta tìm được nàng, ta sẽ tha cho ngươi. Hắc hắc, ngươi nếu hỏi người khác, người khác còn không nhất định biết, hỏi ta là được rồi, bất quá, ngươi ngàn vạn đừng giết ta, ta mang ngươi đi tìm nàng chính là Tiểu Hồ Ly Lặng Yên nhìn thoáng qua cách đó không xa Lang Thi, bồi gương mặt tươi cười nói: Chỉ là trong lòng lại kêu khổ không ngừng, kia nữ nó tuy rằng biết ở nơi nào, có thể Mãng Nưu đại vương hai ngày này tâm tình kỳ hư vô cùng, nếu là biết chính mình mang theo một cái tự tiện xông vào nó lãnh địa nhân loại, đi tìm kia nữ. Nay nam nhân có thể thả nó, Mãng Nưu đại vương dưới sự giận dữ, nói không chừng cũng sẽ đem nó chụp vì thứ nát. Không được, nó không thể trực tiếp mang theo hắn đi tìm người, đến hảo hảo ngẫm lại biện pháp mới được. Ha ha. Nay chỉ lão tham khẳng định có và năm, lấy tới luyện đan vừa lúc. Tím huyền thạch. Không tội, so lần trước chúng ta mua kia khối tím huyền thạch lớn hơn. Ngạo, nơi này cũng có bảy vật quả. Ở sư hổ nhai cường đại nhất hắc đế cùng đi hạ, đại hắc cùng tần lạc y yên tâm lớn mật, thập phân nhàn nhã ở trong núi không ngừng chuyển động, qua không bao lâu sẽ có kinh người phát hiện. Nay sư hổ nhai hạ, quả thực chính là một cái bảo khố a. Linh quả linh thực thậm chí còn có giá trị liên thành tinh thạch, chuyển động hai ngày thời gian, thu hoạch đồ vợ, đã đủ khả năng xếp thành một tòa tiểu sơn. Không chỉ đại hắc vui mừng không khép miệng được, chính là tần lạc ý địa, cũng thập phần hương phấn. Trước hai ngày vì đấu kia chỉ mắng yêu, như, nàng nhưng tổn thất không ít bùa chú, trên người linh thực linh đan đều còn thừa không có mấy, hiện tại có nhiều thế này đồ vợ, cho dù trong thời gian ngắn bên trong ra không được, nàng cũng không cần sầu, húng chi ở chỗ này, Hiện tại căn bản là không ai đổ vật dám chịu các nàng động thủ. Bất quá so với các nàng cao hứng, Hắc Đế lại thịt vô cùng đau đớn, nếu là vài thứ kia dừng ở nó nhìn chúng một nửa kia lại hắc trên người cũng liền thôi, nhưng Cố Tình không phải. Sở hữu đồ vật đều vào tần lạc y y hẻ nữ nhân kia túi. Cho tới bây giờ, nó cũng không nghĩ ra, đại hắc thân là chúng nó cường đại vô cùng bệ ngạn nhất tộc, như thế nào sẽ bị như vậy nhỏ yếu một nhân loại cấp khế ước. Cư nhiên vẫn là linh hồn khế ước, cả đời đều đến bị quản chế với nữ nhân kia. Nếu không phải như thế nói, nó sớm tại ngày đầu tiên liền đem tần lạc y y cấp bổ, nàng trong cơ thể kia thần kỳ bảo vật, cư nhiên liền nó cũng có thể trăn khai, thật sự làm nó thập phần tò mò. Đáng tiếc, hiện tại vì đại hắc cánh mạng, lại chỉ phải từ bỏ. Tuyết tham quả lại đi ra hơn 10 rặm, đại hắc đột nhiên nhìn đến phía trước có một viên thật lớn tuyết tham thụ. Trên cây điếu không ít liền tượng nhân sơn ba hoa, hoa giống nhau trái cây, trong mắt sáng ngời, nhanh chóng gọt qua đi. Này tuyết tham quả chính là cực kỳ trân quý, có thể dùng để luyện chế 12 giai tuyết tham đan, kia tuyết tham đan chính là có thể dùng để tầm bổ sinh mệnh bổn nguyên trấn phẩm. Ở nhà đấu giá, một viên tuyết tham đan là có thể đánh ra gần ngàn vạn lượng giá trên trời. Mà nó thực lực sở dĩ lùi lại rất nhiều, chính là bởi vì lúc trước đại chiến là lúc sinh mệnh bổn nguyên bị hao tổn. Có nhiều như vậy tuyết tham quả, liền có thể luyện ra vô số tuyết tham đan. Đến lúc đó, không nói tu vi khôi phục đến nhất đỉnh thời kỳ, ít nhất có thể khôi phục đến phía trước một nửa. Tân lạc y thì hiện tại còn không thể luyện chế 12 giai đăng dược, bất quả hiện tại không thể luyện, không phải là về sau không thể luyện. Lấy nàng luyện đan tiên phú, nói vậy nếu không nhiều ít năm, là có thể luyện chế 12 giai đăng dược. Càng nghĩ càng là kích động, phút chốc một tiếng, liền bò lên trên tuyết tham thụ. Động tác nhanh nhẹn bắt đầu hái được lên. Tần lạc y gì hay bạch y gì hay phiêu phiêu, thản nhiên đứng ở dưới tàng cây, khóe môi mỉm cười, nhìn trên cây bận rộn quá không ngừng đại hát, mà nàng bên cạnh hát đế sắc mặt lại càng ngày càng đen. Thức mau, tuyết tham trên cây thượng trăm cái trái cây, đã bị hái được một nửa, đại hát vẫn cứ không có dừng tay dấu hiệu, hát đế lại rốt cuộc nhịn không được. Ngày lược đến nó bên người, khuyên đủ, đủ rồi, ngươi cũng không thể đem thứ này toàn cho nàng. Này tuyết tham quả 3.000 năm mới có thể kết quả một hồi, như thế nào cũng đến cấp chúng ta chính mình lưu lại điểm A. Đại hát nghe vậy, rũ xuống ngóng bước, đen nhánh tròng mắt sâu kín nhìn nhìn nó, lại nhìn về phía tần lạc ý đi hề, sau đó thở dài nói, ngươi cũng biết ta ra không được, nàng tu vi lại không cao, ta không nhiều lắm cho nàng chuẩn bị tốt hơn đồ vợ, nàng muốn mất mạng, ta cũng mất mạng A. Một bộ kỳ thật nó cũng không nghĩ trích, nhưng lại không thể không trích buồn bực bộ dáng. Kỳ thật trong lòng cười đến đều mau rút gần. Vậy không cho nàng đi, nốc tại ta nơi này an toàn nhất, ta nơi này còn có linh quả cho nàng tu mệnh, ngươi cũng không cần lo lắng nàng đi lên sau sẽ bị người khác cắp răng rác. Hắc đế trong mắt hiện lên một đạo hàn quang, cắn răng nói, nó vẫn luôn cảm thấy tần lạc ý Nhi vẫn là đặt ở mí mắt phía dưới mới an toàn, huống chi trên người nàng còn có một cái kỳ quái đồ vật, sau khi ra ngoài, khẳng định dễ dàng bị người nhìn trộm. Đại Hắc lại thở dài một hơi, lắc lắc đầu nói, nàng là ta khế ước giả, ngươi cũng thấy rồi, nàng vẫn luôn đòi muốn đi lên, thái độ như vậy kiên quyết, chúng ta nếu không làm nàng đi lên, nàng một cái khó chịu, một cái ý niệm là có thể làm ta hồn phi phách tán. Hắc đế mày nhinh chặt muốn chết, trong lòng thập phần buồn bực. Đến, nữ nhân này, nó không chỉ có không thể giết, còn phải đương tổ tông giống nhau cung lên. Nhìn trên tay nó phía trước vẫn luôn thập phần bảo bối tuyết tham quả, cắn răng quyết tâm, thực dứt khoát giúp đỡ đại hắc cùng nhau hái được lên. Tuy rằng nó là nải phiến lĩnh vực người mạnh nhất, chính là mười mấy vạn năm tới, bởi vì hướng không phá trên bầu trời cấm chế, vẫn luôn người cô đơn, liền cái bạn cũng không có, chỗ cao không thắng hẳn a, kia trong đó tịch mịch tư vị, lại nói tiếp khiến cho nó chua xót không thôi, thật vất vả tới một cái đồng bạn, vẫn là mỗ, nó như thế nào cũng đến giúp đỡ đem nó mệnh giữ được a. Chúng nó nói chuyện thời điểm, Thanh âm tuy rằng tiểu, tần lạc y y bởi vì ly đến không xa, vẫn là nghe cái rõ ràng minh bạch, cắn môi, quay mặt đi, thực phí một fan công phu, mới cố nén ở cuồng tiếu xúc động. Nàng chưa bao giờ biết, đại hắc cư nhiên như thế sẽ lừa dối. Hai ngày trước, nó dùng ra cả người thủ đoạn, đều không có thương đến này hắc đến nửa căn lông tơ, cuối cùng chỉ phải bại hạ trận tới. Lại nghe được hắc đến nói đến sư hổ nhai hạ thú tộc, mặc kệ tu vi cỡ nào cường đại, đều chỉ có thể lưu lại, không bao giờ có thể đi lên sau. Đột nhiên liền thay đổi thái độ, đối Hắc Đế thập phần vẻ mặt ôn hòa lên. Hai ngày này, Hắc Đế tổn thất không ít bảo vật, trừ bỏ chưa đi đến Hắc Đế bảo khố chung công nhân đi đoạt lấy. Này sư hổ nhai hạ, chỉ cần nó để mắt đồ vật, đại hắc nhất định sẽ lộng tới tay. Đương nhiên, sử dụng lý do ngàn bài một điệu, nói cái gì vì có thể làm nàng nhanh lên tấn giai, trở nên cường đại rồi. Nó mới có thể thanh thản ổn định ngốc tại này sư hổ nhai hạ vân vân. Tân Lạc Y liềng ngốc tại nơi này thời điểm không dài, chỉ có ngắn ngủn 2 ngày thời gian, chính là đối với sư hổ nhai sự tình cũng biết không ít. Hắc đế ở chỗ này, chính là danh xứng với thực đế vương, tu vi cường đại đến không người dám cùng kháng hành, trên mặt đất giống nhau bảo vật cũng liền thôi, nó mặc kệ, tượng Tuyết tham quả tiếm huyền thạch như vậy kỳ trân chi vật, không có nó no cho phép là không có bất luận cái gì thú tộc dám tự mình lấy lấy, không nghĩ tới hiện tại, vì đại hắc lại cam tâm tình nguyện đưa cho nàng. Đến núi đại hắc, đại hắc tự nhiên sẽ không vĩnh viễn lưu lại nơi này, nó đánh cái gì chú ý, nàng cũng trong lòng biết rõ ràng. Chương 33 nhai hạ Tương Phùng. Oanh! Một tiếng thật lớn tiếng vang, cùng với như tiếng sấm tiếng giông giận, đột nhiên từ phương xa truyền đến, đinh tai nhức óc, thanh âm cực lớn. Làm thiên địa đều vì này run rời không thôi. Chính yêu nhã đứng ở tuyết tham dưới tàng cây, nhìn hắc đế thịt đau chích tuyết tham quả tần lạc y hề nghe tiếng, tò mò chiều thanh âm trôi nhìn lại. Chỉ thấy cả người bao trùm màu xanh lá vảy mắng yêu, đột nhiên từ mặt đất bay lên trời, trong mắt lập lòe tàn nhẫn hung quang, cùng một đạo màu trắng mạnh mẽ thân ảnh kịch liệt chiến đấu ở bên nhau. Nào nào, không nghĩ tới này sư hổ nhai hạ cư nhiên còn có người, lại còn có cùng kia chỉ mãng như đối thượng. Chẳng lẽ là phiêu miểu tông đệ tử? Cũng không biết là xuống dưới rèn luyện đệ tử vẫn là phạm sai lầm bị phạt xuống dưới. Kia chỉ mãng như thực lực, tân lạc y đi là kiến thức quá, trước hai ngày vừa ra xuống dưới khi, nàng chính là chính mắt nhìn thấy, hắn sinh sôi đem một con cử mãng xé thành bảnh nhỏ. Nàng cung đại hắc bị truy khi, là dựa vào cao dai thần hành phụ, chạy trốn rất nhanh, mới không có cùng mãng như chính diện đối thượng. Muốn thật bị nó đổi theo, lấy thực lực đánh bựa, các nàng căn bản là không có phần thắng. Đột nhiên, nguyên bản cùng Mãng Nhưu chiến đấu ở bên nhau bạch dì y ở nam tử về phía sau nhảy khai đi, một tòa quang mang vạn trượng màu xanh lá phủ đệ hiện lên ở đỉnh đầu hắn. Hừ, một cái thanh phủ tu sĩ mà thôi, gặp phải Mãng Nhưu, tính hắn xui xẻo. Hắc đế chỉ nhìn không trung liếc mắt một cái, ngay sau đó khinh thường hừ nhẹ ra tiếng, thu hồi ánh mắt tiếp tục giúp đại hát trích tuyết thắng quả. Bạch Y Gia Nam Tử vừa rồi cùng Mãng Ngưu chiến đấu ở bên nhau khi tốc độ quá nhanh, phản phất giống như Lưu Quang giống nhau. Tân Lạc Y chỉ thấy rõ ràng đó là cá nhân mà thôi. Lúc này hắn đưa lưng về phía chính mình, không chế được thanh phủ hướng Mãng Ngưu công tới. Nàng đột nhiên cảm thấy kia nói bóng dáng vô cùng quen mắt. Vì thế càng thêm đánh giá cẩn thận lên. Xanh thẳm trên bầu trời, Bạch Y Gia Nam Tử trường thân mà đứng, tóc đen nhẹ vũ, và áo phiêu phiêu. Cả người tản ra một cổ lãnh khốc bá đạo, bệ nghệ thiên hạ sắc bén khí thế. Hắn đỉnh đầu màu xanh lá phù đệ, chính lập lòe lóe mắt thanh sắc quang mang, không ngừng biến đại, sau đó bay nhanh xoay tròn chiều mãng Nưu Nghiên áp mà đi, dưới bầu trời phương, bị tia thanh sắc quang mang quét trung cây cối, dây lá gian liền khô héo. Mãng Nưu trung đồng đại hai mắt trừng lớn, nổi giận gầm lên một tiếng, bao trùm màu xanh lá vẫy thật lớn cánh tay nắm chặt thành quyền, phút chốc vương thần mạnh đánh ở thành phủ phía trên. Văn. Thành phủ bị cường hãn lực lượng đánh trúng, lóe mắt quang mang đột nhiên vì nảy tối xâm lại, sau đó phút chốc lần thứ hai thành quang đại thịnh, nhanh chóng xoay tròn lên, hướng tới Mãng Nưu công kích mà đi. Ở thành phủ phía dưới, một cái khủng bố lốc xoáy như ẩn như hiện. Mãng Nưu biểu tình đắc ý, không sợ chút nào kia khủng bố vô cùng thanh quang, lần thứ hai vươn nắm tay, hung hăng đánh ở thành phủ phía trên, phịch một tiếng kịch vang sau. Thanh phủ cư nhiên bị hắn nắm tay sinh sôi đánh tan. Ha ha, đáng giận nhân loại, người đi tìm chết đi. Mãng Nhu cười lớn một tiếng, một đạo mạnh mẽ vô cùng lực lượng, bay thẳng đến bạch tí ghi hẻ nam tử quét ngang lại đây. Bạch tí ghi hẻ nam tử hư lạnh một tiếng, dưới chân vừa động, cư nhiên rất là lưu loát vọt đến mãng Nhu phía sau, đỉnh đầu thanh quang lấp lánh phủ đệ lần thứ hai hiện lên, lần thứ hai bay nhanh xoay tròn chiều mãng Nhu nghiền áp mà đi. Đoan mục trường thanh cùng mãng như kịch liệt đối chiến, cư nhiên là đoan mục trường thanh. Bởi vì bạch y y hay nam tử vị trí biến hóa, tần lạc y y cuối cùng rõ ràng thấy được hắn gương mặt, mặt đẹp thượng hiện lên một chút sai lăng, đoan mục trường thanh như thế nào sẽ chạy đến nơi đây tới. Đại hắc cũng thấy rõ ràng nơi xa bóng người, trích tuyết tham quả móng đốt một đốn, nhìn tần lạc y y hay liếc mắt một cái, thấy tần lạc y y không có lên tiếng, nó ánh mắt trận lóe, lại tiếp tục dường như không có việc gì Mãng Nưu một quyền rơi vào khoảng không, vô cùng phẫn nộ, nỗi giận gầm lên một tiếng, quay đầu, đột nhiên lần thứ hai huy quyền. Đã phi lâm nó đỉnh đầu Thanh phủ lại đế tán loạn. Đoan Mục Trường thanh lãnh khốc tuấn nhan thượng không chút sợ sắc, ngón tay giương lên, một đạo kim sắc kiếm quang hoa phá trường không, mang theo lạnh thấu xương vô cùng sát ý, hướng tới Mãng Nưu tàn nhẫn bổ qua đi. Ở đỉnh đầu hắn, tán loạn thanh phủ lần thứ hai nhanh chóng ngưng ra, lóa mắt thanh sắc quang mang lóng lánh phía chân trời. Hôn đàn, ta muốn giết ngươi. Mã Ngưu sớm đã đỏ mắt, không nghĩ tới một cái thanh phủ tu sĩ cư nhiên sẽ như thế khó chơi, thanh phủ đã bị nó đánh tan hai lần, chính là mỗi lần bị đánh tan lúc sau, cư nhiên lại có thể kỳ mau vô cùng ngưng ra. Mấy vạn năm qua, nó còn chưa từng có đụng tới quá như vậy biến thái nhân loại. Veng, veng, veng. Nó vòng qua kia nói sắc bén kiếm quang. Thất Lớn nắm tay một lần lại một lần dừng ở công kích mà đến Thanh phủ thượng, đem Thanh phủ một lần lại một lần đánh tan, chính là Đoan Mục Trường Thanh trong cơ thể linh lực cùng sao trời chi lực, giống như lấy không hết, dùng không cạn giống nhau, tổng ở nó đem phủ đệ đánh tan lúc sau, lại nhanh chóng ngưng ra một tòa tân phủ đệ, hơn nữa quang mang càng thêm lóe mắt, hơi thở càng thêm cùng bố. Mấy mấy hiệp lúc sau, chỉ có thể đánh tan che ở Đoan Mục Trường Thanh trước người Thanh phủ lại không thể thương đến người nửa căn lông tơ mãngưu chính buồn bực đến muốn hộc máu khí, Đoan Mục trường thanh lại một lần ngưng tụ mà ra phù đệ, đột nhiên có dị biến, từ màu xanh lá dần dần biến thành ngọc sắc, thanh quang tan đi, ngọc làm vinh dự thịnh, chiếu rọi phía chân trời, có một cổ khủng bố thần lực bắt đầu ở phù đệ phía trên ngưng tụ. Đại địa thượng, nguyên bản cách khá xa xa quan chiến các loại manh thú hung cầm, ở ngọc phủ ngưng tụ ra tới trong nháy mắt, cảm nhận được kia cổ kinh khủng sát ý. Phút chốc một tiếng liền làm điều thu tán, chạy trốn xa hơn. Này nhân loại cùng mãng như đánh đánh cư nhiên còn tấn dai, có ý tứ. Hác đế trọn mày, từ tuyết tham cây ăn quả thượng nhảy dựng lên, đứng ở không trung, hát mô trung rể quang như đuốc. Tân lạc y gì cũng là vẻ mặt kinh ngạc, nhảy lên giữa không trung. Cả người lưu chuyển mông lung quang hoa đoan mục trường thành, đỉnh quang mang vạn trượng ngọc sắt phủ đệ, kẹp theo không thể ngăn cản mánh liệt sắt ý, hướng tới mãng như lược qua đi. Ở sắp tiếp cận Mãng Nưu thời điểm, trên đỉnh đầu Ngọc Phủ, phút chốc biến đổi, biến thành một mảnh lóa mắt quang tiễn, hướng tới Mãng Nưu thật bắn mà đi. Mãng Nưu rủa thầm một tiếng, xoay người liền trốn, bất quá nó tốc độ tùy mau, phía sau quang tiễn tốc độ càng mau, thực mau đuổi theo đi lên, veo veo hai tiếng, thân thể liền bị kia khủng đố ngọc quang làm ra hai cái huyết động, phát ra hét thảm một tiếng, mắt thấy mặt sau tảng lớn mưa tên liền phải đuổi theo Mãng Nưu. Đứng thẳng ở không trung hắc đế đột nhiên ra tay, màu đen lợi trảo ở không trung huyển thành một đạo thật lớn hư ảnh, rũa nhập phương xa, chấn vỡ mũi tên quang rất dễ dàng. Liền đem cả người máu tươi đầm đìa mãng như bắt trở về. Đoan Mục Trường Thanh Đồng tử đột nhiên co rút, đem rơi dụng mũi tên quang ngưng ở một chỗ, lần thứ 2 hóa thành một tòa tinh xảo vô cùng ngọc phủ, ngưng ở hắn lòng bàn tay phía trên, sắc bén khó lường ánh mắt hướng tới hắc đế xem ra. Lại ngoài ý muốn thấy được một mặt quen thuộc tiếu lệ thân ảnh. Ý hề nhi, đoan mục trường thanh đen nhánh lánh khóc con ngươi, đột nhiên trở nên sáng quắc rực rỡ, vui sướng dị thường, thân hình vừa động, chấp mắt liền tới tới rồi nàng bên người, rồi khai hai tay, gắt gao đem nàng kéo vào trong lòng ngực, lẩm bẩm thanh âm trầm thấp khẳng khẳng. Ý hề nhi, ngươi không có việc gì. Thật tốt quá. Ta đương nhiên không có việc gì, nhị sư minh. Người trước buông ta ra đi. Tân Lạc y giơ sai lăng lúc sau, liền dùng sức tưởng đẩy ra Đoan Mục Trường Thanh, nhìn quen hắn lên khốc hở hững bộ dáng, đột nhiên thấy hắn như thế kích động vui sướng, nàng thật là có điểm không tối quân a. Đoan Mục Trường Thanh không chỉ có không có buông ra nàng, ngược lại đem nàng ôm chặt hơn nữa. Cùng kia chỉ thực lực cường đại mãng như một giao thủ, hắn liền vẫn luôn ở lo lắng, liền sợ nàng đã tao ngộ bất trắc. Xách, nguyên lai like này nam nhân là tới tìm nàng a. Như vậy Tuấn Thiếu, khó trách nàng vẫn luôn không chịu ngốc tại nơi này đâu." Hắc Đế nhìn gắt gao ôm nhau hai người, trên mặt có bừng tỉnh chi sắc. "Đại Hắc không cho là đúng nếu môi. Nếu nàng thân mật đã xuống dưới." "Hắc hắc, vừa lúc chúng ta thấu thành một đôi, bọn họ hai cái thấu thành một đôi, bọn họ cũng không dùng tới đi, ta hoa khối địa bàn cho bọn hắn, cho phép bọn họ cả đời đều ở nơi này hảo." Hắc Đế trong đầu linh quang chợt lóe, đột nhiên cười ha hả. Bọn họ mới không phải một đôi đâu." Đại Hắc nghe vậy trong lòng căng thẳng, vội vàng lắc đầu phủ nhận. "Không phải một đôi." Hắc Đế có chút hoài nghi, không phải một đôi người như thế nào sẽ ôm đến như vậy khẩn. "Thật sự không phải một đôi." Đại Hắc khinh thường nhìn nhìn Đoan Mục Trường Thanh, như vậy không độ ấm lạnh băng vô cùng nam nhân, cái nào nữ nhân sẽ thích a? "Nàng thích nam nhân kia, so cái này to nhiều, tu vi cũng so với hắn lợi hại nhiều." "Thật vậy chăng?" Ai, quá đáng tiếc. Hắc Đế xem một cái nơi xa tuyết tham thụ, lại nhìn nhìn ôm nhau tần lạc y cùng Đoan Mục Trường Thanh, thì đau vô cùng thở dài một hơi, ánh mắt chuyển tới một bên Mãng Nưu trên người, biểu tình lại trở nên niềm ai. Hừ, ngươi thật là càng ngày càng vô dụng, không chỉ có không đem người giết chết, chính mình còn bị thương. Mãng Nưu xấu hổ cúi đầu. Đáy lòng minh bạch, vừa rồi nếu không phải Hắc Đế ra tay cứu giúp, hắn đã bỏ mạng ở cái kia đáng giận nhân loại trong tay. Thật lâu sau lúc sau, đoan mục trường thanh kích động cảm xúc thoáng bình phục một ít, cảm nhận được trong lòng ngực nhân nhi giấy rua, ánh mắt tối sầm lại, cuối cùng là buông tay đem nàng thả khai đi. Tần lạc y dì hẻ vừa được đến tự do, liền bay nhanh lui ly hắn bên người, kia bức thiết vô cùng động tác, làm đến đoan mục trường thanh ánh mắt càng thêm ú ám, nhìn nàng mình diễm như ngọc mặt đẹp, chậm rãi mở miệng nói, y d Ngươi như thế nào sẽ tới sư hổ nhai xuống dưới? Tần lạc y gì chấp chấp mắt? Y gì nhì? Trước kia không đều là kêu nàng tiểu sư mội sao? Hắn hôm nay là chuyện như thế nào? Cứ nhiên đổi giọng gọi nàng y gì nhì, thật đúng là làm nàng thập phần không thói quen A. Còn có, bọn họ có như vậy thần mật sao? Tiểu Mỹ môi đỏ biên gợi lên một mặt nhàn nhạt lốn đồng tiền, nàng biểu tình hơi mang nghi hoặc nói, Nhị sư minh, ta còn đang muốn hỏi ngươi đâu? Ngươi như thế nào lại muốn tới nơi này? Nàng cùng Đoan Mục Trường Thanh cũng không thân, cùng động thiên phúc địa gật mắt, nói đến lời nói liền dài quá, nàng cũng không tính toán nói cho hắn. Đoan Mục Trường Thanh bình tĩnh nhìn nàng, đen nháy trong mắt có một mạt ôn nhu chợt lóe rồi biến mất, ngươi có cái gì rơi trên ngọc tàng đỉnh núi huyền nhai bên cạnh? Nói, từ trong tay áo lấy ra kia chỉ trâm ngọc, đưa tới tay nàng chung. Ngươi lả cô y xuống dưới tìm ta. Tân Lạc y tiếp nhận trâm ngọc. Biểu tình khiếm sợ chung mang theo hoài nghi, chẳng lẽ ngươi là từ sư hổ nhai hạ nhảy xuống? Chỉ có từ sư hổ nhai thượng nhảy xuống mới có thể nhanh như vậy liền tìm tới rồi nơi này, còn có mãng như động phải. Ách, muốn thật là như vậy, thật đúng là làm nàng thụ sủng nhược kinh a. Đoan Mục Trường Thanh không nói gì, chỉ là tuấn giận khuôn mặt thượng, bay nhanh hiện lên xấu hổ. Tân Lạc Y càng thêm chấn kinh rồi, không nghĩ tới hắn thật là từ sư hổ nhai thượng nhảy xuống. Ngươi nhặt được ta trầm, liền như vậy nhảy xuống. Kia hiện tại chúng ta muốn như thế nào đi lên a? Tân Lạc Y hí há miệng thở dốc, biểu tình có chút cổ quái trừng mắt hắn. Nàng cũng sẽ không tự làm đa tình cho rằng, Đoan Mục Trường Thanh là bởi vì chính mình là hắn sư muội, cho nên biết nàng rất đến huyền mai dưới, liền không màng tất cả nhảy xuống cứu nàng, nàng biết chính mình không có như vậy đại mị lực. Sở dĩ làm như vậy, hẳn là sợ chính mình chết ở chỗ này. Đến lúc đó không ai cho hắn giải huyệt, hắn sẽ làm cả đời thái giám đi. Ánh mắt không tự chủ được chiều phía dưới gì gì, ở đoan mục trường thanh không có phát hiện phía trước, lại bay nhanh gì khai đi. Trong lòng vừa tức giận vừa buồn cười, không nghĩ tới người nam nhân này, đem kia hùng phong xem đến so mệnh đều quan trọng. Kêu mãng như cùng hắn chiến thật lâu sau, không chỉ có không có thương tổn đến hắn, ngược lại còn làm hắn ở trong chiến đấu ngưng ra ngọc phủ, đột phá tu luyện bích trướng, chính là... Dù vậy, lấy hắn mới vừa tu luyện ra ngọc phủ tu vi, đối thượng hắc đế, ai thắng ai phụ, kia nhưng khó nói. Này Trâm Ngọc không phải ta nhặt được, là tông môn trung đệ tử ngẫu nhiên đến ngọc tàng đỉnh núi nhặt được. Ta đã làm hắn đi tìm sư phụ, nếu không bao lâu, chúng ta là có thể đi ra ngoài. Đoan mục trường thanh đen nhánh ánh mắt nhìn nàng, an ủi nàng nói. Thì ra là thế. Tân lạc y dư trong mắt hiện lên bừng tỉnh, nàng liền nói sao, người nam nhân này. Sao có thể liền như vậy không mang tất cả nhảy xuống đâu, nguyên lai còn để lại chuẩn bị ở sau. Nghĩ nghĩ, nàng vẫy tay gọi tới Đại Hắc. Đại Hắc bay nhanh chạy tới, Hắc Đế đi theo nó bên người, cũng chạy tới. Đoan Mục Trường thanh ánh mắt đảo qua vẻ mặt cao ngạo không có hảo ý nhìn hắn Hắc Đế, trong lòng nghi vấn thật mạnh. Đại Hắc là viễn cổ dị thú bệnh lạ, loại này dị thú, cho dù ở Thiên Huyền Đại Lục cũng là cực kỳ hiếm thấy, không nghĩ tới ở sư hổ nhai hạ. Cư nhiên cũng có một con, hơn nữa tu vi hiển nhiên thập phần cường hãn. Càng làm cho hắn kỳ quái chính là, tần lạc y cư nhiên cùng này chỉ cường hãn bệ ngạn ở bên nhau, hiển nhiên còn ở chung đến không tồi. Phía trước bên người nàng theo đại hắc, hắn liền cảm thấy rất kỳ quái, như thế nào cũng không có nghĩ thông suốt, lấy tần lạc y để tu vi, đại hắc như thế nào sẽ cam tâm tình nguyện đi theo nàng bên người, không nghĩ tới tới rồi này hung hiểm vô cùng sư hổ nhai hạng. Cứ nhiên lại gặp một con, ngắn ngủn hai ngày thời gian, liền đối nàng nói gì nghe lấy, còn có thể chiều chi tức tới. Sang quắc ánh mắt nhìn tần lạc y dì hề, hắn thật sự rất tò mò, nàng đến tuột cùng lại như thế nào làm được. Tần lạc y dì hề đối đại hắc cùng hắc đế nói phiêu miểu tông khả năng lập tức sẽ có người xuống dưới việc, sau đó liền ý cười doanh nhiên nhìn hắc đế. Hắc đế hiểu ý, trong mắt sáng ngời, cười nói, này sư hổ nhai hạ đều là địa bản của ta, yên tâm hảo. Chỉ cần có người xuống dưới, ta lập tức liền sẽ biết đến, sẽ không có thu tộc cùng bọn họ khó xử. Tần lạc y dì trên mặt y cười càng đậm, yên lòng, hát đế thực lực khủng bố, nàng nhưng không nghĩ làm nó cùng sư phụ hoặc là sư phụ phải xuống dưới người động tượng thủ. Đại hát nghe xong tần lạc y dì nói, lại thập phần không tha nói, nhanh như vậy liền phải lên rồi, ta phải nắm chặt thời gian cho ngươi nhiều chuẩn bị điểm đồ vật mới lả. Nói xong. Giải khai chân liền nhảy xuống giữa không trùng Bỏ đến tuyết tham thụ Móng đốt lưu loát vô cùng trích khởi tuyết tham quả tới Hát đế vưu hoán vô cùng nhìn nó liếc mắt một cái Lại nhìn về phía một bên tần lạc ý hề Cuối cùng là thở dài một hơi Đối mãng như nói Phát hiện có người xuống dưới Ngươi lập tức thông ta biết Tốt nhất hiện tại liền có người xuống dưới Sau đó đem tần lạc ý hề mang đi Lại trì hoán một chút thời gian Này sư hổ nhai hạ bảo vợ còn không biết đến tổn thất nhiều ít đâu. Mã Ngưu thập phần cung kính lĩnh mệnh mà đi. Tân Lạc Y tự nhiên không có sai quá hắc đế trên mặt ảo não, hơi hơi mỉm cười, cung tử không trung rơi xuống. Nay phiến kỳ dị không gian, tuy rằng thú tộc không thể đi ra ngoài, bất quá nàng kia thanh la nhỏ không gian, lại không giống giống nhau chữ vật không gian, chỉ có thể giả chết vật, vật còn sống cũng có thể giả bộ đi, đại hắc gia vào bên trong cũng không phải một lần hai lần. Cho nên Đại Hắc ở đánh không lại Hắc Đế lúc sau, lại nghe nói Hắc Đế chắc chắn chính mình không thể đi ra ngoài nguyên nhân lúc sau, nó liền cố ý thỏa hiệp. Tính toán tận khả năng nhiều ở chỗ này tìm chút bảo vật, đến lúc đó chờ nàng đi ra ngoài thời điểm, trốn đến thủ trạc không gian bên trong, mang theo này đó kỳ chân dị bảo nên ngang mà đi, tức chết Hắc Đế. Nghĩ đến Đại Hắc tính toán, Tân Lạc Y Li có chút thương hại nhìn Hắc Đế liếc mắt một cái, ai, đáng thương Hắc Đế, ngốc tại nơi này. Mong mười mấy và năm, thật vất vả mong tới rồi một cái đồng bạn, vẫn là một cái khắc phái, cho rằng có thể kết thành bạn lữ, vì lấy lòng nó càng là cam tâm tình nguyện chắp tay dâng lên rất nhiều bả bối. Đến lúc đó vừa mất phu nhân lại thiệt quân, sợ là thật sự muốn trọc giận đến hụt máu. Đoan mục trường thanh theo sát tần lạc y ghi hay muốn từ không chung nẻ xuống, hát đế lại đột nhiên ngăn ở hắn trước mặt. Người cùng kia nữ nhân là cái gì quan hệ, như thế nào chạy đến nơi đây tới tìm nàng. Hắc đế trừng mắt mắt to, hỏi: "Ta vì cái gì muốn nói cho ngươi?" Đoan Mục Trường thanh đôi tay phủ ở sau người, câu thần cười, đối mặt tu vi khó lường Hắc đế, cũng không sợ sác. Hắc đế đứng ở nơi đó, trên người ánh sáng vô cùng lông tóc không gió tự động, trên mặt hiện lên một màn khinh miệt ý cười, "Ngươi nếu không nói cho ta, ta liền chụp chết ngươi." Bất quá Ngọc phủ tu vi mà thôi, lần trước một cái tử phủ tu sĩ Bản đế cũng nhẹ ngươi dễ cử đem hắn xé thành mảnh nhỏ. Đoan Mục Trường Thanh đồng tử co rụt lại, một cổ dị thường sắc bén khí thế từ trên người phụt ra mà ra, cười lạnh nói, "Tưởng chụp chết ta? Ta tùy thời phục bồi." Hắc đế trong lòng giận dữ, hắc móng đuốt phút chốc cử lên, khóe mắt dư quang ở nhìn đến Tần Lạc Y cùng Đại Hắc Kỳ, lại thả đi xuống, ngự khí nhu hòa một ít, "Tỉnh, bản đế chụp chết ngươi, liền cùng bóp chết một con con kiến giống nhau." Đại Hắc đều nói Ngươi cùng băng côn giống nhau, kia nữ nhân không thích ngươi, tự nhiên cùng ngươi không có gì quan hệ là thù. Ta cũng không hỏi ngươi như thế nào chạy xuống tới tìm nàng. Chỉ chỉ trên mặt đất tuyết tham thụ dụ hoặc hắn nói, ngươi có biết hay không nữ nhân kia thích nam nhân là ai? Nếu là ngươi biết, chỉ cần ngươi đem người lọng tới này nhai xuống dưới, ta kia trong bảo khố còn có so này tuyết tham quả chân quý gấp 10 lần gấp trăm lần đồ vật, có thể nhậm ngươi chọn lựa tùy tâm dạng. Nói xong lúc sau Ánh mắt sáng quắc nhìn hắn, tần lạc y lì hãy nhẫn chữ vật bên trong đồ vật, có rất nhiều so này tuyết tham quả còn chân quý, chân quý cũng liền thôi, mấu chốt là nhiều à, chúng nó bệ ngạn nhất tộc, trời sinh đối bảo vật có thập phần mẫn cảm khữu giác, đại hát hai ngày này mang theo tần lạc y lì ở chỗ này chuyển động, những cái đó bảo vật mặc kệ lớn lên ở cỡ nào bí ẩn địa phương, đều sẽ bị đại hát phát hiện, sau đó lọt vào tần lạc y lì hãy trong túi. Hào đi! Tần lạc y đi hay là đại hắc khế ước giả, hơn nữa hai người vẫn là linh hồn khế ước, nó không trách đại hắc, đại hắc đây cũng là không có biện pháp sự tình, chính là làm tần lạc y đi hay một nhân loại, đem nhiều như vậy bảo vật tất cả đều mang đi, nó thật sự không cam lòng à. Nếu người nam nhân này có thể đem tần lạc y đi hay thích người mang đến thì tốt rồi, lấy tam kiện bảo vật, đổi tần lạc y đi hay đem sở hữu đồ vật đều lưu lại, hắc hắc, này mua bán nghị như thế nào như thế nào có lợi à. Trường ba mươi tư nhị sư huynh ôn nu sơ hiện, đoan mục trường thanh tuấn nhan, ở nghe được đại hắc nói chính mình giống băng côn, tần lạc y cân bản không thích chính mình thời điểm, sâu thảm hắc mô trung hiện lên một mặt tạm đạo, lẳng lặng nhìn phía tuyết tham dưới tảng cây tiếu nhiên đứng thẳng tần lạc y đi hề, không nói gì. Hắc đế không kiên nhẫn, như thế nào? Tam giả ngươi còn không hài lòng. Ta kia trong bảo khố đồ vật, có chút chính là ngươi cả đời cũng không có gặp qua tùy tiện lấy ra một kiện tới, cũng giá trị liên thành. Đoan mục trường thanh bình tĩnh nhìn chăm chú tần lạc y dì hề, ánh mắt phức tạp thâm thúy, vẫn là không nói gì. Nam dạng. Ta nhầm ngươi chọn lửa tuyển nam dạng. Như vậy ngươi nên vừa lòng đi. Tuyết tham trên cây tuyết tham quả đã không có treo mấy cái, hắc đế cắn chặt răng, thì đau lại bỏ thêm hai dạng. Ngươi đều nói ta cùng nàng không có gì đặc thù quan hệ, ta như thế nào sẽ biết nàng thích người là ai. Đoan mục trường thanh cuối cùng là hồi qua đầu tới, lạnh lùng nhìn hắn. Tần lạc y kìa thích người. Còn phải đem người lộng tới này nhai xuống dưới, còn nhậm chính mình chọn lửa 5 kiện giá trị liên thành đồ vật. Hắn tuy rằng không biết nguyên nhân, lại trực giác đến này chỉ bậy ngạn dị thú không có hảo tâm. Ngươi không biết. Hắc đế rốt cuộc nổi giận, ngươi không biết ta còn giữ tánh mạng của ngươi làm cái gì. Hắc móng đuốt vừa nhắc, liền phải hướng tới đoan mục trường thanh trụt qua đi. Đoan mục trường thanh tuấn nhan băng hàn, trường thân ngọc lập ở không trung, chung quanh linh lực cũng nháy mắt kích động lên, tình oánh dịch thấu ngọc phủ lên đỉnh đầu nhanh chóng hiện lên. Tần lạc y ghi đã nhận ra trên bầu trời dương cung bạc kiếm, hướng tới đại hác dơ dơ lên cảm. Đại hác hiểu ý, nga ô hét to một tiếng, từ trên cây nhảy xuống tới, cao hưng nói, này tuyết tham quả cuối cùng chích xong rồi, phía trước còn có thật lớn phiến địa phương chúng ta không có xem qua, đi. Nắm chặt thời gian đi xem một chút. Nói âm rơi xuống, Giải Khai Tứ Chi liền hướng phía trước chạy vội qua đi. Cả người tràn ngập sát khí đang muốn hung hăng phách về phía Đoan Mục Trưởng Thanh Hắc Đế sắc mặt biến đổi, rủa thầm một tiếng, cũng bất chấp Đoan Mục Trưởng Thanh, thu hồi móng vuốt nhảy xuống không trung, thẳng truy đại hắc mã đi. Tân Lạc Yi hơi hơi mỉm cười, không nhanh không chậm theo đi lên, kim sắc dương quang chiếu vào nàng trên người phụ trợ đến nàng nguyên bản liền dung nhan tuyệt thế càng thêm tuyệt mỹ động lòng người. Đoan Mục Trường thanh nhũ nhã thả người từ không trung rơi xuống, lặng lặng đi ở bên người nàng, tuấn mỹ tuyệt luân trên mặt, dạng một mặt nhàn nhạt tốn nhu. Nghĩ đến ở Sơ Hạ sư hổ nhai khi nhìn thấy kia hai cổ thi thể, hắn biểu tình lại trở nên nghiêm trọng, mở miệng trầm giọng hỏi: "Ilia nhi, ngươi là như thế nào từ trên vách núi rơi xuống?" Đột nhiên sửa miệng thân mật xưng hô làm đến tần lạc Ilia dưới chân một đốn. Bay nhanh chớp trước mắt, ngay sau đó lại dường như không có việc gì về phía trước đi đến. Đoan Mục Trường thanh ánh mắt buồn bã, nhấp nhấp hoàn mỹ môi mỏng, tiếp tục nói, "Dưới vực sâu kia hai người, là cùng ngươi cùng nhau rơi xuống sao?" Tân Lạc Y dịu khẽ mắt dư quang liếc mắt nhìn hắn, nguyên lai hắn nhìn đến kia hai người, cong cong khẽ môi cười nói, "Đúng vậy." Không chút để ý bộ dáng, làm Đoan Mục Trường thanh trong mắt hiện lên nồng đậm thất bại, hắn dứt khoát tiến lên một bước, ngăn ở nàng trước mặt. Đen nhánh thâm thúy ánh mắt nhìn nàng, biểu tình ngưng trọng, bọn họ là phiêu miểu tông đệ tử. Từ biết nàng từ trên vách núi ngã xuống sau, Liều Khuynh Thành tên liền vẫn luôn ở trong lòng hắn bức đi không được. Đến phiêu miểu tông sau, tần lạc y y hề vẫn luôn đều ở tu luyện, cũng không có cùng người nào kết quán đoán. Hơn nữa nàng là phiêu miểu tông trưởng môn đệ tử, giống nhau người cũng không dám đối nàng có điều bất kính, chỉ có Liều Khuynh Thành. Kêu nữ nhân ái mộ đại sư Minh. Thái mộ đến đã gần đến si mê, chịu không nổi đại sư huynh đối bất luận kẻ nào hảo, mà nàng khét ngược, cư nhiên vì giản ngọc diễn, làm đại sư huynh tìm tới Liều Khuynh Thành. Liều Khuynh Thành nếu ghi hận trong lòng, nhưng thật ra có khả năng làm càn đối nàng làm ra bất lợi sự tình. Nghĩ đến đây, Hắc Mâu Trung nồng đậm sát khí trợt lué rồi biến mất. Âm thầm cắn răng thề, chuyện này tốt nhất cùng Liều Khuynh Thành không có quan hệ, nói cách khác, hán định không tha cho nàng. Tân lạc ý gì hề nhướng nhướng mày, không nghĩ tới đoan mục trường thanh cư nhiên ngăn ở chính mình trước người, khăng khăng phải được đến đoạn án. Hẳn là không phải đâu. Nàng nghiêng nghiêng đầu, mắt phượng trung hiện lên một đạo lênh quang, nhà nhạt nói. Chết người là động thiên phúc điệu tiêu thiên cùng hắn sư minh, sắc thật không phải phiêu miểu tông người, bất quá nàng nhận được giả ngọc diễn tờ giấy, tới rồi ngọc tàng sơn, nhìn đến lại không phải giả ngọc diễn, mà là nàng kẻ thù. Nay trong đó ý nghĩa cái gì? đã có thể ý vị sâu xa. Giang Ngọc Diễn viết cho chính mình kia trương tờ giấy, nàng trước 2 ngày lại nhảy ra tới nhìn nhìn, nguyên bản chữ viết đã biến mất đến không còn một mảnh, chỉ còn lại có giấy trắng một trương, nàng nhìn kỹ mới phát hiện kia tờ giấy là dùng đặc thù nước thuốc phao quá, viết ở mặt trên tự, nhiều nhất bảo trì năm cái canh giờ, năm cái canh giờ vừa đến liền sẽ trôi đi đến sạch sẽ, chút nào dấu vết đều sẽ không lưu lại. Trì Độ Thừa lúc ấy nhìn đến là Giản Ngọc Diễn mút tích, nàng sơ suất quá, mới nhìn không ra kia giấy khác thưởng, kia cổ nước thuốc hương khí, bị nàng ngộ nhận vì là trang giấy bản thân hương khí, bởi vì ở Thánh Long trên đại lục, rất nhiều nhân vi biểu hiện trang giấy đặc biệt, liền sẽ ở chế tác thời điểm, hơn nữa một ít dễ người hương liệu. Hẳn là không phải. Đoan Mục Trường Thanh nhìn nàng minh diễm mặt đẹp, nao nao. Chẳng lẽ không phải Liễu Khuynh thành động tay chân? Nàng cùng kia hai người chỉ là ngẫu nhiên ở ngọc tàng tư tương lộ. Cũng không phải không có loại này khả năng. Ngọc tàng sơn ở phiêu miểu tông cực bên ngoài, nơi đó thường xuyên cái khắc tông môn tu sĩ trải qua, y lì hề nhi sẽ cùng người động thủ, không ngoài hai cái nguyên nhân, một là tưởng đoạt trên người nàng bảo vợ, hoặc là có chút lang thang tu sĩ, thấy sắc nảy lòng tham. Tần lạc y lì hề vòng xe mặt biến sắc đến có chút khó coi đoan mục trường thanh, tiếp tục về phía trước đi đến. Vừa đi một bên cười nói, nhị sư huynh không phải nhìn đến bọn họ sao? Ngươi cảm thấy bọn họ là phiêu miểu tông người sao? Nghe nói kia Tiêu Thiên là động thiên phúc địa phái trịu coi trọng đệ tử, liên đại sư huynh đều gặp qua hắn vài lần, nghĩ đến Đoan Mục trưởng thành cũng là hẳn là gặp qua hắn, còn có hắn vị kia cao sư huynh. Chẳng lẽ hắn liền một chút không có nhận ra tới? Ta là gặp qua bọn họ, bất quá ta thấy đến bọn họ khi, bọn họ đã bị gầm cắn đến chỉ còn bạch cốt giá. Đoan Mục Trường thanh xoay người đi theo nàng phía sau, nhẹ nhàng nói, trong mắt lại lấp loè lạnh thấu xương hàn quang, chỉ hận chính mình xuống dưới khi vội vã tìm Tần Lạc Y Liễu, đi được quá nhanh, không có đem kia hai cái hại nàng rơi xuống đầu sọ gây tội nghiền xương thành tro. Tần Lạc Y Liễu vi lăng lúc sau, ngay sau đó trào phúng cười, này sư hổ nhai hạ hung thú đông đảo, hai ngày thời gian, biến thành bạch cốt giá cũng không hiếm lạ. Cẩn thận. Nàng một cái hoàng thần Không có chú ý tới phía trước trên đường hoành trống đỡ một đoạn nhánh cây, Đoan Mục Trường Thanh lại thấy được, sợ kia nhánh cây quất đến nàng khuôn mặt, ở nàng đi qua đi phía trước, bàn tay giương lên, một đạo linh lực bắn nhanh mà ra, nháy mắt liền đem kia tiệt nhánh cây chém đi xuống. Tân Lạc Yy có chút mặc danh nhìn hắn, lại vừa lúc đối thượng hắn trong mắt nhộn nhạo ôn nhu, không khỏi trong lòng ngảy dựng, vội vàng rời đi mặt, chù chù khóe miệng, nói thanh cảm ơn nhị sư huynh lúc sau. Liên tiếp tục hướng phía trước đi đến, bất quá lúc này đây, nàng nện bước rõ ràng nhanh hơn không ít. Đoan mục trường thanh đi theo nàng bên cạnh, nàng mò hắn tắt mò, nàng chậm hắn cũng chậm, cặp kia trong con ngươi lập lẻ khác thường ôn nu, làm đến tần lạc y đi hề nhiều lần phân thần, rất nhiều lần cũng chưa chú ý tới phía trước hoành trắn chạc cây dây đẳng. Bất quá, đoan mục trường thanh mỗi lần đều sẽ đuổi ở nàng đụng tới phía trước, bay nhanh ra tay, vì nàng dọn sạch chứng ngại. Loại này quỷ dị sắp sum xoè hành vi, làm đến Trần Lạc Y từ lúc ban đầu kinh ngạc, đến sau lại đã cảm thấy sởn tóc gáy, không biết hắn là nào căn thần kinh đáp sai rồi. Cuối cùng nàng đêm này hết thệ quy tội nàng lần này rất đến sư hổ nhai hạ, thiếu chút nữa chết, đối đoan mục trưởng thành kích thích quá lớn, hắn rốt cuộc thay đổi cùng nàng ở chung phương thức, chuẩn bị dùng loại này viên đạn bọc đường tới công ám nàng, làm cho nàng sớm ngậy giúp hắn đem huyết giải rớt, trọng trấn nam tính hùng phong. Vừa rồi kia Tuyết Tham quả ngươi toàn bộ trích cho nàng, hôm nay Long quả so với kia Tuyết Tham quả còn muốn trân quý, mỗi vạn năm mới kết quả một lần, mỗi lần kết quả liền năm viên mà thôi, ngươi đừng đem nó toàn hái được a. Cái này nhất định đến lưu lại, nhiều nhất cho nàng một viên liền hảo. Hắc đế nhìn đến đại hắc cư nhiên một cái cực gần nấp sơn động biên, tìm được rồi bị thô to dây đằng che đậy thiên long quả, lại muốn toàn hái xuống khi, rốt cuộc nhịn không được nhảy lên trân tới không cho nàng sao. Đại Hắc dừng móng đuốt, vẻ mặt khó xử, về sau ta lại không thể ngốc tại bên người nàng, nàng không có đủ đồ vật tăng lên tu vi, phải đi ra ngoài mạo hiểm, vạn nhất. Hắc đế nhắm mắt, hai viên, nhiều nhất cho nàng hai viên, không thể lại nhiều. Sau đó hắn mở mắt ra, nhảy dự lên, tiến lên hái được ba viên xuống dưới, chính mình thu lên, lúc này mới trường thở dài nhẹ nhõm một hơi. Đại Hắc vô cùng buồn bực, Ở trong lòng âm thầm đem hắn mang cái máu chó phun đầu, trên mặt lại một chút không có biểu hiện ra ngoài, thở dài nói: "Hảo đi, nếu ngươi luyến tiếc, vậy cho nàng hai viên đi. Ngươi thứ gì đều nghĩ nàng, liên loại này vạn năm mới kết quả nghịch thiên chi vật cũng là. Không phải ta luyến tiếc, nàng tu vi để cao, sống được càng dài, ngươi về sau thọ nguyên cũng càng dài, ta tự nhiên không có luyến tiếc, bất quá ngươi cũng đến hảo hảo suy nghĩ một chút a, bằng nàng hiện tại tu vi Nàng lấy như vậy nhiều nghịch thiên đồ vật đi ra ngoài, nàng có thể giữ được sao? Nói không chừng bị người đã biết, đi ra ngoài không bao lâu đã bị người răng rắc rớt, bọn họ nhân loại không phải nhất thường nói cái gì thất phu vô tội, Hoài Bích có tội nói sao, ta đây cũng là vì. Ngươi hảo, nàng đã là Phiêu Miểu Tông đệ tử, dù sao cách sư hổ nhai cũng không xa, tùy thời đều có thể xuống dưới, lấy nàng cùng ngươi quan hệ, chẳng lẽ ta còn là khó xử nàng không thành? Hắn để nghe nó nói gì đó liên tiếp nói, mặt đều có chút tái rồi, lộn xộn rất là giải thích một đại thông, nói đến sau lại nó càng nói càng thuận, trong đầu linh quang chợt lóe, lại nói, người kia đem chứa đầy bảo vật nhẫn chứa vật giao cho trên tay nàng, thật sự quá không an toàn, nếu không như vậy đi, đem vài thứ kia đều trước tạm thời đặt ở ta nơi đó, nàng chỉ mang lên tiểu bộ phận đi lên, dùng xong rồi yêu cầu thời điểm, tùy thời xuống dưới lấy là được. Đại hắc trong lòng ngẫy dựng Tự nhiên là vô luận như thế nào cũng không đồng ý hắn chủ ý này. Nó nhưng cho tới bây giờ không có chuẩn bị vẫn luôn lưu tại này sư hổ nhai hạ cùng nó làm bạn. Như vậy tiểu nhân địa phương, cả đời ngốc tại nơi này, nghẹn cũng đến nghẹn chết nó. Chúng nó viên cổ dị thú sinh mệnh, chính là thực dài dòng. Tần lạc y liền tính là tu luyện đến tử phủ điền phong, cũng bất qua sống mấy ngàn năm mà thôi. Vì chính mình tương lai, vô luận như thế nào, nó cũng đến đi theo tần lạc y liền bên cạnh trợ giúp nàng tìm kiếm đột phá cơ hội hung chi hốn đà này phải biết rằng chính mình đi theo tần lạc y dè đi rồi nó bàn tính rơi vào khoảng không còn tổn thất nhiều như vậy bảo vật khi đó khẳng định khí điên rồi lần sau tái kiến tất nhiên không như vậy thân thiện sợ còn sẽ muốn tìm nó liều mạ chúng nó vẫn là vĩnh viễn không cần tái kiến hảo nó cả đời cũng sẽ không lại hạ này sư hổi ngai đương nhiên về sau nó tu vi khôi phủ Nó không ngại xuống dưới bồi nó chơi một chút, hảo hảo giao hân nó một đốn. Không được, người cho rằng này sư hổ nhai là tùy tiện có thể xuống dưới sao? Một lần hai lần cũng liền thôi, người khác chỉ biết đương nàng vận khí tốt, xuống dưới số lần nhiều, sau đó đi lên sau tu vi lại nhanh chóng tiến tiến, đương người khác là đồ ngốc sao? Khẳng định sẽ chọc người hoài nghi, ngươi đây mới là hại nàng đâu, nàng lại không phải 3 tuổi tiểu hài tử, cái gì cũng đều không hiểu, mấy thứ này lấy ra đi. Như thế nào sẽ nói cho người khác? Đại hác mặt lạnh lùng giận chừng mắt nó nói. Hác đế nguyên tưởng rằng suy nghĩ cái hảo biện pháp, lại không nghĩ rằng lại chọc giận đại hác, biểu tình thập phần ảo nào đứng ở tại chỗ xoay hai vòng, nhìn đến đoan mục trường thành cùng tần lạc y lì đã đi tới, trong mắt phút chốc sáng ngời, hạ giọng nói, nàng không nói, chẳng lẽ ngươi sẽ không sợ nam nhân kia nói ra đi? Trong thanh âm có một mặt áp lực đắc ý. Đại hác đồng tử co rụt lại, Ngo Đoan Mục Trường thanh liếc mắt một cái, đồng dạng hạ giọng khinh thường nói, "Hắn ai đều dám nói, liền hắn nhất không dám nói, hắn còn nước gì nạng tấn giai lại nhanh lên đâu?" Thật sự, Hắc đế thập phần hồ nghi, "Ngươi nói cho ta nghe một chút đi, sao lại thế này, làm trong lòng ta có cái đế." Đại Hắc cảm thấy nó hiện tại bộ dáng thập phần bất quái, Đoan Mục Trường thanh sự tình, chính mình khẳng định sẽ không nơi nơi nói bậy, nếu không lốc một lát phiêu miểu tông xuống dưới người. Hát đế một cái miệng rộng nói ra, nó không dám tưởng tượng đoan mục trường thanh sẽ tức giận thành bộ răng gì, nói không chừng lập tức liền sẽ cùng tần lạc y y hay liều mạng, này nhưng sự tình quan một người nam nhân tôn nghiêm vấn đề, đoan mục trường thanh biết tần lạc y y hay rớt đến dưới vực sâu mặt, liền không. Mang tất cả nhảy xuống tới, đã nói lên hắn đem việc này xem đến so mệnh còn quan trọng à. Hơn nữa nó càng biết đoan mục trường thanh là huyền thiên đại lục bảy đại siêu cấp thế gia chi nhất đoan mục thế gia người. Có lẽ nhất thời nửa khắc có các trưởng môn tre trở tần lạc y đi hề. Đoan mục trường thanh lấy tần lạc y đi không có biện pháp, nhưng chỉ cần ra tông môn, tưởng lấy nàng tánh mạng, hoặc là tưởng tra tấn đến nàng sống không bằng chết, dễ như trở bàn tay. Việc này ngươi liền không cần hỏi thăm, ta sẽ không nói cho ngươi, hắn một cái thanh phủ tu sĩ, lại không màng nguy hiểm. Đi theo nhảy xuống ngay tới cứu nàng, này ý nghĩa cái gì, ngươi trong lòng hẳn là hiểu rõ, ta dám cùng ngươi bảo đảm, hán tuyệt không đối nơi nơi nói bậy. Đại hát biểu tình nghiêm túc nói, hát đế hồ nghi nhìn xem nó, lại nhìn xem đoan mục trường thanh, sau đó ánh mắt lại dừng ở tần lạc y y ở trên người, cuối cùng chỉ phải hảo náo thỏa hiệp nói, hảo đi, nếu ngươi như vậy chắc chắn, theo ý ngươi hảo. Đại hát trong lòng hưng phấn đến cuồng khiếu một tiếng. Cuối cùng đem tên hỗn đản này cấp lửa rối đi qua. Chỉ là nó cao hứng lại không dám quá mức biểu hiện ra ngoài, áp lực thật sự là vất vả, trên mặt lộ ra một mặt nhàn nhạt, nhạt tươi cười, thâm phân vừa lòng ánh mắt nhu hòa nhìn nó nói, ta lại đi phía trước nhìn xem. Xoay người giải khai chân lại về phía trước mặt chạy tới, ở Hắc Đế không có nhìn đến nháy mắt, miệng đều cười liệt đến lỗ tai. Hắc Đế đau đầu theo đi lên, vì thắng được đại Hắc Phương Tâm, nó chỉ có thể bất cứ giá nào cư nhiên là thiên long quả. Tân Lạc Yizi cùng Đoan Mục Trường Thanh đến gần vừa rồi Đại Hắc cùng Hắc Đế ngốc địa phương, Đoan Mục Trường Thanh liếc mắt một cái liền nhận ra ngày đó long cây ăn quả, tuấn trong mắt xẹt qua một mặt vẻ khiếp sợ. Thiên Huyền Đại Lục cùng Đồng Lai Tiên Đảo, chiều dài thiên long cây ăn quả địa phương, mười căn ngón tay liền số đến lại đây, bởi vì thiên long quả vạn năm mới có thể thành thuộc một lần, ẩn chứa linh lực lại cực kỳ nghịch thiên, nói là vật báo vô giá cũng không quá. Đưa mắt nhìn lại, Thục Mao liền phát hiện Thiên Long trên cây thực mới mẻ ngắt lấy dấu vết, ước chừng có năm chỗ nhiều. Năm cái Thiên Long quả. Tại ngoại giới, một quả Thiên Long quả liền đủ để cho vô số tu sĩ liên cùng, năm cái. Đoan Mục Trường thanh khoẻ mắt trĩu trĩu, sở hữu tu sĩ đều biết, sư hổ nhai hạ là cửu tử nhất sinh nơi, Phiêu Miểu Tông dựa vào lão tổ tông sở bố trí trận pháp, mới có thể lớn mật làm đệ tử xuống dưới mạo hiểm tuân nữa đều cực hạn với kia mấy cái hung thú tương đối thiếu yếu kém địa phương. Cái khác tông môn tu sĩ, trừ phi là tu vi người tiền, nếu không là rất ít có người dám xuống dưới, bọn họ nhưng không có phiêu miểu tông cái loại này đặc chế tinh thạch, có thể ở gặp được nguy hiểm thời điểm bị trận pháp truyền tống đi lên, chỉ có thể dựa vào thực lực, tự ẩn ở nhất bắc quả nhiên, cái kia duy nhất xuất khẩu, đón đánh đi ra ngoài. Đương nhiên Đây là ở bọn họ không biết sư hổ nhai hạ có thiên long quả tuyết tham quả này đó hy thế chân bảo, nếu là đã biết, khẳng định có rất nhiều tưởng tấn dai tu sĩ, liều chết tiến đến tìm tòi. Tân lạc ý liề biểu tình cũng thập phần khiếp sợ, nhìn đến đại hắc tiếp tục vui mừng ở phía trước đông tìm tây tìm, mà hắc đế đầy mặt buồn bực, trong lòng dùng mình, trong mắt hiện lên một mặt lo lắng âm thầm. Đại hắc cùng hắc đế là cái gì quan hệ, như thế nào thiên long quả hắc đế cũng nhậm nó hái được. Đoan Mục Trường Thanh nhìn phía trước hai chỉ viễn cổ dị thú, thật sự nhịn không được tò mò, rốt cuộc hỏi ra tới. Tân Lạc Y li có cong con khóe môi, thở dài một hơi, hai lúc nói, Hắc Đế coi trọng Đại Hắc, muốn đem Đại Hắc lưu lại nơi này làm áp trại phu nhân đâu. Đoan Mục Trường Thanh sai lăng lúc sau, ngay sau đó cười, đây là cấp Đại Hắc xính lễ không thành. Đại Hắc về sau sợ là không thể lại rời đi sư hổ nhai, này hắn cũng biết. Chết không được Hắc Đế như thế bỏ được. Dù sao cũng cuối cùng mấy thứ này vẫn là nó, chẳng qua tạm thời thay đổi người bảo quản thôi. Nghĩ đến vừa rồi Hắc Đế cùng hắn nói điều kiện sự, trong lòng vẫn là có chút nghi hoặc, thật sự tưởng không rõ Hắc Đế vì cái gì muốn cho chính mình đem tiểu sư muội thích người tìm tới, còn sẽ nhậm chính mình nhậm tuyển nam dạng bảo bối, lấy nơi này cư nhiên có Thiên Long quả loại này nghịch thiên chi vật tồn tại xem ra, nam dạng bảo bối chính là giá trị liên thành, Hắc Đế cũng coi như xuất huyết nhiều. Đen nhánh thâm thúy ánh mắt dừng ở tần lạc Y Ly minh diễm trên mặt, một cái không thể tưởng tượng ý niệm đột nhiên sẽ qua. Chẳng lẽ nàng thật sự đã có thích người? Đại hắc cùng tần lạc Y quan hệ không bình thường, hắc đế vì thảo đại hắc niềm vui, không cho các nàng che lịa, cho nên mới quyết định xuất huyết nhiều, làm chính mình tìm tới nàng thích người, đưa tới ngay xuống dưới, từ đây đều sinh hoạt ở chỗ này. Già Ngọc diễn tuấn giật thân ảnh đột ngột hiện lên ở hắn trong đầu. Tuấn Mi hơi nhinh Tân Lạc Y có lẽ thích giảng ngọc diễn suy đoán, làm hắn trong lòng thập phần khó chịu. Hẳn là không có khả năng. Bọn họ quan hệ tuy rằng thân mật một ít, hẳn là bởi vì đến từ cùng cái địa phương nguyên nhân thôi. Bọn họ hai người trừ bỏ bằng hưu, sẽ không lại có cái khác quan hệ. Trưng ba mươi lăm dị biến đột nhiên sinh ra. Phiêu miểu tông người xuống dưới. Mãng như tự mình chạy tới nói những lời này sau. Hát đế buồn bực trên mặt hiện lên mừng như điên. Cuối cùng xuống dưới lại không tới người đem Tần Lạc Y y mang đi, nó này sư hổ nhai hạ bà bối, đều mau bị cướp sạch không còn. Lưỡng đạo màu xanh lá mạnh mẽ thân ảnh, từ phương xa tật bắn mà đến, trong chớp mắt liền dừng ở bọn họ trước người. "Sư phụ." "Ổ sư thúc." Tần Lạc Y cùng Đoan Mộc Trường thanh cười bước nhanh đón đi lên, chiêu bọn họ hành lễ. Các trưởng môn cùng Ổ Sơn đen nhánh thân thủy ánh mắt bay nhanh ở bọn họ trên người quét qua. Thấy bọn họ trên người đều không có cái gì không ổn sao, lúc này mới nhìn nhau, âm thầm thở dài nhẹ nhõn một hơi. Bọn họ hai người nghe nói tần lạc y dì hả ngã xuống ngay hạ, đoan mục trường thanh lại tự chủ trương nhảy xuống sau, đều gấp đến độ đến không được, vội vàng ở trong tông môn làm một phen an bài, liền chạy tới. Nguyên tưởng rằng tới rồi phía dưới, sẽ có không ít tác chiến, phải tốn thượng không ít thời gian mới có thể tìm được hai người bọn nàng, không nghĩ tới vừa đến ngay hạ. Cư nhiên sớm, có rất nhiều hung thú canh giữ ở nơi đó, Đảo Qua Di vãng gặp nhau khi hung ác thái độ, chỉ hỏi một câu bọn họ có phải hay không tới tìm Tần Lạc Y Y cùng Đoan Mục Trường Thanh, được đến khẳng định hồi đáp lúc sau, liền đem bọn họ đưa tới nơi này tới. Tới trên đường, bọn họ còn lo lắng thu tộc ở chơi cái gì âm mưu quỷ kế, không nghĩ tới. Đi theo bọn họ, quả nhiên tìm được rồi chút nào không tổn hao gì Tần Lạc Y Y cùng Đoan Mục Trường Thanh thâm trầm trong ánh mắt mang theo thật sâu nghi hoặc, nhìn nhìn Tần Lạc Y cùng Đoan Mục Trường Thanh, khắp thường ánh mắt chuyển qua cùng đại hắc diện mạo cực kỳ tương tự hắc đế trên người. Sư hổ nhai hạ này chỉ bệ ngạn, người khác có lẽ không biết, bọn họ hai người một cái là Phiêu Miểu Tông trưởng môn, một cái là Phiêu Miểu Tông trưởng lão, lại là biết đến, nó ít nhất đã sống 10 vạn năm hơn, chính là sư hổ nhai hạ vạn thú chi vương, tu vi cực kỳ nghịch thiên. Tân lạc y ghi đã ké huyền nhai hai ngày thời gian, sư hổ nhai vạn thú chi vương, như thế nào sẽ không hề có khó xử nàng, thậm chí còn đối tới tìm nàng bọn họ như thế thân thiện. Chẳng lẽ là bởi vì cùng là bệ ngạn nhất tộc Đại Hắc? Hai người âm thầm trao đổi một ánh mắt, đều cảm thấy như vậy khả năng tính lớn nhất. Bọn họ ở quan sát hát đế, hát đế đồng dạng cũng ở quan sát bọn họ, khẽ nhất cằm, đen nhánh trong ánh mắt toàn là ngạo nghệ chi sắc. Đại hát biểu tình có chút ảo não. Âm thầm đoán dẫn bọn họ xuống dưới đến quá nhanh. Một lát sau, hát đế thập phần không kiên nhẫn phất phất tay, hướng về phía mã ngưu nói, mau đem bọn họ tiện đi. Nhiều xem một cái tần lạc y dì hề, nó tâm liền nhiều đau một phần, như vậy nhiều bảo bối à, đều tiện nghi nữ nhân kia. Các trưởng môn hai người xem nó không hề có cùng chính mình nói chuyện ý tứ, cũng liền không nói gì, đi theo mã ngưu. Đoàn người hướng thiết trí trận pháp phương hướng mà đi. Tân Lạc Y Nhi vừa đi, Đại Hắc cũng đi theo nàng bên người về phía trước đi đến. Hắc Đế có chút không vui, ngươi đi đâu? Ta đi đưa đưa nàng, về sau cũng không biết khi nào mới có thể gặp nhau. Đại Hắc hơi mang ưu thương nói. Hắc Đế vô ngữ, nó cùng một cái nhỏ yếu vô cùng nhân loại kết thành khế ước liền không nói, hiện tại cư nhiên còn muốn lưu luyến không rời diễn xuất 18 đưa tiễn, nó liền như vậy thích nữ nhân kia. Trong lòng thập phần không cho là đúng, đang chuẩn bị mặc kệ nó tùy nó đi thôi, đột nhiên linh quang chợt lóe, lại nghĩ vậy một đường qua đi, còn có mấy trăm dặm mới có thể tới bố trí có trận pháp chỗ. Trong lòng lại căng thẳng, vội nói, ta cùng ngươi cùng đi. Nay mấy trăm dặm khoảng cách, nhưng đều là đại hắc còn không có đi qua địa phương, nó đến theo sát một chút, bằng không kia dọc theo đường đi bảo bối nói không dừng lại sẽ bị đại hắc kia ngốc tử tặng người. Đại hắc ánh mắt chợt lóe chỉ phải bắt đầu, vừa đi lộ, một bên có chút thất thần nghĩ, tới rồi mục đích địa lúc sau, đến tưởng cái biện pháp tránh nó một tránh, mới hảo thuận lợi thoát thân. Mãng Như mang lộ, là hắc đế phía trước cô ý giao đãi quá, ven đường đều không có cái gì chân quý linh thực tinh thạch, nó thấy đại hắc đi được thất thần, khắp nơi nhìn xung quanh bộ dáng, không khỏi đến gần rồi qua đi, hạ giọng nói, ngươi cũng không thể lại cho nàng tìm đồ vật, xuống dưới hai người, biết trên người nàng có bảo vật Không chừng sẽ khởi cái gì tâm tư đâu. Đại Hắc liếc nó liếc mắt một cái, ánh mắt chợt lóe, đồng dạng hạ giọng nói, "Ta biết, ngươi yên tâm, ta sẽ không lại tìm, những cái đó cũng đủ nàng dùng chút năm đầu, ta đã cùng nàng nói qua, về sau cách lâu chút, nàng cũng có thể xuống dưới." Trong lòng lại cười lạnh không thôi, thầm mắng Hắc Đế là cái buồn xiển quỷ. Hắc Đế cười, cuối cùng là thở dài nhẹ nhõm một hơi. Các trưởng môn nhỏ đến khó phát hiện quét nó cùng đại hắc liếc mắt một cái, mày hơi nhinh. Đại hắc rơi vào này sư hồ nhái hạ, cả đời này đều không thể trở lên đi. Đáng tiếc, tới rồi. Nôn nửa cái canh giờ lúc sau, Mãng Nưu ngừng lại, không hề đi trước. Tân Lạc Y Liệp cũng dừng lại bước chân, đánh giá xung quanh. Nơi này nơi nơi sinh trưởng che trời của mục, khắp nơi bụi gai cỏ dại, thoạt nhìn cùng vừa rồi trải qua những cái đó địa phương không sai biệt lắm cũng không thể nhìn ra trận pháp dấu vết tới, nghĩ đến là bởi vì nàng tu vi quá thấp chi cố. Các trưởng môn lấy ra hai khối trứng gà lớn nhỏ màu lam nhạt tinh thạch, một khối cho đoan mục trường thanh, một khối cho tần lạc y đi, bóp nát này khối tinh thạch, là có thể từ nơi này đi ra ngoài. Loại này đặc thù tinh thạch, tần lạc y đi trước kia chỉ nghe nói qua, này vẫn là lần đầu tiên nhìn đến, tiếp nhận sau không khỏi cầm lấy tới nhìn kỹ xem. Tinh thạch thượng màu làm quang mang thập phần nu hòa, cầm ở trong tay, có một cổ ấm áp cảm giác. Ý kìa nhi, người trước đi lên đi. Đoan một trường thanh đen nhánh trong mắt lập lòe sáng quắc quang mang, nhìn nàng nói. Không tận mắt nhìn thấy đến nàng an toàn đi lên, hắn như thế nào cũng vô pháp tiến lòng. Các trưởng mồn cười gật gật đầu. Đại hác gáp lực trong lòng khẩn trương, không tự giác lắc lắc cái đôi, loại này thời điểm tần lạc ý phải đi trước chính mình tự nhiên muốn đi theo nàng đi, đi đến mặt sau thế nào cũng phải bị Hắc Đế diệt không thể. Các trưởng môn cùng ổ sơn tu vi tuy rằng cường đại, nhưng cùng Hắc Đế đối thượng, thắng bại thực sự khó liệu. Nó đảo không sợ bọn họ bị người diệt, chỉ sợ vạn nhất Tần Lạc Yi lo lắng bọn họ. Cuối cùng thành công bị Hắc Đế lấy mệnh tương hiệp, nói không chừng nó liền sẽ bi thôi bị lưu lại. Nhận thấy được đại Hắc Khẩn Trương, Tần Lạc Yi hơi hơi mỉm cười, "Sư phụ, sư thúc, nhị sư huynh, Các ngươi đi trước đi, ta còn có nói mấy câu cùng đại hắc nói nói. Các trưởng môn nhìn nhìn đại hắc, lại nhìn nhìn hắc đế, gật gật đầu, ngươi nói đi, chúng ta chờ ngươi. Ổ sơn cũng ngồi yên đứng ở một bên nhìn nàng, cũng không có trước giờ đi tính toán. Đoan một trường thanh cảng sẽ không ném xuống nàng đi trước. Đại hắc trận trắng mắt, gấp đến độ thiếu chút nữa nhảy dựng lên, tần lạc y lì ở đầu tiên là hơi hơi sừng sốt, ngay sau đó trong lòng đôi đầy cảm động đương nhiên. Có thể làm nàng cảm động tự nhiên là nhà mình sư phụ cùng ổ sư thúc, Đoan Mục Trường Thanh ngoại trừ, nếu không phải vì chính hắn, hắn sao có thể nhảy xuống Huyền Nhai tới cứu nàng? Lúc này còn ở sư phụ sư thúc trước mặt, sắm vai hảo sư huynh nhân vật. Ta đi rồi, ngươi về sau chính mình hảo hảo bảo trọng đi nghĩ, nàng liền lôi kéo đại hắc đi đến một bên, hơi cong eo thon dặn dò lên. Nàng nói một câu, đại hắc ứng một câu, có vẻ thập phần thương cảm. Lưu Luyến cung, rời Trước nay không thấy quá nó như vậy tần lạc ý đi hề, thiếu chút nữa một cái nhịn không được, cười ra tiếng tới. Thật lâu sau sau, nàng rốt cuộc ngồi dậy tới, đối sư phụ sư thúc cùng đoàn mục trường thanh bọn họ nói, chúng ta cùng nhau đi thôi. Một bên nói chuyện, nàng một bên hướng bọn họ đưa mắt ra hiệu, mà nàng đứng thẳng vị trí là cố ý chọn quá, vừa lúc có thể tránh đi mãng như cùng hấp đế, làm chúng nó nhìn không tới trên mặt nàng biểu tình. Các trưởng môn ba người trong lòng tuy rằng nghi hoặc, bất quá biết lúc này không phải hỏi lời nói thời điểm, liền đều gật đầu, đồng thời lấy ra kia có thể khởi động truyền tống trận tinh thạch. Tân Lạc Y Nhi nắm chặt tinh thạch, ở bộc nạt ngáy mắt, ý niệm vừa động, đại hắc chớp mắt liền biến mất ở tại chỗ. Ở cùng thời gian, Đoan Mục Trường Thanh ba người bởi vì nàng ý bảo, cũng đồng thời bộc nạt tinh thạch, nhìn đến đại hắc chớp mắt biến mất, ba người trên mặt biểu tình đều là sửng sốt. Chuyên tông trận pháp nháy mắt bị khởi động, ở bọn họ dưới chân, nguyên bản bình tĩnh rừng rầm mặt đất, ẩn ẩn hiện lên kim sắc quy tắc cám quang, không gian cũng kịch liệt sóng gió nổi lên. Ngao, hát đế chơ mắt nhìn đại hát biến mất, tần lạc y lì hề ba người nháy mắt cũng muốn biến mất, không khỏi nổi giận gầm lên một tiếng, mắt phiếm hung quang, hướng về phía tần lạc y lì hề liền vọt lại đây, kêu hung ác bộ ráng, tựa hồ muốn đem nàng xé thành mảnh nhỏ. Y lì h Ngươi muốn đả thương ta đồ đệ, ta nhất định sẽ trở về đem ngươi rút gần lột ra. Truyền tống tinh thạch bóp nát, cường đại truyền tống trận pháp liền khởi động, tay niết truyền tống tinh thạch người mặc kệ tu vi rất cường đại, đều sẽ bị mạnh mẽ đưa ra đi, cho nên ở hắc đế nhào hướng tần lạc y y hề thời điểm, các trưởng môn đoan mục trưởng thành còn có ổ sơn đồng thời giống giận ra tiếng, lại gấp cái gì cũng giúp không được, chỉ có thể hồng mắt chơ mắt nhìn hắc đế hung ác hướng tới tần lạc y y hề đánh tới Đoan Mục Trường Thanh càng là lại hận lại đau lại giận, tóc đen phi dương, trừng mắt hắc đế, tuấn dật như ngọc khuôn mặt trở nên dị thường lãnh lệ làm cho người ta sợ hãi, trong mắt lập loè hủy thiên diệt địa lửa giận. Sư hộ nhai thượng. Vài tên Phiêu Miểu Tông thanh y thị trưởng lao phụ thân đứng thẳng ở bên vách núi, ánh mắt thâm trầm nhìn chằm chằm Huyền Nhai dưới, không muốn buông tha phía dưới một chút ít dị động. Ở bọn họ xung quanh, đứng thẳng rất nhiều Phiêu Miểu Tông đệ tử, cũng giống như bọn họ Ánh mắt gắt gao nhìn Huyền Mai dưới, biểu tình lộ ra một tia khẩn trương cùng bất an. Thời gian 1 phút 1 giây qua khứ, sư hổ nhai người trên càng tụ càng nhiều, đại gia nhịn không được nhỏ giọng nghị luận lên. "Thần sư thúc thật từ sư hổ nhai thượng ngã xuống sao? Hẳn là đi, nghe nói đã đi xuống 2 ngày thời gian, cũng không biết hiện tại thế nào." Tân sư thúc bị trưởng môn thu làm quan môn đệ tử sau, ngắn ngủn đã hơn 1 năm thời gian, đã tu luyện tới rồi võ thánh đỉnh. Vô duyên vô cớ như thế nào sẽ ngã xuống đâu? Ngươi còn không biết đi, cũng không phải là vô duyên vô cớ ngã xuống, là Từ Ngọc Tàng Sơn đỉnh núi ngã xuống đi. Ta vừa rồi đi nhìn, Ngọc Tàng Sơn đỉnh núi một mảnh bừa bãi, còn có không ít vết máu đâu, không lâu trước đây nơi đó khẳng định phát sinh quá một hồi ác chiến. Cái gì? Cơ nhiên có loại chuyện này. Ngọc Tàng Sơn, nơi đó chính là chúng ta Phiêu Miểu Tông địa bàn. La ai như vậy lớn mật? Cư nhiên giám thương tổn Tần Sư Thúc. Ai, nay liền không biết, đã 2 ngày thời gian, cũng không biết Tần Sư Thúc thế nào, sư ừ. hổ nhai hạng, rất nguy hiểm vô cùng. Đâu chỉ nguy hiểm a? Nơi đó chính là cựu tử nhất sinh hiểm địa. Nghe nói trước hết phát hiện Tần Sư Thúc ngã xuống chính là Đoan Mộc Sư Thúc, Đoan Mộc Sư Thúc chỉ làm một cái đệ tử trở về báo cùng trưởng môn, sau đó không đi lấy truyền thống tinh thạch liền nhảy xuống đi. Đúng vậy, đối Ta cũng nghe nói, trưởng môn cùng ổ sư thúc cũng là từ Ngọc Tàng dưới chân núi đi, từ nơi đó bắt đầu tìm, hẳn là có thể nhanh nhất tìm được tần sư thúc cùng Đoan Mộc sư thúc. Ngọc Tàng Sơn bên kia vách núi hạ nhưng không có truyền tống trận. Li có truyền tống trận địa phương, ít nhất còn có hơn ngàn dặm, chỉ mong không cần có chuyện gì mới hảo. Sư hổ nhai hạ, không có cầm truyền tống tinh thạch, chính là liền tử phủ điên phong tu sĩ cũng từng ngã xuống quá. Tần sư thúc, ai Già Ngọc diễn vội vàng trở lại phiêu miểu tông, nguyên tưởng rằng lập tức là có thể nhìn thấy tần lạc ý hề, không nghĩ tới mới vỡ vào tông môn, liền nghe nói này một tin dữ, thoáng chốc sắc mặt chắc nhận, xoay người liền hướng sư hổ nhai chạy như điên mà đi. Cùng hắn cùng nhau trở về quý huyền ôn nhuận trên mặt mày một ninh, hắc mâu trung hiện lên lo lắng thần sắc, mân khẩn ngôi cũng đuổi theo. Vừa đến sư hổ nhai biên, mấy đạo quang mang trật lué. Vậy xem đệ tử nháy mắt phát ra từng tiếng kinh hỉ tiếng hô. La trưởng môn lên đây. Còn có ổ trưởng lão. Đoan mục sư thúc cũng lên đây. Mau xem, thần sư thúc. Thần sư thúc cũng lên đây. Một chút thương đều không có, quả thực quá không thể tưởng tượng. Y Nghi Nhi. Giang Ngọc diễn nguyên bản bi thống đến tựa muốn đỉnh chỉ nhảy lên tâm, ở nhìn đến Tần Lạc Yy trong nháy mắt lại xuống lại đây, bất chấp chung quanh như vậy nhiều đệ tử, Tiến lên một tay đem tần lạc y đi ôm vào trong lòng ngực, thì thao nói, y đi à nhi, ngươi không có việc gì, thật tốt quá. Nhìn kỹ nói, còn có thể nhìn đến hắn đen nhánh trong mắt có trong suốt ánh sáng chấp động. Quý huyền cũng đại thở dài nhẹ nhõm một hơi, vừa rồi nếu không phải hắn ngăn đón, giả ngọc diễn đã không màng tất cả nhảy xuống. Đứng ở trong đám người liễu khuyên thành biểu tình biến đổi, âm thầm cắn răng, rớt đến sư hổ nhai hạ hai ngày đều không có chết, tần lạc y đi à. Thật đúng là mạng lớn A. Kéo kéo khoe miệng, âm lanh trên mặt hiện lên một mặt kiểu diễm như hoa tơi cười, lược ra tới, trước mắt liền tới tới rồi tần lạc y đi hải đoàn người bên cạnh, vui sướng vô cùng nói, kiểu sư mội, thật tốt quá, sư thỉ vừa mới mới nghe nói ngươi cư nhiên rớt đến sư hổ nhai đi xuống, nhưng lo lắng gần chết. Ông trời phù hộ, may mắn ngươi không có việc gì. Một bên nói chuyện, nàng còn một bên vô vô ngực, làm ra thập phần may mắn bộ dáng. Giang Ngọc Diễn cuối cùng là buông lỏng ra bị hắn ôm lấy, có chút sai lăng tần lạc Irie, đen nhánh ôn nhuận ánh mắt, ôn hòa vô cùng nhìn nàng, đáy mắt có một mạt thâm nùng đến không hòa tan được kéo dài tình ý. Tần Lạc Irie ánh mắt dừng ở Liễu Khuynh Thành trên người, bỏ lỡ Giang Ngọc Diễn lúc này, trong mắt thâm tình biểu lộ bộ dáng, cười nói: "Đa tạ ngũ sư tỉ quan tâm." Không biết vì cái gì, Liễu Khuynh Thành rõ ràng cười nhìn nàng, nàng lại cảm thấy nàng cá nhân tản ra một cổ âm lãnh vô cùng tà khí. Các trưởng môn cùng ổ sơn nhìn nhau, hai người đáy mắt đều hiện lên thật sâu nghi hoặc, vừa rồi hắc đế nhào hướng tần lạc ý đi hề, bọn họ đều cho rằng tần lạc ý đi hề đã khó thoát một kiếp, không nghĩ tới nàng lại lông tóc vô thương lên đây, thực sự làm cho bọn họ vừa mừng vừa sợ. Ở trong nháy mắt kia đến tột cùng đã xảy ra chuyện gì, bởi vì truyền tống trận quan hệ, liền bọn họ đều không có thấy rõ ràng, chẳng lẽ hắc đế phát chầm một bước, ở nó muốn bổ nhào vào tần lạc ý đi hề thời điểm. Tần lạc y y đã rời đi. Nhưng tức là như thế, đại hác lại đi nơi nào? Bọn họ chính là tận mắt nhìn thấy đến, ở tần lạc y y ấy bóp nát chuyển tống tinh thạch trong ngáy mắt, đại hác liền đột ngột biến mất. Hai người trong lòng đều có rất nhiều nghi vấn, chính là lúc này người nhiều, đều biết không phải hỏi chuyện thời điểm. Đoan mục trường thanh khoanh tay đứng ở một bên, biểu tình cao thâm khó đoán, thâm tình từ nhai hạ nhìn đến hắc đế nhào hướng nàng trong nháy mắt kia đại kinh đại bi đến nhìn đến nàng bình an đi lên khi mừng như điên, chỉ là còn không đợi hắn tiến lên, giả ngọc diễn đã dành trước một bước, đem tần lạc y rìa gắt gao ôm vào trong ngực, kia một màn lại như vậy trói mắt, hắn dùng hết toàn thân nghị lực, mới áp chế chính mình không có tiến lên đi đem nàng lôi ra tới. Nguy trưởng lao đám người kinh hỉ do hỏi các trưởng môn, như thế nào có thể nhanh như vậy liền lên đây, các trưởng môn sớm nghị ký rồi một bộ lý do thoái thác, giả yếu nói nói, đương nhiên, Đại hắc cùng hắc đế sự, hắn một chữ đều không có đề qua, thậm chí mãng lưu tự mình đem bọn họ mang đi tìm Tần Lạc Y Nhi sự, cũng chỉ tự chưa đề. Trở lại chủ phòng sau, cắt trưởng môn đuổi rồi mọi người, chỉ để lại Ổ Sơn, Đoan Mục Trường Thanh cùng Tần Lạc Y Nhi. Y Nhi, đại hắc đâu? Hắn ánh mắt sáng quắc nhìn Tần Lạc Y Nhi, Đoan Mục Trường Thanh cùng Ổ Sơn cũng là. Tần Lạc Y Nhi biết việc này che lớp bất quá đi, cười chớp chớp mắt, nâng lên thủ đoạn lộ ra trên cổ tay cổ xưa vòng tay, ý niệm vừa động, đại hắc tử thủ chạc không gian bên trong nhảy ra tới. Theo sát đại hắc nhảy ra, còn có một đạo màu đen thân ảnh. Đại hắc biểu tình rất khó xem, hắc đế biểu tình càng khó xem, nhất bạch nhất hắc hai chỉ thú đều không có để ý tới người chung quanh, bốn mắt tương trừng, tức giận mọc lan tràn. Ngươi cư nhiên đem chúng nó đều dẫn tới. Các trưởng môn khiếp sợ cực kỳ, nhìn xem đại hắc lại nhìn xem hắc đế. Cuối cùng ánh mắt định ở nàng thủ đoạn vòng ngọc thượng, đây là thứ gì? Đây là ta ngẫu nhiên được đến một cái vòng tay, bên trong tự thành không gian, bất cứ thứ gì đều có thể chứa được. Nhìn đến sư phụ cùng ổ sư thúc đều thập phần tò mò kinh ngạc bộ dáng, nàng dứt khoát đem vòng tay lấy xuống dưới, đưa cho bọn họ xem. Các trưởng môn duỗi tay nhận lấy, cẩn thận nhìn nhìn vòng tay, lại đem thần thức thăm đi vào, ngay sau đó lắc lắc đầu, hắn không am hiểu luyện khí trừ bỏ phát hiện bên trong không gian đặc biệt đại, cũng không có nhìn ra cái gì khác thường tới. Ổ sư Thúc cũng tiếp nhận đi nhìn nhìn, đồng dạng cũng không có nhìn ra cái gì không giống nhau, lại đệ trả lại cho tần lạc ý gì hề, cười nói, có thể chứa linh thú, như thế một kiện bảo vật. Các trưởng môn phụ họa gật gật đầu, đặc biệt là còn đem đại hắc cùng hắc đế tử sư hổ nhai như vậy một cái thần kỳ địa phương mang theo ra tới, này vòng tay chỉ sợ rất là bất phàm. Hôn Nguyên Thiên Châu Thần kỳ vòng tay, bẩm sinh thánh thể, còn có bất mãn 20 tuổi, là có thể luyện ra 11 giai đan dược thần kỳ thiên phú. Cái này ngẫu nhiên đến Thánh Long đại lục thu tới quan môn đệ tử, thật là làm hắn càng ngày càng chấn kinh rồi, như thế phúc trạch thâm hậu, chỉ cần hảo hảo tu luyện, lại nghĩ cách che giấu trụ trên người nàng có Hỗn Nguyên Thiên Châu sự, giả lấy thời gian, có lẽ nàng là có thể đứng ở này Tiên đại lục nhất đỉnh. Nghĩ đến đây, Hắn nhìn về phía tần lạc y y ánh mắt, liền mang theo ẩn ẩn chờ đợi, còn có một kia dấu không được kiêu ngạo. Nga ô! Ở bọn họ đều ở chú ý vòng tay thời điểm, đại hắc cùng hắc đế cuồng khiếu một tiếng, xông ra ngoài. Tần lạc y y nhìn chúng nó chạy ra đi thân ảnh, có chút đau đầu xoa xoa thái dương. Liên nàng đều không có nghĩ đến, hắc đế thực lực cư nhiên sẽ như vậy chỉ sợ, ở nàng sắp rời đi trong ngáy mắt, cư nhiên có thể không trải qua nàng đồng ý liền như vậy cuồng mánh lập tức vọt vào thủ trạc không gian bên trong. Trước 36 đi mà quay lại, nội có thông chi. Chờ tấn lạc easy đi ra thời điểm, chủ phong thượng đã không có đại hắc cùng hắc đế thân ảnh, kia hai cái hoan già đã không biết chạy đi nơi đâu. Thở dài một hơi, nàng lại chết trở về, hắc đế ra tới thời điểm, đem đại hắc ở sư hổ nhai được đến linh thực cùng tinh thạch tất cả đều cầm đi. Chỉ mong đại hắc cùng hắc đế không cần đánh lên tới mới hảo. Hắc đế tu vi khủng bố, thật đánh lên tới có hại chính là đại hắc. Đại hắc bận rộn hai ngày thời gian, dò chè múc nước công gia chẳng, trong lòng khẳng định tức giận đến lợi hại, kỳ thật nàng làm sao không thất vọng. Bất quá việc đã đến nước này, lại thất vọng cũng vô dụng, chỉ hy vọng hắc đế xem ở đại hắc cùng nó là đồng loại phân thượng, không cần quá tích cực mới hảo. Ngươi như thế nào sẽ rớt đến sư hổ nhai đi xuống? Trở về lúc sau, các trưởng môn biểu tình nghiêm túc hỏi nàng, Tần lạc y hề nghĩ nghĩ, không có dấu giếm, đem sự tình từ đầu đến cuối nói một lần. Vừa nghe nghe sự tình cư nhiên cùng Giảng Ngọc Diễn có quan hệ, Ổ Sơn biểu tình phút chốc biến đổi, lập tức người gọi tới Giảng Ngọc Diễn. Ngươi nhận được ta tờ giấy, ngày đó buổi tối mới đi Ngọc Tàng Sơn. Rõ ràng không có cho ngươi tờ giấy à, ngày đó chúng ta vẫn luôn ở bên nhau, ta cho ngươi tờ giấy làm cái gì. Giảng Ngọc Diễn biểu tình khiếp sợ nhìn Tần lạc y hề. Tân lạc ý gì bất đắc dĩ cười nói, ta cũng như vậy tưởng à, chính là Ngươi ở tờ giấy mặt, nói có rất quan trọng nói cùng ta nói, ta cảm thấy Ngọc Tàng Sơn qua xa, cho nên ta lại đi mặt trời mới mọc phòng, nào biết ngươi lại không còn nữa, ta chỉ cho rằng ngươi đã đi Ngọc Tàng Sơn, liền cũng đuổi đi. Ngày ấy ngươi vừa mới rời đi, sư phụ liền làm ta ra cửa xử lý chút việc, ta là gia tông môn, chính là căn bản không có đi Ngọc Tàng Sơn cũng không có cho người lưu qua thở giấy. Già Ngọc Diễn Tuấn Nhan trở nên có chút xanh mét, không nghĩ tới sự tình nguyên nhân gây ra lại là bởi vì hắn, y ghi hải nhi là bởi vì phó hắn kia có lẽ có hẹn họ, mới bị người ám toán ngã xuống sư hổ nhai hạ. Ổ Sơn hỏi rõ tần lạc y ghi hải đến mặt trời mới mọc phong canh, giờ hơi hơi trầm ngâm, liền gật đầu nói, việc này ta có thể làm chứng, ngày đó là ta phải hắn đi ra ngoài, người đến mặt trời mới mọc phong thời điểm. Hắn hẳn là còn không có rời đi, ở ta đỉnh núi động phủ bên trong." Tân Lạc Y Liệt gật đầu, thở dài một hơi nói, "Ta tự nhiên biết không phải hắn, chỉ là lại nghĩ không ra, vì cái gì sẽ có người mạo dùng tên của hắn tới hại ta." Đoan Mục Trường thanh sắc mặt cũng thật không đẹp, nhấp nháp môi mỏng, hắn mở miệng nói, "Ngươi đem tờ giấy lấy ra tới nhìn xem, có lẽ có thể từ phía trên nhìn ra điểm cái gì tới." Già Ngọc Diễn đen nhánh ôn nhuận trong mắt hiện lên một mạt nồng đậm sát khí, hắn cũng muốn biết, đến tột cùng là ai ngở hại Y Liệp Nhi. Tân Lạc Y Liệp cười khổ, nhìn Già Ngọc Diễn nói, kia chữ viết cùng ngươi chữ viết giống nhau như lúc, ta là gặp qua ngươi chữ viết, tự nhiên nhận được, chính là bởi vì quá giống, cho nên ta mới có thể tin là thật đi Ngọc Tảng Sơn. Già Ngọc Diễn biểu tình biến đổi, giữa mày lộ ra một cổ nồng đậm nguy hiểm hơi thở, đến gần Tân Lạc Y Liệp bên cạnh, trầm giọng nói: Làm ta nhìn xem, có phải hay không thật sự giống nhau như lúc. Lấy hắn danh ý, cấp tần lạc y đi hải truyền tin, còn bắt trước hắn bút tích. Làm y đi hải nhi tin tưởng không nghi ngờ. Đến tuột cùng là ai, trăm phương ngàn kế thiết kế này hết thảy. Lại đến tuột cùng là ai, quyết tâm tưởng lấy y đi hải nhi tánh mạng. Các trưởng môn biểu tình cũng trở nên thập phần ngưng trọng, trong mắt hiện lên sắc bén hàn mang. Không tội, người đem tờ giấy lấy ra tới cho chúng ta nhìn xem. Nói đến tờ giấy, Tân Lạc Y Li biểu tình liền trở nên có chút kỳ quái, sau đó đem một trương giấy trắng đưa cho Giản Ngọc Diễn. "Đây là cái gì?" Giản Ngọc Diễn giật mình. "Đây là tờ giấy a, chẳng qua hiện tại mặt trên chữ viết đã hoàn toàn đã không có." Tân Lạc Y Li chớp chớp mắt nói. Đoan Mục Trường Thanh đứng ở Giản Ngọc Diễn bên cạnh, nguyên bản chuẩn bị là xem tờ giấy chữ viết, lúc này không thấy được tự, lại nghe đến một cổ dị đạm mùi hương, hắn trong mắt lập loè hàn quang nói: Này trang giấy là đặc chế quá, viết ở mặt trên tự, qua không bao lâu liền sẽ hoàn toàn biến mất. Các trưởng môn tiếp nhận đi vừa thấy, phút chốc sắc mặt trầm xuống, cả giận nói: "Hảo thận mật tâm tư, lại là tưởng không lộ một kia dấu vết giết chết ta đồ đệ." Đúng vậy, nếu không phải Trường Thanh ngẫu nhiên phát hiện kia trâm ngọc là của ngươi, mặc cho ai cũng không thể tưởng được ngươi bị ẩn hại rơi vào sư hổ nhai hạ. Ổ Sơn mở miệng nói: "Ám toán người của ngươi, ngươi nhận tức sao?" Tân lạc y gì ánh mắt trật lué, nhìn nhìn đoan mục trưởng thanh, lại đang cùng hắn thâm thúy khó lường ánh mắt đối vừa vặn, trong lòng nẻ dự, vội rời đi lắc đầu nói, không quen biết. Các trưởng môn lại chú ý tới nàng chốc lát gian do dự, chờ tất cả mọi người đi rồi, đơn độc hỏi nàng, ngươi thật sự không quen biết đánh lén người của ngươi. Tân lạc y gì không tin được chính là đoan mục trưởng thanh, đối chính mình sư phụ lại không có cái gì nhưng dấu dếm, lập tức nói ra tiêu thiên hai người thân phận. Chính mình cùng Tiêu Thiên liên quan, nàng cũng không hề giữ lại nói ra, chỉ là một khối hoàng thạch tinh nguyên mà thôi. Rốt cuộc sư phụ liền chính mình trên người có Hỗn Nguyên Thiên Châu sự cũng là biết đến. Đi ra ngoài một chuyến, cư nhiên phải tới rồi một khối hi thế hoàng thạch tinh nguyên, các trưởng môn nghe vậy đối nàng vận khí tốt đã hoàn toàn chết lặng vô ngữ. Động Thiên Phúc địa người khẳng định là không có biện pháp thượng Ngọc Thanh Phong, cũng không có khả năng là bọn họ bắt chức giản Ngọc diễn mất tích. Đến tận cùng là ai ở sau lưng giở trò quỷ, ngươi có hay không cái gì hoài nghi người?" Tân Lạc ý gì ánh mắt chợt lóe, lắc đầu nói, "Đệ tử gia nhập Phiêu Miểu Tông không lâu, lại không cùng người nào kết toán, thực sự nghĩ không ra là người nào muốn như vậy hao tổn tâm huyết đối phó ta." Chư bộ Đoan Mục Trường Thanh, nàng thật đúng là không nghĩ ra được, là người nào như vậy tương muốn tự mình mệnh. Đoan Mục Trường Thanh trong lòng sợ là hận chính mình, nhưng hắn cho dù hận cũng sẽ không muốn cho nàng hiện tại liền chết. Chẳng lẽ là kêu tiêu thiên vì báo thủ, thu môi trong tông môn đệ tử? Các trưởng môn trầm khuôn mặt suy đoán. Tần lạc y thì hề mí môi, trong mắt hiện lên một mặt lênh quang. Cũng không phải không có loại này khả năng, có thể đem giản ngọc diễn chữ viết bắt trước đến như vậy tượng, còn có thể thần không biết quỷ không hay đem thở giấy phóng tới nàng động phủ bên trong. Nếu thật là hắn thu mua người, người này thật đúng là không đơn giản. Người trước đi xuống hảo hảo nghỉ ngơi một chút, việc này ta sẽ âm thầm lưu ý. Theo sư phụ chỗ ra tới, đi ở 99 dai thềm ngọc phía trên, rất xa liền thấy được đoàn mục trường thanh cùng giản ngọc diễn thon dài thân ảnh đứng ở phía trước, hai người tương đối mà đứng, không biết đang nói chút cái gì. Đoàn mục trường thanh một thân bạch tí gì hề tháng tuyết, không dính bụi trần, tuấn mỹ vô đúc, trên mặt hình dáng ở nhàn nhạt ánh sáng có vẻ khắc sâu mà ánh tuấn. Mặt bộ đường trông cho dù có ánh mặt trời vướt ve cũng cũng không có quá nhiều nhu hòa mà là mang theo một loại cao quý u lãnh. Già Ngọc diễn một thân huyền y liễu áo gấm, thân thái thật là tiêu sái, hai mắt tà phi, bộ mặt thanh thuần, rồi lại anh khí bước người. Hai người biểu tình đều có chút ngưng trọng, bất quá nhìn đến Tần Lạc Y dì xuống dưới, hai người trên mặt vẻ mặt ngưng trọng đều rút đi, lộ ra tươi cười tới. Tần Lạc Y tiến lên theo chân bọn họ chào hỏi qua. Đoàn người trở lại Ngọc Thanh Phong, đi đến ngọn núi ở giữa chỗ, liền nhìn đến Đại Hắc cùng Hắc Đế đang ở một cái sơn lõm quay cùng dây dưa ở bên nhau. Đại Hắc lửa giận tận trời, Hắc Đế sắc mặt cũng khó coi, nạo nghệ trong mắt mang theo dấu không được bực mình. Tần lạc ý gì hay lo lắng nhất chính là Hắc Đế phẫn nộ ham hại Đại Hắc, vội bước nhanh đi qua, gọi khai Đại Hắc. Đại Hắc tâm bất cam tình bất nguyện thối lui, nó một thối lui, Hắc Đế cũng âm mặt thối lui. Tân lạc y dựa ở đại hát trên người nhìn một vòng, thấy nó không có bị thương, cuối cùng là yên lòng. Đi thôi, chúng ta trở về. Hát đế ánh mắt trật lẻ. Đại hát lại không nghĩ rời đi, nga ôm một tiếng hướng hát đế kêu lên, hôn đảng, đem ta đổ vật trả lại cho ta. Kêu tuyết tham quả ít nhất có thể trợ giúp nó khôi phục trước kêu một nửa tu vi, liền như vậy làm hát đế kêu hôn đảng toàn bộ lấy đi, thật làm nó không tâm lòng, còn có thiên long quả. Thứ gì là của ngươi? Này đó tất cả đều là ta. Hác đế tức giận hừ một tiếng. Trước kia là của ngươi, ngươi đã đem nó tặng người, tự nhiên liền không hề là của ngươi. Đại hác mắt to trừng, lại tưởng tiến lên. Tần lạc y dì hãy nhanh tay lẻ mắt kéo lại nó. Hừ, ta là tặng người, bất quá tặng người nguyên nhân là cái gì, ngươi so với ta rõ ràng hơn, chính là ngươi đâu. Hác đế dít gào lên, ngươi cư nhiên gạt ta. Tưởng ném xuống ta liền đi. Đại hắc trong mắt hiện lên một mạt chột dạ, nó xác thật lừa Hắc đế từ đầu tới đuôi, nó căn bản là không có nghĩ tới muốn lưu tại sư hổ nhai hạ. Không có ta ngươi có thể rời đi sư hổ nhai sao? Ngươi cả đời đều chỉ có thể nốc tại kia phía dưới, cho nên ngươi hẳn là cảm tạ chúng ta mới là, dựa vào cái gì còn đem đồ vật cấp đi? Đây là ngươi đối đại ân nhân thái độ. Nói đến cái này, Hắc đế càng khí. Nếu không phải nó tu vi đủ cường đại, vọt vào cái kia thủ chạc không gian bên trong, nó thiếu chút nữa liền hối hận chung thân A. Ta hẳn là cảm tạ ngươi sao? Ta có thể đi lên, cùng ngươi một chút quan hệ đều không có. Ngươi rõ ràng có thể đi lên, lại cái gì đều không nói cho ta. Tân lạc ý gì hãy vô vô đại hát đầu, an ủi nó nói, hảo, vài thứ kia sắc thật là của nó, còn cho nó cũng không có gì, chúng ta đi thôi. Xoay người tiếp tục hướng trên núi bước vào. Đại Hắc không cam lòng kêu một tiếng, lại giận trừng mắt nhìn Hắc Đế liếc mắt một cái, "Theo đi lên." Không đi bao xa, Hắc Đế lại theo đi lên, không nhanh không chậm đi ở nó bên người. Đại Hắc giống giận, "Lan, đừng đi theo chúng ta." Đoạt nó đồ vật, tự nhiên còn muốn ở nó bên người chướng mắt, chờ có một ngày nó thực lực khôi phục, nhất định phải tấu đến nó răng rơi đầy đất. Ta khi nào đi theo ngươi? Con đường này liền ngươi có thể đi, ta không thể đi. Hắc đế dương cầm, thừ thanh nói. Lưu manh dường như bộ dáng, làm đại hắc tức giận đến bốc hỏa, lại nói không ra phản bác nói tới. Tần lạc y dìa liếp chung nó liếp mắt một cái, đen nhánh mắt phượng chung kích động nhàn nhạt ý cười. Hắc đế đối lại hắc, dường như còn rất si tình đâu. Từ sư hổ nhai hạ đi lên, rời đi cái kia cấm cô tự do địa phương, linh bảo cũng đoạt trở về. Lại không có phủi tay chạy lấy người, trừ bỏ luyến tiếp đại hát, nàng lại nghĩ không ra cái khác. Tới rồi nhà ở cửa, đoan một trường thanh đứng ở nàng phía sau, vẫn cứ không có rời đi ý tứ, tần lạc ý thì chỉ phải đem hắn cùng giản ngọc diễn cùng nhau làm đi vào. Ba người ngồi ở trong viện nói chuyện, một lát sau, tam sư huynh quý huyền tới, theo sát tứ sư huynh dung vân hạc cũng tới, đi theo hắn cùng nhau tới, còn có ngũ sư tỉ liệu khuyên thành. Nghe nói tần lạc y gì hay lạc nhai từ đầu đến cuối, ba người đều thực tức giận, quý huyền nói, tiểu sư muội, kia tờ giấy khẳng định không phải giản sư đệ viết, ta có thể làm chứng, mấy ngày nay giản sư đệ đều là cùng ta ở bên nhau. Tần lạc y gì hay gật đầu, nàng trước nay liền không có hoài nghi quá giả ngọc diễn, này ta biết, đây là hung thủ quỷ kế, khẳng định là biết chúng ta đến từ cùng cái địa phương, ngày thường lại quen biết, cho nên mới dùng hắn danh nghĩa ước ta đi ra ngoài. Mấy người lại tinh tế phân tích một phen, muốn tìm ra đến toốt cùng là ai ở sau lưng phá rối, lại trước sau không có manh mối. Đoan Mục Trường Thanh trong lòng vẫn luôn đối Liêu Khuynh thành rất có hoài nghi, ở trong lúc lơ đãng, thường xuyên lấy ánh mắt lặng yên đánh giá nàng, bất quá, không biết là nàng thật sự chưa làm qua cái gì, vẫn là che giấu đến quá hảo, vẫn luôn không ở trên mặt nàng phát hiện cái gì khác thường. Sắp trời tiệm vãn, Quý Huyền ba người lần lượt cáo từ rời đi. Giả Ngọc diễn lại không đi, hắn còn có rất nhiều lời nói muốn đơn độc cùng tần lạc y thìa nói. Đoan mục trường thanh lại không có chút nào tưởng rời đi ý tứ, lại ngây người gần một canh giờ. Tần lạc y thìa trên mặt hiện lên một mặt thủ rũ, hắn chỉ phải đứng lên cáo tử. Đoan mục trường thanh nhìn đến hắn phải rời khỏi, rốt cuộc cũng tỉnh ngộ lại đây thời gian quá muộn, cũng đứng lên. Tần lạc y thìa đem bọn họ đưa ra môn, không có nhìn đến đại hắc cùng hắc đế, cũng lười đến đi tìm. Đánh thủy rửa mặt một phen lúc sau, liền vào nội thất. Đang muốn thoát y gì hề lên giường, một đạo màu trắng thân ảnh đột nhiên đẩy cửa đi đến, nàng cả kinh, khởi ra quần áo tay vội vàng bông, xoay người vừa thấy, cư nhiên là vừa rồi rời đi đoan mục trường thanh. Tần lạc y gì hề nổi giận, ngươi lại tới làm cái gì? Cư nhiên còn không hề cố kỵ chạy đến nàng nội thất bên trong tới. Đoan mục trường thanh nhìn nàng, ánh mắt đen nhánh sáng khoác, chậm dãi đã đi tới nhan nhạt ánh trăng từ ngoài cửa sổ nghiêng nghiêng bắn vào, làm hắn có thể rõ ràng nhìn đến trước mắt giai nhân, da thịt tuyết trắng như ngưng chi, cái trán no đủ trần bóng, cảm tiêm sảo mượt mà, đỏ bừng môi anh đào hơi hơi nhấp, mắt phượng thanh nếu thu thủy, sáng như lăng tinh, má thượng nhiễm vài tia thiên nhiên hồng đỏ, thật thật là minh diễm không gì sánh được. Chương 37: Mộng đẹp trở thành sự thật. Vẫn luôn đi đến tần lạc y li ở bên cạnh, Đoan Mục Trường Thanh mới dừng lại bước chân. Bình tĩnh nhìn chăm chú nàng mặt đẹp, nguyên bản trong lòng có rất nhiều lời nói tưởng cùng nàng nói, bất quá nhìn đến nàng đen nhánh mắt vượng trung nồng đầm phòng bị chi sát, chỉ phải ôm thầm thở dài một tiếng, tứ bỏ. Nay khối ngọc giản ngươi cầm, về sau tái ngộ đến không có mắt ngươi dám đánh lén ngươi, chỉ cần bóp nát ngọc giản, ta là có thể thực mau tỏa định ngươi phương vị đổi tới. Hắn lấy ra một khối tinh ánh dịch thấu ngọc giản đặt ở tần lạc y gì ở trên tay. Tần lạc y dưới trong mắt hiện lên một mặt dị sắc, nhìn hắn khuôn mặt, không biết có phải hay không ánh trăng nguyên nhân, thế nhưng cảm thấy hắn lanh khốc biểu tình. Hôm nay buổi tối thoạt nhìn phân ngoại nhu hòa, trong mắt biểu tình càng xương được với ôn nu. Chấp chấp mắt, khoe môi gởi lên một mặt tự dễ nhàn nhạt tươi cười, một cái tùy thời chuẩn bị lấy chính mình tánh mạng nam nhân, nàng thế nhưng sẽ cảm thấy ôn nu, thật là gặp quỷ. Người tối lửa tắt đèn xông vào ta trong phòng liền vì lấy này khối ngọc giản cho ta. Nhìn nhìn trong tay ngọc giản, tần lạc y y khẽ nhết cảm, biểu tình trở nên miệng ai. Chiều nay hắn ngốc tại nơi này thời gian nhưng không ngắn, sớm không cho vãn không cho, cố tình lúc này mới lấy ra tới, hắn động cơ không thể không cho nàng hoài nghi. Đoan một trường thanh khỏe mắt chiều chiều, ánh mắt ở nàng giải khai một ít, có thể rõ ràng nhìn đến tinh xảo sương quai xanh trên cổ xoay chuyển, sau đó lại ngẩn đầu lên, gợi lên khỏe môi. Toán giật trên mặt lộ ra một mạt mị hoặc đến cực điểm tươi cười, tự tư ánh mắt gắt gao tỏa định nàng Mắt Phượng, thanh âm trầm thấp ám ách, ta như thế nào nghe lời này, cảm thấy tiểu sư muội rất bất mãn. Chẳng lẽ là sư huynh ta quá khó hiểu phong tình, làm tiểu sư muội thất vọng rồi. Một bên nói chuyện, một bên chiều nàng vươn ngón tay, lại là tưởng xoa nàng khuôn mặt, hơn nữa tiểu sư muội ba chữ, từ hắn trong miệng nói ra, sướng vui hắn tự tư vô cùng ánh mắt, còn có trầm thấp ám ách thanh âm lại là làm người cảm thấy hái mội đến cực điểm. Tần lạc ý gì hề nhịn không được tiếng lòng run rời, âm thầm mắng thanh yêu nghiệt, bay nhanh rời khỏi một bước, dối tay nhanh chóng vô rớt hán vươn tới rõ ràng tưởng gây dối ngón tay, lạnh lung nói, đồ vật đã đưa đến, ngươi có thể đi rồi. Ha ha, tiểu sư mội đừng nóng giận, ta đi chính là. Đoan mục trường thanh đem tay phụ ở sau người, không để bụng khẽ cười một tiếng, thật sâu nhìn nàng một cái, thân hình vừa động, đã phiêu nhiên mà đi. Chớp mắt liền biến mất vô tung. Tân Lạc Yy không nghĩ tới hắn hôm nay cư nhiên như thế dễ dàng tống cổ. Hơi hơi sửng sốt, linh mày nhìn hắn biến mất phương hướng ngẩn ngơ một lát, mới tiến lên tướng môn thật mạnh đóng lại, ngồi ở mép giường thượng, liền ánh chăng nhìn nhìn trong tay ngọc giản. Ngọc giản không lớn, liền ngón cái lớn nhỏ, bất quá nắm trong tay, lại có một cổ ấm áp cảm giác, ngọc chất tinh tế trong suốt, vừa thấy liền không phải vật phàm. Nhấp nhấp môi đỏ, Mắt Phượng trung tinh quang chợt lóe rồi biến mất. Nàng đem ngọc giản cùng Âu Dương Linh lần trước cấp ngọc giản đặt ở cùng nhau thu hảo, hừ nhẹ một tiếng. Đoan Mục Trường Thanh đã là Ngọc phủ tu sĩ, mặc kệ hắn xuất phát từ cái dạng gì mục đích cho nàng ngọc giản, có này ngọc giản, ở Phiêu Miểu Tông, nàng lại xem như có một trương hộ thân vương bài, chỉ cần muốn ám toán nàng người lại muốn động thủ, không cần nàng mở miệng, Đoan Mục Trường Thanh nhất định sẽ cho so nàng càng tích cực đối phó hắn hoặc là nàng rốn cuộc nàng tánh mạng chính là liên quan đến hắn tương lai trung thân tính phúc. Phấn hồng khẽ môi dạng khởi một mặt ý cười, tuy rằng thực không đạo đức, chính là nàng thật sự nhịn không được đắc ý, còn âm thầm may mắn, may mắn lúc trước giải huyết lúc sau, Đoan Mục trưởng thành tới như vậy một tay, bằng không nàng hiện tại chạy đi đâu tìm như vậy vì chính mình suy nghĩ, đem nàng tánh mạng xem đến so với chính mình tánh mạng càng quan trọng người. Thở áo ngoài nằm ở trên giường, bởi vì tâm tình hảo, Thực mau liền ngủ rồi. Ngày hôm sau buổi sáng, nàng mới vừa vừa mở ra môn, liền thấy được đoàn mục trường thanh tuấn giật thon dài thân ảnh đứng ở ngoài phòng, không khỏi nhúng mày, Thúy Thanh cười nói, nhị sư minh, sớm à. Đêm qua xâm nhập nàng phong trong, nhìn đến tần lạc y li hề đầy mặt đề phòng bộ ráng, đoàn mục trường thanh hôm nay buổi sáng đã có xem nàng mặt lệnh chuẩn bị, không nghĩ tới sáng sớm cư nhiên nhìn đến nàng mỉm cười mặt đẹp, không khỏi hơi có chút thụ sùng nhựa kinh tâm tình tức khắc phi dương lên, khóe môi gợi lên ý cười, sân đến hắn nguyên bản liền tuấn dật khuôn mặt càng thêm tuấn mỹ vô đục, "Sớm, Yegeni, ta đến tặng thư các tỉ mấy quyển bí cấp, ngươi có rảnh khi nhìn xem, có lẽ đối với ngươi đột phá võ thánh đỉnh, tu luyện ra huyền phủ có chút tác dụng." Giơ tay đưa cho nàng mấy quyển thư tịch, trang giấy mang theo ám màu vàng, vừa thấy liền biết niên đại thập phần xa xăm. Tân Lạc Ý trên mặt ý cười càng đậm, Một bên giũ tay tiếp nhận tới, một bên cười nói, "Cảm ơn nhị sư huynh, nhị sư huynh chọn lựa kỹ càng ra tới bí cẩm, sư muội ta một lát liền trở về hảo hảo xem xem." Ha ha, tự nhiên cùng nàng đêm qua nằm mơ mơ thấy giống nhau như lúc, quả thực không thể tưởng tượng. Ở trong động, Đoan Mục Trường Thanh vì làm nàng tu vi sớm ngày tiến tiến, không chỉ có vì nàng tìm tới rất nhiều tu luyện bí cẩm, còn tìm tới rất nhiều thiên linh địa bảo, thậm chí vì làm nàng không hề bị người ám toán. Mặc kệ nàng đi đến nơi nào, hắn đều sẽ theo tới nơi nào, nghiêm nhiên một cái miễn phí bảo tiêu bộ dáng. Nhìn trên mặt nàng ráng lạn nụ cười, Đoan Mục Trường thanh tim lập bắt đầu gia tốc, âm thầm hít sâu hai khẩu khí, mới đưa muốn đem nàng gắt gao hùng tiến trong lòng ngực khắc thường xúc động để ép đi xuống, vẫn duy trì phong độ khẽ cười nói, ngươi cũng không cần quá suất ruột, tu luyện chú ý tuần tự tiệm tiến, ngươi vừa mới mới vừa tiến vào võ thánh đỉnh không bao lâu, từ từ tới khẳng định có thể tu ra huyền phủ, những cái đó bí cấp, ngươi nếu là có không rõ địa phương, hỏi ta đó là. Hắn thân hình ấm áp như ba tháng xuân phong quất vào mặt, nơi nào còn có nửa điểm ngày thường lênh khốc băng hàn, Tân Lạc Ý trong lòng cho dù kinh ngạc, trên mặt cũng không hề có biểu hiện ra ngoài. Một khi đã như vậy, về sau sợ là không thiếu được muốn quấy rầy nhị sư huynh, đến lúc đó nhị sư huynh cũng không nên ngại sư muội ta ngu rốt phiền toái mới là. Tần lạc y dịch cười hì hì nói, tự nhiên sẽ không. Đoan mục trường thanh ánh mắt trở nên có chút nóng rực, chúng ta hai người ly đến không xa, có cái gì vấn đề, ngươi có thể tùy thời lại đây tìm ta. Chỉ là hắn không thể vẫn luôn lưu tại phiêu miểu tông, tưởng mở miệng lại lần nữa làm nàng cùng chính mình cùng nhau đi, lại nghĩ đến bọn họ hai người quan hệ vừa mới có điều giảm bớt, sợ chính mình vừa nói xuất khẩu, hai người thật vất vả cải thiện quan hệ lại lâm vào cục diện bê tác. Trong lòng hơi trầm âm, liền không có nói ra. Dù sao hắn một chốc cũng sẽ không rời đi, quá đoạn thời gian lại nói cũng là giống nhau. Khi đó y hề nhi minh bạch hắn tâm ý, hết thể sự tỉnh đều nước chạy thành sông. Già ngọc diễn từ dưới chân núi lượt tới, rất xa liền nhìn đến bọn họ hai người đứng ở cửa y cười doanh doanh nói chuyện, không khỏi ánh mắt tối sầm lại. Y hề nhi, nhị sư huynh, tần lạc y hề trong mắt sáng ngời, nhìn một thân bạch tí hề. Có vẻ phiêu giật tiêu sái, ngọc thụ lâm phong giản ngọc diễn, cười đón đi lên, ngươi tới rồi. Đoan mục trường thanh trong lòng lại thập phần không vui, cảm thấy kia thanh ý lì hả nhi đặc biệt trói thai. Liếc mắt nhìn hắn, nhàn nhạt gật gật đầu, lại nói, tiểu sư đệ, nhập môn, có chức sau, tuy rằng ngươi cùng tiểu sư mội rất quen thuộc, có quy củ cũng không thể phế. Ngu ý đó là, giản ngọc diễn hẳn là kêu tần lạc ý lì hả sư tỉ. Mà không nên lại kêu y lì hẻ nhi như vậy thân mật sưng hô, chỉ cảm thấy loại này thân mật sưng hô, hẳn là chỉ thuộc về hắn một người, thậm chí còn hắn đều chỉ là lén như vậy sưng hô thôi, nào tượng giản ngọc diễn, sợ người khác không biết hắn cùng tần lạc y quan hệ không giống nhau giống nhau, há mồm y lì hẻ nhi, ngậm miệng y lì hẻ nhi. Sư phụ cùng ổ sư thúc quan hệ từ nhỏ liền không bình thường, ổ sư thúc nhiều năm thích du lịch bên ngoài, chỉ đạo đệ tử thời gian hữu hạng, Già Ngọc Diễn tuy rằng bái nhập chính là ổ sư Thúc Môn Hạ, kỳ thật tương đương với cũng bái ở trưởng môn môn hạ, trừ bỏ không ở Ngọc Thanh Phong thượng, trưởng môn đối ổ sư thúc đệ tử trước nay đều đối xử bình đẳng, cho nên bọn họ sư huynh muội chi gian đều là hợp ở bên nhau bài tự, sư muội sớm hơn hắn bái nhập sư môn, hắn càng hẳn là kêu nàng sư tỷ mới. Là. Già Ngọc Diễn trong mắt bay nhanh hiện lên một mạt dị sắc, nhìn Đoan Mục trưởng thanh liếc mắt một cái. Lại nhìn phía tần lạc ý hề, biết rõ đoan mục trường thanh lạc có ý tứ gì, chính là kia thanh sư tỉ lại thật sự kêu không ra khẩu, tổng cảm thấy kia sưng hô, sẽ đem hắn cùng tần lạc ý hì chi gian thật vất vả kéo gần khoảng cách lại kéo ra. Tần lạc ý hề đấy mắt bay nhanh hiện lên một mặt chờ mong, khi thật rất muốn nghe giả ngọc diễn kêu nàng một tiếng sư tỉ tới nghe một chút, bất quá nhìn đến hắn trong mắt xấu hổ quân bách, không khỏi lại mềm lòng, không thèm để ý phất phất tay nói bất quá là một cái sương hô thôi, đột nhiên sửa lại ta còn không tói quen đâu, chúng ta nhập môn thời gian không sai biệt lắm, không cần so đo như vậy nhiều lạm. Ngưng lại một chút, lại nói, sớm như vậy, ngươi tới tìm ta có việc sao? Nàng lời nói làm đến Giản Ngọc diễn trong mắt sáng ngời, nhìn nàng ánh mắt trở nên ôn nhuận dị thường, không phải ta tìm ngươi có việc, là sư phụ ta tìm ngươi có việc, cho ngươi đi một chuyến mặt trời mới Mộc Phong. Tổ sư thúc tìm ta? Tân Lạc Yi có chút kinh ngạc, "Ai, ngươi như thế nào không nói sớm a, ta lập tức đi theo ngươi. Lão sư thúc đợi lâu nhưng không tốt. Cũng không có gì quan trọng sự, sư phụ chỉ là có chút lời nói muốn hỏi ngươi thôi, chậm một chút đi cũng không có quan hệ." Già Ngọc diễn cười an ủi nàng. Tân Lạc Yi chớp chớp mắt, trong lòng vừa động, chẳng lẽ ổ sư thúc muốn hỏi, vẫn là nàng ở Ngọc Tảng Sơn bị tập kích một chuyện, ổ sư thúc cũng cùng sư phụ giống nhau. Phát hiện nàng không có nói thật không thành. Kiếm như thế nào thành? Nàng lắp đầu, đi thôi, ta hiện tại liền đi theo ngươi. Xoay người hướng về phía đoan mục trường thanh cười, nhị sư minh, ta đi gặp ổ sư thúc, cảm ơn ngươi tìm tới thư lạp. Đoan mục trường thanh sắc mặt tự nàng đáp ứng giản ngọc diễn tiếp tục kêu nàng y gì hề nhi lúc sau, liền có chút khó coi. Bất quá lúc này nàng phải rời khỏi, còn nhớ gió cùng chính mình chào hỏi, lại làm tâm tình của hắn hảo không ít. Cảm thấy việc này kỳ thật cũng không thể quấy nàng, muốn trách cũng nên quấy Dạ Ngọc Diễn mới là, nếu không phải hắn như vậy nhìn Y Liễu Nhi, Y Liễu Nhi cũng sẽ không mềm lòng đáp ứng. Dạ Ngọc Diễn cũng hướng về phía Đoan Mục Trường Thanh hơi hơi gật gật đầu, sau đó cùng Tần Lạc y sóng vai cười nói lược hướng dưới chân núi. Đoan Mục Trường Thanh nhấp khẩn môi mỏng, nhìn bọn họ rời đi bóng dáng ánh mắt sâu thẳm khó lường, hảo sau một lát mới phất tay áo rời đi. Tân Lạc Yy cùng Đoan Mục Trường Thanh thực mau tới rồi mặt trời mới mọc phong, đi rồi không xa, liền đụng phải một thân áo tím, có vẻ tao quý quyến rũ Liêu Khuynh Thành. Nhìn đến các nàng, Liêu Khuynh Thành cười đi lên trước tới, Hàn Huyền vài câu sau, biết bọn họ muốn lên núi đỉnh, ánh mắt chợt lóe, cười duyên nói nàng vừa lúc muốn lên núi cấp sư phụ Thỉnh An. Tân Lạc Yy không để bụng, Giản Ngọc diễn mắt đen lại là phất lệnh, biểu tình nhàn nhạt, nhạt. Ba người hướng đỉnh núi lao đi. Lấy Liêu Khuynh thành tu vi, nguyên bản có thể ngự hồng mà đi, bất quá vì cùng Tân Lạc Y cùng Giản Ngọc diễn đồng hành, nàng cũng không có tế ra thần hồng. Mặt trời mới mọc phong đỉnh núi, cũng không tựa Ngọc Thanh Phong Sơn đỉnh như vậy băng tuyết trủng chất, khiến người cảm thấy lạnh lẽo phi thường. Tuy rằng so dưới chân núi độ ấm hơi thấp, lại cũng có cây sum suê, thập phần hợp lòng người. Ổ sư thuốc động phủ sừng sững ở ngọn núi đỉnh, thập phần cổ xưa kiến trúc, chiếm địa bất quá mấy trăm mét vuông. Tuy khôn ngoan, lại có vẻ cứng cáp hùng vĩ, liền như hùng ưng dục dương cánh giống nhau. Giang Ngọc diễn đem nàng mang hướng chô sâu tròng, ở một tòa cổ trong điện gặp được một thân thanh y liễu, tuấn dật phi phàm ổ sư thúc, không chỉ có ổ sư thúc ở, các trưởng môn cư nhiên cũng ở. Sư phụ, ổ sư thúc, trưởng môn sư bá, ba người tiến lên chào hỏi. Các trưởng môn hơi hơi gật đầu, ổ sư thúc còn lại là ha ha cười. Đen nhánh sáng quắc ánh mắt dừng ở tần lạc y rìa trên người. Tần nha đầu, lại quá hai tháng, chính là đồng lai tiên đảo trăm năm một lần luyện đan sư đại hội, người có hay không hứng thú đi thăm gia. Tần lạc y rìa muốn đi, khẳng định ổn lấy đệ nhất. Già Ngọc diễn nghe vậy trong mắt sáng ngời, mỉm cười nhìn nàng, ánh mắt ôn nhuận nu hòa. Liêu khinh thành lại là cả kinh, hầu nghi nhìn xem tần lạc y rìa, lại nhìn về phía nhà mình sư phụ cùng trưởng môn sư bá. Ngay sau đó che miệng, cười duyên nói, nguyên lai tiểu sư mội còn sẽ luyện đan. Ha ha, tiểu sư mội, ngươi cũng thật sẽ bảo mật. Quý huyền cùng Dung Vân Hạc vừa lúc từ cửa tiến bào, nghe vậy cũng là vẻ mặt kinh ngạc nhìn tần lạc y đi hề. Phải biết rằng luyện đan sư ở Đồng Lai Tiên Đảo, chính là cực triệu tôn kính, có luyện đan thiên phú lệ tử, đều là môi cái tông môn trọng điểm bồi dưỡng đối tượng. Linh thực tuy rằng có thể trực tiếp dùng, bất quá hiệu quả lại là đại suy giảm cũng không thể hoàn toàn nguyên vẹn hấp thu, hơn nữa rất nhiều quý hiếm linh thực nếu trực tiếp dùng linh lực cuồng bạo, còn có làm dùng người bạo thể mà chết nguy hiểm. Luyện thành đan dược tắc bất đồng, nhiều loại linh thực hợp ở bên nhau, không chỉ có có thể hóa giải bên trong cuồng bạo chi tính, làm linh lực trở nên nhu hòa lợi cho hấp thu, còn có thể lớn nhất hạn độ kích phát linh thực chung linh lực. Phiêu Miểu Tông có một vị trang trưởng lão, luyện đan thuật cực cao, có thể luyện chế cửu giai đan dược, ở Phiêu Miểu Tông Địa vị của cao, không chỉ có chúng đệ tử đối hắn tôn kính có thêm, thậm chí là trưởng môn sư bá đều là đối hắn lễ ngộ có thêm. Mỗi năm cầm các loại quý hiếm linh thực, Phùng Ngân Phiếu tìm tới môn tới tu sĩ, càng là vô số kể. Tham gia luyện đan sư đại tái, nhập môn tư cách chính là cần thiết có thể luyện chế lục phẩm trở lên đan dược. Sư phụ cư nhiên làm tiểu sư muội đi tham gia trăm năm một lần luyện đan sư đại tái, chẳng lẽ tiểu sư muội còn tuổi nhỏ là có thể luyện chế lục phẩm đan dược. Như vậy luyện đan thiên phú, chắc không được trưởng môn sư thúc sẽ phá lệ thu nàng vì quan môn đệ tử. Tần lạc ý ghìa, nhưng thật ra lần đầu tiên nghe nói này luyện đan sư đại tái, hơn nữa là trăm năm một lần, nói vậy sẽ có rất nhiều luyện đan giới tinh anh tiến đến, bất quá. Không phải nàng khoe khoang, nàng dùng đến đi tham gia kia luyện đan sư đại tái sao? Theo nàng biết, đồng lai tiên đảo phía trên, hiện tại căn bản là không có có thể luyện chế 11 dai đan dược luyện đàn sư. Nhìn nàng chấm âm không nói, liêu khinh thành trong mắt bay nhanh hiện lên một mặt khinh thường, khỏe môi tươi cười cũng trở nên có chút niềm ai, bất qua ở không có bị người phát hiện phía trước, lại bay nhanh liệm đi. Khó trách không dám nói chính mình sẽ luyện đàn đâu, nghĩ đến nàng luyện đàn thuật cũng chẳng ra gì. Ổ sơn hơi hơi mỉm cười, tự hồ là biết tần lạc y y trong lòng suy nghĩ giống nhau, lần thứ hai mở miệng, Này luyện đan sư đại hội trăm năm mới thi đấu một lần, 200 tuổi trong vòng nhân tài có tư cách tham gia, mơ giới đại tái thắng lợi tiền tăng danh, có thể tiến vào đồng lai tiên đảo thượng nổi danh cấm địa bang vực bên trong, lấy lấy một kiện bảo vật, tương truyền bang vực là mấy chục vạn năm trước, một vị có thể luyện chế 15 giai thần đan kỳ nhân sở kiến. Bên trong có các loại tu luyện bí cấp, hi thế linh thực, còn có các loại pháp khí pháp bảo, nếu vận khí đủ tốt lời nói là có thể được đến trong đó giống nhau, đương nhiên cũng có vận khí không tốt, tay không mà hồi người. Ba ngự chính là rất nhiều tu sĩ tế phá đầu tưởng đi vào địa phương, đáng tiếc, nơi đó có vị kia viễn cổ kỳ nhân sở thiết chế cường đại cấm chế, trăm năm mới mở ra một lần, hơn nữa chỉ có thể là 200 tuổi rưỡi luyện đan sư mới có thể đi vào, thả mỗi lần nhiều nhất chỉ có thể có 3 người đi vào, tăng nhiều cháu ít, cho nên đồng lai tiên đạo thượng luyện đan sư hiệp hội Vì tỏ vẻ công bằng, mới có thể mỗi trăm năm cũng cử hành một lần luyện đàn đại tái, hai trăm tuổi dưới lục phẩm trở lên luyện đàn. Sư mới có thể tham gia, tháng lợi người liền có cơ hội tiến vào băng vực bên trong. 15 Giai Luyện Đàn Sư Tân Lạc Y trong lòng kinh hoàng lên, nàng vẫn là lần đầu tiên nghe nói bổng lai tiên đảo thượng cư nhiên ra quá 15 Giai Luyện Đàn Sư, nguyên bản cho rằng chỉ là đi bắc quá hư danh mà thôi cũng không tưởng, cơ nhiên còn có thể đi 15 giai đan dược sư cấm địa bên trong, không khỏi thập phần động tâm lên. Tiểu sư muội, đây chính là khó được cơ hội. Vị kia viễn cổ kỳ nhân băng vực bên trong đồ vật, chính là tử phủ điên phong tu sĩ cũng sẽ động tâm, hắn sống gần 5 năm, tu vi cực cao, nghe nói cuối cùng không chết, là đắc đạo phi thăng, đáng tiếc. Kia băng vực phòng ngự cực kỳ cường đại, chúng ta sẽ không luyện đan, cả đời là không kia phúc phận đi vào nhìn một cái. Liêu Khuynh thành ánh mắt chợt lóe, giữ chặt Tân Lạc Y Liê, liền cùng nàng nói lên bằng vực các loại chỗ tốt tới. Như vậy một khối bảo địa, vô số năm qua, không phải không có tu vi cường đại người tưởng mạnh mẽ đánh vào, bất quá đều là bất lực trở về, còn bị kia cấm chế gây thương tích, trở về không bao lâu liền sẽ tò hóa, đều không ngoại lệ, dần dần liền không còn có người dám xung vào. Một khi đã như vậy, ta liền đi thử thử một lần hảo. Tân Lạc Y Liê nghe vậy, Tôi hơi, hơi mỉm cười. Vậy ngươi trước chuẩn bị tốt, lại quá nửa tháng, liền cùng ngươi sư thúc cùng nhau xuất phát, lần này tham gia thi đấu, trừ bỏ ngươi, chúng ta Phiêu Miểu tông còn có hai gã đệ tử, đều là Giang trưởng lão đặc ý đệ tử. Các trưởng môn cười đối nàng nói. Ổ Sơn cười đến đôi mắt đều mị lên, biểu tình có chút đắc ý, tựa hồ đã thấy được thần lạc ý thuận lợi tiến vào bang vực bên trong. Liêu Khuynh Thành biểu tình tối sầm lại, Nàng tuy rằng khuyên bảo tần lạc y lìa đi, chính là cũng không cho rằng tần lạc y lìa dám thật sự đi, không nghĩ tới nàng cư nhiên một ngụm liền đáp ứng rồi xuống dưới. Mỗi cái tông môn có 3 cái thi đấu danh lạch, mặt khác kia 2 người, đều là hơn 100 tuổi gần 200 tuổi, 2 người đều có rất lớn năm chắc có thể luyện chế bát dai đang dược. Gần trăm năm tới, phiêu miểu tông vì bồi dưỡng bọn họ, nhưng tiêu phi đếm không hết cao dai linh thực, tần lạc y lìa. Chẳng lẽ nàng cũng có thể luyện chế ra bát giai đan dược không thành, bằng không sư phụ cùng trưởng môn sư bá như thế nào sẽ làm nàng đi? Càng muốn trong lòng càng là kinh nghi bất định. Tưởng hỏi lại cái đến tột cùng, Tần Lạc Ilya đã cùng trưởng môn sư bá cùng nhau đi ra ngoài, sư phụ cũng rời đi đề tài, nói luyện đan đại tái lúc sau, hắn trong thời gian ngắn trong vòng đều sẽ không lại trở về, sẽ mang theo giản ngọc diễn đi ra ngoài du lịch một phen, làm cho bọn họ mấy người tu luyện cho tốt gặp chuyện có thể tìm trưởng môn sư bá thương lượng. Quý Huyền cùng Dung Vân Hạc mắt mang hâm mộ nhìn Giản Ngọc diễn liếc mắt một cái, cùng cái những, Liêu Khuynh thành lại đố ghét vô cùng. Sư phụ Nhàn Vân Giá hạ, mỗi lần đều là một mình ra cửa, có từng mang qua đệ tử. Không nghĩ tới lần này cư nhiên muốn mang Giản Ngọc diễn rời đi. Bất quá một cái võ thánh trung giai tu sĩ mà thôi, dựa vào cái gì làm sư phụ đối hắn coi trọng có thêm? Càng nghĩ càng giận, biết sớm như vậy Lúc trước hắn tư đấu là lúc, liền không nên nhả ra, hạ sư hổ nhai, hắn hiện tại sớm đã thi cốt vô tổn, nơi nào còn muốn có thể tới như vậy ngại nàng mắt. Đương nhiên, nàng tức giận còn không ngừng là sư phụ muốn mang giản ngọc diễn ra cửa, làm nàng càng tức giận chính là, này đã hơn 1 năm tới, sư phụ thu hắn vì đệ tử, nàng là hắn sư tỷ, nàng vài lần ẩn ẩn kỳ hảo, nào biết người này cư nhiên cùng Đoan Mộc trưởng thanh giống nhau, chút nào không đem nàng đặt ở trong mắt. Đối tần lạc y kia nữ nhân liền tươi cười đầy mặt, đối nàng chính là một bộ không nóng không lạnh bộ ráng, làm nàng hận đến ngỡ răng. Trước 38 sao trời chi lực, hồi ngọc thanh phong trên đường, tần lạc y kia nhìn đến đại hắc cùng hắc đế lưỡng đạo mạnh mẽ thân ảnh, tật như tia chấp từ nàng trước mặt xẹt qua, gọi hai tiếng đại hắc, đại hắc đều không có dừng lại, nàng thở dài một hơi, lập tức trở về phòng trong. Đoan một trường thanh cho nàng mấy quyền thư đều là tu luyện phủ đệ cao giai tâm pháp, một quyển vô thượng kinh, một quyển Bồ đề tâm pháp, một quyển La Hoàng cực kinh, mà khác một quyển bút ký là hắn tu luyện tâm đắc, ký càng tỉ mỉ ghi lại lúc trước hắn đột phá võ thánh đỉnh, tu luyện ra huyền phủ tới trải qua. Tân Lạc Y liề một quyển một quyển tinh tế xem qua, hoa hai ngày thời gian, mới đem này mấy quyển thư xem xong, xem xong sau nàng khép lại thư đi vào trong viện, ngồi ở bàn đu dây giá thượng, nâng má lâm vào trầm tư trung. Tu sĩ có không tu chân, quyết định bởi với bản thân thể chất hay không có thể hấp thu trong thiên địa linh lực, liền như nàng lúc trước giống nhau, không thể đạt thông trong cơ thể huyết vị, bảo trì kinh mạch thẳng đường, khẳng định chính là không thể tu luyện. Mà có không tu luyện ra phù đệ, vượt qua võ thánh đỉnh bình cảnh, tất muốn quyết định bởi với tam phương diện. Một là tu luyện công pháp. Mặc kệ phía trước tu luyện chính là cái gì công pháp, tới rồi lúc này, đều yêu cầu một lần nữa tìm kiếm tu luyện phương pháp. Tu luyện công pháp tốt xấu, trực tiếp quyết định về sau ở tu luyện chi trên đường có thể đi bao xa. Nhị là thể chất có không hấp thu sao trời chi lực. Tu luyện công pháp lại hảo, thể chất không thể hấp thu sao trời chi lực, hết thảy đều là nói xong. Có thể tu luyện linh lực người, có cho dù có nghịch thiên tu luyện công pháp, cũng vô pháp hấp thu sao trời chi lực, người như vậy sẽ vĩnh viễn dừng bước với huyền phủ dưới, không được tiến thêm. Đương nhiên, có này hai dạng cũng không phải nói là có thể tu luyện ra phù đệ, cuối cùng có thể tu luyện ra phù đệ tới, còn cùng cá nhân ngộ tính có quan hệ, đây cũng là thập phần quan trọng một chút. Phù đệ ngưng tụ thành với tu sĩ đan điền trùng, mỗi người phù đệ các không giống nhau, hình vuông, hình tròn, hình tam giác đều có, có người thích phức tạp một chút, có người tắc thích đơn giản một chút. Nói như vậy, hình vuông phù đệ nhiều nhất, hình tròn thứ chi, hình tam giác ít nhất. Bởi vì mọi người đều cảm thấy hình vuông phù đệ có tứ giác, nhất ổn thỏa, hình tròn có thể bao dung vạn vật, hình tam giác giống như một tòa kim tự tháp, quá mức đơn điệu, cho nên lựa chọn hình tam giác phù đệ ngươi ít nhất. Mặc kệ là loại nào phù đệ, chỉ cần tu luyện đến cấp phù, liền có thể biến hóa muôn vàn, tùy ý hóa thành bất luận cái gì hình dạng. Mà thanh phủ tu sĩ cùng huyền phủ tu sĩ tất chỉ có thể dùng nguyên hình tiến hành công kích. Ở ngưng kết phù đệ phía trước, Tu sĩ yêu cầu đối chính mình muốn kết thành phù đệ làm được trong lòng hiểu rõ, hấp thu cũng đủ nhiều sao trời chi lực sau, vận khởi tu luyện tâm pháp, đem sao trời chi lực thiên truy bách luyện, khắc họa thượng thuộc về chính mình nói ngân, sau đó là có thể ngưng tụ thành thuộc về chính mình phù đệ. Chỉ là ngưng tụ thành phù đệ, lại nói tiếp đơn giản, làm lên lại thập phần phức tạp, bởi vì muốn đem thiên địa chi gian sao trời chi lực hoàn toàn luyện hóa, khắc họa thượng thuộc về chính mình nói ngân là cực kỳ cố hết sức, có người suốt cuộc đời đều không thể luyện hóa, càng đừng nói ở mặt trên khắc họa xuất đạo ngân tới. Thái dương rơi xuống, ánh trăng dâng lên, vẫn luôn ở trong viện ngồi nửa đêm, Tần Lạc y li trong lòng có quyết định, nàng muốn tu luyện vô thượng kinh. Vô thượng kinh, Bồ đề tâm pháp, còn có hoàng cực kinh, nàng đều đã từng nghe nói qua, này ba loại công pháp đều là đồng lai tiên đảo thượng tưởng tu luyện ra phù đệ tới tu sĩ tha thiết ước mơ chân quý công pháp là Phiêu Miểu Tông Chấn Tông Tam Đại của kinh. Rất nhiều tu sĩ gia nhập Phiêu Miểu Tông, chứ bỏ hướng về phía Phiêu Miểu Tông Thiên Nhiên Hàn Đàm, càng có rất nhiều người là hướng về phía này Tam bộ cổ kinh mà đến, bởi vì càng là cao giai chân quý tu luyện công pháp, tu luyện ra tới phủ đệ sát suất càng cao, hơn nữa cường đại công pháp còn có thể chống đỡ tu sĩ ở tu luyện này trên đường đi được càng xa. Nay Tam bộ công pháp đều có thể từ huyền phủ vẫn luôn tu luyện đến tử phủ thậm chí đến tự phụ liên phong, thập phần hoàn chỉnh, là viễn cổ thánh nhân sở. Không dung có chút cấp thấp tu luyện công pháp, chỉ thích hợp tu luyện ra huyền phủ hoặc là thành phủ, lại tưởng tấn giai, lại đến mất vả đi tìm cái khắc càng cao giai công pháp. Mỗi lần Phiêu Miểu Tông tuyển nhận đệ tử thời điểm, đồng lai tiên đạo thậm chí là huyền thiên đại lục tu sĩ, đều tước tiêm đầu tưởng tiến vào Phiêu Miểu Tông, trong đó không thiếu những cái đó nội tình thâm hậu thế gia đại tộc. Này ba loại công pháp bên trong, thân bảo nhất khó tu chính là Vô Thượng Kinh. Bất quá theo qua đi mấy ngàn thượng vạn năm tiền bối tu luyện kết quả tới xem, Vô Thượng Kinh tuy rằng lúc ban đầu thời điểm, khó có thể tu luyện ra phù đệ, bất quá vượt qua đạo cảm này, chỉ cần thành công tu luyện ra tới người, không nửa đường ngã xuống, có 8 phần đều có thể thành công tu luyện đến tử phủ, này 8 phần trung càng có một nửa người thành công tu luyện tới rồi tử phủ điên phong. Mà cái khác hai môn công pháp Tu luyện đến từ phủ Điên Phong sát xuất tác muốn so vô thượng kinh thấp đến nhiều. Nàng sư phụ tu luyện chính là vô thượng kinh, ổ sư thúc cũng là, thậm chí nàng hai cái sư huynh cũng là. Ổ sư thúc mấy cái đệ tử Giản Ngọc diễn ngoại trừ, hắn mời võ thánh trung giai, cái khác mấy cái, chỉ có tam sư huynh Quý Huyền thành công dùng vô thượng kinh tu luyện ra phù đệ. Dung Vân Hạc cùng Liêu Khuynh thành ban đầu cũng lựa chọn vô thượng kinh, đáng tiếc tu luyện rất nhiều năm, đều không có tu luyện ra tới. Cuối cùng bất đắc dĩ, Dung Vân Hạc sửa tu Bồ Đề Tâm Pháp, mà Liêu Khuynh thành tắc tu luyện chính là Hoàng Cực Kinh. Toàn bộ Phiêu Miểu Tông, tuổi trẻ một thế hệ bằng vào vô thượng kinh tu luyện ra phủ đệ tới, không đủ năm người, Quý Huyền, Phượng Phi Ly, Đoan Mục Trưởng Thanh, còn có hai người, một cái là Ngụy Trưởng lão thân truyền đệ tử, một cái là với Trưởng lão thân truyền đệ tử. Tu luyện vô thượng kinh, thành công nương ra phủ đệ cơ suất không lớn. Bất quá nàng vẫn là quyết định thử xem, liền hướng về phía tu luyện nó liền có rất lớn, cơ suất tu luyện ra tử phủ, nàng cũng nhất định phải thử xem, nhiều nhất bất quá trì hoãn mấy năm 10 năm thời gian thôi, nàng hiện tại mới 17 tuổi, lại chờ cái 10 cái 8 năm, cũng bất quá mới 27 28 tuổi thôi, đến lúc đó thật sự tu luyện không ra, tựa Liêu Khuynh Thành cùng Dung Vân Hạc như vậy, lại đổi cũng tới kịp. Nhìn phía vậy đầy ánh trăng màu bạc không trùng, Nàng trong mắt hiện lên dứt khoát chi sắc, sau đó đi trở về phòng trong nghỉ ngơi. Ngày hôm sau rời giường sau, nàng lần thứ 2 lấy ra Vô Thượng Kinh từ đầu tới đuôi tinh tế nhìn lại, một bên xem lại một bên lấy ra đoan mục trưởng thành tu luyện bút ký, hai tương đối so, thơ mảo Vô Thượng Kinh tức khắc trở nên dễ hiểu rất nhiều, liền dường như trước kia xem thể văn luôn sướng với chú giải giống nhau, làm nàng thiếu đi rồi rất nhiều đường vòng. Hai ngày lúc sau, Khoảng một nghìn tự vô thượng kinh nàng đã nhớ rục trong lòng, đọc lầu lầu, sau đó liền bắt đầu chiếu công pháp thử tu luyện. Lúc ban đầu một ngày, nàng tu luyện khi ở kinh mạch bên trong tuần hoàn đều là thiên địa linh lực, cùng trước kia cũng không có cái gì khắc thường. Ngày hôm sau, một chút cơ hồ không thể cảm giác được khắc thường đột nhiên theo linh lực tiến vào nàng trong cơ thể, làm nàng trong lòng dùng mình, có chút kích động dụng tâm đi bắt giữ kêu ti khắc thường. Đáng tiếc, theo linh lực nhanh chóng kích động, Kia tia khắc thưởng thức mau liền tan mất, lại không một tia dấu vết. Cái này làm cho nàng có chút thất vọng. Bởi vì nàng hoài nghi đó chính là sao trời chi lực, nếu thật là như thế nói, liền chứng minh rồi nàng thể chất là có thể hấp thu sao trời chi lực, kia nàng liền ly li ngưng kết ra phủ lại gần một bước. Ở lúc sau tu luyện thời điểm, nàng càng thêm lưu ý, nửa canh giờ lúc sau, kia tia dị dạng cảm giác lại tới nữa, nàng trong lòng vui vẻ, bởi vì lần này trước tiên lưu ý Nàng một bên tiếp tục tu luyện, một bên làm thần thức tọa định ở kia mạt khắc, thưởng phía trên, cuối cùng thấy rõ ràng kia mạt khắc thưởng chính là một cái cực thật nhỏ quang điểm, kia quang điểm đi theo linh lực tiến vào trong cơ thể lúc sau, nháy mắt hóa khai, trôi đi vô tung. Tân Lạc Ý liễu vui sướng dị thường, nàng đã có năm thành nắm chắc, xác định đây là sao trời chi lực. Trong lòng hỉ cực, lại một chút không dám thả lỏng, tiếp tục vận khởi vô thượng kinh ngưng thần tu luyện. Dần dần Những cái đó quang điểm càng ngày càng nhiều, tinh tinh điểm điểm, theo linh lực tiến vào nàng trong cơ thể, sau đó lại tán nhập kinh mạch bên trong. Đoan mục trường thanh nhìn trước mắt tứ hợp viện, đã hai ngày không thấy tần lạc y y à ra tới, hắn có thể cảm giác được nàng ở phòng trong, hơi thở đều đều lâu dài, hẳn là ở tu luyện. Đứng thẳng thật lâu sau, hắn mới than nhẹ một tiếng, xoay người rời đi. Ở hắn rời đi sau, đã rời đi hai ngày đại hát phút chốc một tiếng, thoán vào phòng nội. Hác đế thông thả ung dung đi theo nó phía sau. Thấy tần lạc ý cư nhiên ở tu luyện, hơn nữa nàng phía trước cán trên bàn, bãi một quyển vô thượng kinh, đại hác mắt to trung hiện lên một mặt khẩn trương, ở nhà ở một góc ngồi sồn xuống, xuống, hai mắt nhìn không chấp mắt nhìn tần lạc ý gì hề. Hác đế cũng đi đến. Đi ra ngoài. Đại hác hạ rộng, gầm nhẹ một tiếng, biểu tình không kiên nhẫn chừng mắt hắn. Hai ngày, kia hôn đảng vừa không rời đi. Lại không đem cướp đi nhẫn chữ vật cho nó, còn mỗi khi cầm kia nhẫn chữ vật ở nó trước mắt lắc lư, làm nó hận đến ngỡ răng, lại một chút không có cách nào. Hắc đế phiết môi cười, hư hư nói, ta làm gì nghe ngươi? Nhàn nhã ở nó đối diện ngồi xuống. Đại Hắc khí cực, khoe mắt dư quang nhìn mắt ở tu luyện trung tần lạc ý đi hề, có chút lo lắng trên người nàng bí mật bị Hắc đế hôn đản này phát hiện, hôn nguyên thiên châu cái loại này nghịch thiên đồ vở. Quỷ biết hốn đả này nhận thấy được nó khác thường lúc sau, sẽ làm ra chuyện gì tới. Trước kia có được hốn nguyên thiên châu người, đều chỉ là tu luyện ra phủ đệ tấn giai là lúc, mới có dị tượng sinh ra, chính là tần lạc y đi hề lại không giống nhau. Lần trước tấn giai võ thánh thời điểm, hốn nguyên thiên châu cư nhiên liền có phản ứng, may mắn lúc ấy hiển lộ đến không phải thực rõ ràng, mới không có bị người phát hiện. Theo lý thuyết nàng hiện tại vừa mới bắt đầu tu luyện, hấp thu sao trời chi lực, Lý Tuấn Giày còn sớm. Nhưng trời biết nếu nàng thành công bắt đầu hấp thu sao trời chi lực, nàng trong cơ thể Hỗn Nguyên Thiên Châu có thể hay không có dị tượng xuất hiện. Lần trước dám đoán nàng người còn không có tìm được, cư nhiên có thể vô thanh vô tức lẻn vào Ngọc Thanh Phong thượng phóng tờ giấy, âm thầm người nhỏ không tìm ra tới, thực sự làm nó không yên tâm. Bất quá hiện tại Hắc Đế muốn ngốc tại nơi này, làm nó càng không yên tâm, đứng dậy, có chút không kiên nhẫn lắc lắc cái đuôi. Trừng mắt hắc đế ánh mắt trở nên nguy hiểm. Hắc đế sần nhiên cười. "Ta thật sự rất tò mò, ngươi vì cái gì lựa chọn cùng nàng kết thành linh hồn khế ước?" "Ta nói này không liên quan chuyện của ngươi." Đại Hắc càng thêm không kiên nhẫn. "Ngươi nói ta liền đi ra ngoài." Hắc đế nhướng mày tiếp tục cười hì hì nói. "Hai ngày này nó đã phát hiện, đại hắc thân thể có thương tích, bị thương sinh mệnh bổn nguyên, cho nên tu vi mới như thế nhược, nếu bằng không" cùng nó sợ là có đến liều mạng. Tu vi so nó không kém bao nhiêu người, cư nhiên cùng một cái như thế nhỏ yếu nhân loại kết thành khế ước, không khỏi nó không hiếu kỳ. Chúng nó bệ ngạn nhất tộc, thân là viễn cổ dị thú, huyết thống là cỡ nào cao quý. Trước kia không phải không có cùng nhân loại kết quá khế ước, chính là kia đều là thiên hạ vô địch tồn tại, hơn nữa kết cũng không phải đối thú loại tới nói, thậm phần không công bằng linh hồn khế ước, mà là bản mạng khế ước. Đại hắc cắn răng Sắc mặt càng thêm âm trầm, cùng tần lạc y kết khế ước chính là một người ở Âu Long, đây là nó trong lòng vĩnh viên đau à. Đi dạo bước chân chiều hắc đế tới gần, trong mắt quang mang trở nên hung ác dị thường, hắc đế cảm giác được nó trên người sắc khí, cười gượng hai tiếng. Không nói liền không nói đi, ta liền tùy tiện hỏi một chút mà thôi. Sau đó lại dơ dơ lên móng bước thượng nhận chữ vật, hì hì cười nói, ta cùng ngươi thương lượng chuyện này, chỉ cần ngươi đồng ý ta liền đem nơi này đổ vật phân ngươi một ít. Đại Hác trong mắt trợt loe sáng, hừ lệnh nói, chuyện gì? Hác đế nhìn nhìn nó, lại nhìn về phía tần lạc ý điề, sau đó nói, nàng có thủ trạc không gian, có thể mang theo chúng ta xuyên thấu sư hổ nhai hạ kêu kỳ dị không gian hạn chế, chỉ cần nàng có thể mang ta đi xuống một chuyến, sau đó lại đem ta dẫn tới, ta liền đem mấy thứ này phân ngươi một nửa, như thế nào? Hác đế ánh mắt hàm chứa chờ mong, Đại Hắc trong lòng một trận kích động, trên mặt lại cười lạnh nói, "Ngươi muốn đi lấy sư hổ nhai hạ bà bối?" Hắc đế cười hắc hắc, cũng không phủ nhận. "Chỉ phân ta một nửa, ngươi liền tưởng đi xuống bắt ngươi bà bối, ngươi nằm mơ a." Đại Hắc cường ngực trong lòng kích động lạnh lùng nói, "Này Hắc đế ở dưới sống ít nói cũng có 10 và năm, vẫn luôn ở dưới sưng vương sưng bá, nay mười mấy vạn năm tới, phía dưới bà bối cũng không biết được nhiều ít." Tưởng lấy nhẫn chứa vật một nửa đồ vật liền đem nó đổi rồi, môn đều không có. Vậy ngươi muốn như thế nào? Hắc đế biểu tình cũng có chút khó coi, âm mật nói: "Chẳng ra gì, ngươi trong tay đồ vật tự nhiên đạt được ta một nửa, phía dưới mang lên đồ vật, ngươi cũng đạt được ta một nửa, nếu không không bàn nữa." Đại Hắc phiết phiết môi nói: "Ngươi." Hắc đế khí cực, lời sư tử khẩu khai đến cũng thật đại, nó cư nhiên liền chính mình phía dưới bảo bối đều muốn. Không có khả năng, nhiều nhất ta đem này nhẫn chữ vật đổ vật đều cho ngươi. Nó một ngụm cự tuyệt. Đại Hắc cũng không để bụng, chính ngươi lưu lại đi, ta từ bỏ. Xoay người lơ đãng rời đi trong phòng. Hắc đế tức giận đến ngực kịch liệt phập phòng, nhìn xem đi ra Đại Hắc, lại nhìn nhìn tần lạc y y hề. Thật muốn đem tần lạc y y trên tay vòng tay gỡ xuống tới, đến lúc đó lại tùy tiện tìm cái phiêu miểu tông đệ tử đi xuống. Bất quà ý nghĩ như vậy cũng chỉ là trợt lué rồi biến mất, nó bay nhanh lại từ bỏ. Tân lạc ý gì là phiêu miểu tông trưởng môn quan môn đệ tử, đoạt nàng đồ vật, hơn nữa vẫn là loại này nịch thiên chi vật, nói không chừng liền cùng toàn bộ phiêu miểu tông đối thượng, từng bước từng bước tới nó đảo không sợ, nhưng nếu là quần công nó, hơn nữa phiêu miểu tông hộ tông trận pháp, nó liền nguy hiểm. Dâm dâm chân, nó đi theo đại hắc đi ra ngoài, tới gần nó bên người, lôi kéo làng quen. Hy vọng đại hắc tâm điệu đừng như vậy hắc. Lúc sau mấy ngày, đại hắc vẫn luôn không có rời đi ngọc thanh phong, tuy rằng không có trở lại tần lạc y hề bên người, bất quá tùy thời đều ở chú ý tần lạc y hề hết thảy. Tần lạc y trên người hốn nguyên thiên châu vẫn luôn không có dị động, nó thứ nhất lấy hỉ, thứ nhất lấy yêu. Hỉ chính là không có dị động, liền sẽ không làm hắc đế còn có dấu ở chỗ tối gây dối người phát hiện, yêu chính là. Vài thiên đi qua, Tần lạc y thì chẳng lẽ còn không có có thể hấp thu đến sao trời chi lực. Nếu nàng thể chất thật sự không thể hấp thu sao trời chi lực, kia về sao phiền tói có thể to lắm. Nó thân là dị thú, cho dù sinh mệnh buồn nguyên bị hao tổn, tu vi không đủ phía trước một phần năm, chính là thọ nguyên lại cực dài, tượng hắc đế như vậy sống cái mười vạn năm căn bản không thành vấn đề. Nhưng nếu là tần lạc y thì không thể hấp thu sao trời chi lực, tu luyện ra huyền phủ. Như vậy nàng nhiều nhất có thể sống thượng 500 tuổi, kia cũng tỏ vẻ nó cũng chỉ có thể sống thượng 500 tuổi. 500 năm à, đối với phạm nhân tới nói, có lẽ thực dài lâu, chính là đối chúng nó tới nói, chính là búng tay mà qua à. Thời gian càng lâu, nó càng lo âu. Hắc đế nhận thấy được nó lo âu, lại thấy nó thỉnh thoảng nhìn phía tần lạc y rìa chô ở, không khỏi cười nhạo. Nàng bất quá tu luyện mấy ngày thời gian mà thôi, ngươi cứ thế cấp làm cái gì. Có người hoa cái mấy năm mười mấy năm, thậm chí thượng trăm năm thời gian, mới có thể tu luyện ra huyền phủ, cũng thực bình thường. Ờ nó xem ra, đại hắc căn bản chính là lo lắng vô ích. Ngươi biết cái gì? Đại hắc tức giận nói. Cung Tân Lạc y kết thành linh hồn khế ước không phải nó, nó đương nhiên đừng nói chuyện không eo đau. Hắc đế vô ngữ, nó là an ủi nó được không? Đại hắc trừng mắt cùng nó đối diện, đột nhiên trong đầu linh quang chợt lóe, người đến không có hảo ý. Như vậy đi, ngươi cũng cùng nàng kết thành khế đức, đến lúc đó nàng khẳng định nguyện ý mang ngươi đi xuống bắt ngươi bảo bối. Ngươi cho rằng ta tượng ngươi như vậy ngốc ca. Hắc đế trận trắng mắt, hứ lệnh nói. Không cần linh hồn khế đức, ngươi cùng nó kết thành bản mạng khế đức hảo. Đại Hắc vẫn cứ chưa từ bỏ ý định. Tân lạc ý gì ấy muốn thật sự không thể hấp thu sao trời chi lực, nó kéo lên hôn đản này làm đệm lưng. Đến lúc đó không phải do nó không lấy ra rất nhiều bảo vật tới cấp tần lạc y liêu dùng. Bản mạng khế ước cũng không được, ngươi đừng phí miệng lưỡi." Hắc đế liếc nó liếc mắt một cái nói, "Tiểu nha đầu dựa vào cái gì khế ước ta? Làm ta cùng nàng kết thành khế ước, còn không bằng làm ta một đầu đâm chết. Vậy ngươi liền lăn, đừng ở ta nơi này trước mắt." Đại hắc nổi giận, một móng vuốt chiều nó đánh. Chỉ là lấy nó tu vi, hiện tại đương nhiên không gây thương tổn hắc đế. Hà Đế dễ như trở bàn tay liền tránh ra. Đại Hắc Lo Lăng sắc thật dư thừa, vừa mới tu luyện 2 ngày, thần lạc Y Nhi là có thể đủ bắt đầu hấp thu sao trời chi lực, tuy rằng thiếu, bất quá ít nhất chứng minh nàng thể chất là có thể tiếp tục tu luyện thể chất. Ở ngày thứ 3 thượng, nàng linh đài trong vòng lục châu bắt đầu sáng lên, xanh biếc quá mang, chiếu sáng nàng linh đài nội mỗi cái góc, sau đó nàng hấp thu sao trời chi lực tốc độ liền bắt đầu nhanh hơn. Từ vừa mới bắt đầu một chút nhỏ đến khó phát hiện ánh sáng, đến sau lại tụ tập thành thật nhỏ sợi tơ, bảo thủ phòng trường, tốc độ nhanh ít nhất hơn 10 lần trở lên. Chỉ là Lam nàng thất vọng chính là, vô luận nàng như thế nào nghĩ mọi cách, đều không thể làm này, đó sao trời chi lực tới trong đan điền, mỗi khi chúng nó no tiến vào trong cơ thể lúc sau, thực mau liền biến mất vô tung. Vừa mới bắt đầu nàng tưởng trôi đi ở kinh mạch bên trong, sau lại sao trời chi lực nhiều lúc sau Nàng mới phát hiện, không chỉ có kinh mạch ở hấp thu sao trời chi lực, nàng ngũ tạng lục phủ đều ở hấp thu sao trời chi lực, tựa một cái động không đáy giống nhau, nàng hấp thu sao trời chi lực, căn bản vô pháp thỏa mãn thân thể nhu cầu. Cái này làm cho nàng cảm thấy thập phần kỳ quái. Đoan Mục Trường Thanh bút ký bên trong rõ ràng ghi lại quá, hấp thu sao trời chi lực sẽ theo kinh mạch, mai cho đến trong đan điền, sau đó chậm rãi hội tụ, từ thiếu biến nhiều. Chờ đến cũng đủ nhiều thời điểm, liền có thể dùng vô thượng kinh thượng giàn thiên ở mặt trên khắc họa nói ngôn, đem thần bí sao trời chi lực hoàn toàn luyện hóa vì đã có, trúc ra phù đệ. Mà nàng hấp thu sao trời chi lực, còn không đến trong đan điền đã bị hóa rớt, nàng về sau như thế nào ở mặt trên khắc họa nói ngôn, như thế nào luyện hóa? Thời gian một ngày một ngày qua khứ, đánh giá cùng ổ sư thúc giấc đỉnh thời gian không sai biệt lắm, nàng rời khỏi tu luyện trạng thái, sâu kín thở dài một hơi. Có hôn Nguyên Thiên Châu, nàng tốc độ tu luyện nhanh hơn 10 lần, chính là không biết nàng ngũ tạng lục phủ, khi nào mới sẽ không lại cướp đoạt buồn hẳn làng ốc tại đàn điển sao trời chi lực. Một đạo màu đen thân ảnh từ ngoài cửa sổ nhảy mà vào, vây quanh nàng xoay quanh, vẻ mặt chờ mong nhìn nàng. Tần lạc y hề cuối đầu, cười sờ sờ đầu của nó, ta đã có thể hấp thu sao trời chi lực. Hơn nữa hấp thu tốc độ mau đến kinh người. Ngao ô! Đại hác điên cuồng gào thét một tiếng. Sợ tới mức đi theo nó từ cửa sổ nhảy lên tới Hắc Đế một cái lảo đảo, thiếu chút nữa té ngã. Nàng có thể hấp thu sao trời chi lực, ngươi đến nỗi kích động như vậy sao? Hắc Đế trợn trừng mắt. Đại Hắc không để ý tới nó, vui mừng đến ở trong phòng xoay quanh, sau đó cảm thấy nhà ở quá nhỏ, phút chốc một tiếng, lại nhảy lên trong viện, một bên chạy một bên điên cuồng gào thét. Tân Lạc Easy cười vô trán. Hắc Đế hung hăng nhìn chằm chằm nàng nhìn hai mắt. Trong mắt cũng hiện lên một mạt dị sắc. Nguyên tưởng rằng không có mấy năm thời gian, tần lạc y căn bản vô pháp hấp thu sao trời chi lực, không nghĩ tới gần mấy ngày thời gian, nàng cư nhiên là có thể hấp thu, thực sự làm nó kinh ngạc. Chẳng lẽ nàng thật là một cái tu luyện thiên tài không thành? Đại hắc là tuệ nhãn thức châu, cho nên mới cùng nàng kết thành khế ước. Hẳn là không có khả năng. Ý nghĩ như vậy chỉ là chợt lóe mà qua. Nó ngay sau đó liền lắc đầu lầm bầm phủ nhận. Muốn thật là như vậy, đại hắc cùng nàng ký kết liền không phải là linh hồn khế ước, mà là bản mạng khế ước. Thấy nó lại là lắc đầu lại là lầm bầm lâu bầu, tân lạc y thì biểu tình có chút quái gì nhìn chầm chầm nó liếc mắt một cái. Hắc đế ăn qua đi, thập phân bắt quái nói, lúc trước, ngươi lại như thế nào cùng đại hắc kết khế ước ra. Đại hắc càng là không nói, nó càng là muốn biết, không có được đến đáp án phía trước. Nó trong lòng tựa như miêu chảo giống nhau, khó chịu đến lợi hại. Tần Lạc Yi cong cong môi, biểu tình khó lường nhìn nó, "Việc này, ngươi vẫn là hỏi Đại Hắc đi thôi." Nói xong nàng cũng đi ra ngoài, trong mắt ý cười càng thêm sáng lạ, ý định tưởng câu đến bắt quái hắc đế càng thêm khó chịu. Ở trong viện chạy vài vòng, Đại Hắc vẫn cứ thập phần hưng phấn, đương nhiên nó hưng phấn không riêng gì Tần Lạc Yi có thể hấp thu sao trời chi lực cái này rất tốt tin tức. Còn bởi vì nàng trong cơ thể Hỗn Nguyên Thiên Châu cũng không có tựa lần trước như vậy, xuất hiện khác thường. Cứ như vậy, đã nói lên nàng hấp thu sao trời chi lực thời điểm, nó không cần lo lắng để phòng sợ người khác phát hiện trên người nàng bí mật. Đại hắc điên cuồng gào thét kinh động ở phụ cận Đoan Mục Trường Thanh, Đoan Mục Trường Thanh mặt lạnh lùng bay nhanh lược lại đây, nguyên bản tưởng răn dạy nó vài câu, làm nó muốn gữ gọi cũng tránh xa một chút đi, đừng ảnh hưởng tần lạc y y tu luyện, kết quả tới rồi trong việc. Cư nhiên thấy được gần nửa tháng không thấy tần lạc y đi hề, băng hàn khuôn mặt tuấn tú phút chốc trở nên nu hỏa dị thường. Trường 39 phía sau màn hôn phạo. Nhìn đến đoan mục trường thanh lại đây, tần lạc y đi hề lấy ra hoàng cực kinh cùng bồ đề tâm pháp còn cho hắn. Người quyết định tu luyện vô thượng kinh. Đoan mục trường thanh đen nhánh ánh mắt nhìn nàng mặt đẹp, đáy mắt ôn nhu trợt lóe rồi biến mất. Ấn! Tần lạc y đi con con môi, đạm cười nói. Tiểu sư muội quyết định tu luyện Vô Thượng Kình. Một tiếng cười duyên cùng với một đạo quyến rũ thân ảnh phút chốc dừng ở trong viện, là Ngũ sư tỷ Liêu Khuynh Thành. Tiểu sư muội bế quan nửa tháng thời gian, chẳng lẽ chính là ở tu luyện Vô Thượng Kình không thành. Cùng Liêu Khuynh Thành cùng nhau rơi xuống, còn có tứ sư huynh Dung Vân Hạc. Tiểu sư muội, kia Vô Thượng Kình tuy rằng là phiêu miểu tông tam đại tu luyện công pháp chung nhất lợi hại công pháp, lại là rất khó tu luyện, ai Nhớ trước đây ta cùng tứ sư huynh liền bạch bạch lãng phí không ít thời gian ở mặt trên, cuối cùng tu luyện không thành, lại không thể không sửa luyện cái khác tâm pháp, ngươi muốn tu vô thượng kinh, nhưng nhất định đến tưởng hảo mới là a." Liêu Khuynh Thành lôi kéo tay nàng, vẻ mặt lời nói thâm điếng nói. "Ở nàng xem ra, Tân Lạc y li sở với chính mình tu luyện tư chất, kém đến quá xa, hơn nữa nàng sau lưng gia tộc thế lực khổng lồ, nội tình thâm hậu, tiên chân linh đan không biết dùng nhiều ít." cũng không thể dùng vô thượng kinh tu luyện ra huyền phủ, tần lạc y lì hề liền càng không có thể. Đoan mục trường thanh sắc mặt phát lệnh, thập phần không vui tần lạc y lì hề mới vừa bắt đầu tu luyện, nàng liền nói ra như vậy hủ rũ lời nói tới. Ngươi không thể tu luyện, chỉ có thể thuyết minh ngươi tư chất kém. Hát đế ngó nàng liếc mắt một cái, cười nhạo nói, ngươi tu luyện hồi lâu đều không thể tu luyện vô thượng kinh, nàng chính là mấy ngày thời gian liền tu luyện ra sao trời chi lực. Ngươi kia tư chất có thể cùng nàng so sao? Nay nửa tháng tới nay, nó không chỉ một lần đụng tới Liêu Khuynh Thành, Liêu Khuynh Thành cư nhiên trộm đánh nó chú ý, ám thi quỷ kế không phải một lần hai lần, tưởng đem chính mình cấp khế ước. Quả thực là cốc ma đòi ăn thịt thiên nga, si tâm vọng tưởng. Cũng không chiếu chiếu chính mình bộ dáng, nàng một cái huyền phủ tu sĩ, cùng cái yêu tinh giống nhau, chỉ biết dùng sắc đẹp mê hoặc nam nhân, còn tưởng khế ước nó. Nếu không thể không ở nàng cùng tần lạc y dìa bên trong lựa chọn một người tới khế đức nói, nó thà rằng lựa chọn tần lạc y dìa, ít nhất so nàng nhìn thuận mắt nhiều. Người tu luyện ra sao trời chi lực. Đoan mục trường thanh ngẩn ra lúc sau nhanh chóng phục hồi tinh thần lại, vui sướng vô cùng nhìn nàng. Nhanh như vậy. Sao có thể? Liêu khuyên thành quyến rũ gương mặt một bạch, trong mắt toàn là không thể tin tưởng, còn có một mặt vô pháp che dấu ghen ghét chi sắc trợt lẻ rồi biến mất. Này nơi là thật sự lời nói. Nửa tháng thời gian, nàng liền tu luyện ra sao trời chi lực, hơn nữa là dùng phiêu miểu tông khó nhất tu luyện, nhất bác đại tinh thâm vô thượng kình tu luyện ra tới sao trời chi lực, có phải hay không chính là nói, Tần Lạc y so nàng tu luyện thiên phú còn muốn hảo. Nàng không muốn tin tưởng. Này nhất định không phải thật sự. Nhất định là Hắc Đế này chỉ xuống sinh bất mãn chính mình tưởng khế ước nó, cố ý hù nàng. Chúc mừng tiểu sư muội Dung Vân hạc kinh ngạc lúc sau, cười hướng nàng chúc mừng. Trong lòng bình tĩnh, tiểu sư muội tu luyện Thiên Phú quả nhiên kinh người, chứ không được có thể bị trưởng môn sư bá thu làm quan môn đệ tử, càng khó có thể đáng quý chính là, nàng cơ nhiên còn sẽ luyện đan. Chỉ là nàng đến tuột cùng có thể luyện ra mấy giai đan dược tới. Sư phụ cùng trưởng môn sư bá đều ngậm miệng không nói chuyện, Liêu Khuynh thành hỏi vài lần, bọn họ đều là cười mà qua, rõ ràng muốn bảo mật bộ dáng. Nhìn bọn họ kinh ngạc vô cùng, khó có thể tin bộ dáng, tần lạc y đi hề mỉm cười cười, gật đầu thừa nhận, minh diễm khuôn mặt thong rong bình tĩnh, cũng không có bởi vậy liền kêu ngạo đến không ai bị nổi. Đoan mục trường thanh nhìn nàng ánh mắt càng thêm nu hòa, kim sát dương quang chiếu vào trên người hắn, làm hắn thon dài thân ảnh có vẻ càng thêm tuấn giật đĩnh bạc, phong thần như ngọc. Liêu khuynh thành ngực phập phồng đến lợi hại, tức giận đến âm thầm cắn một ngụm ngân nha. Không nghĩ tới ở trong tông Lệnh Khốc có tiếng đoan muộc trường thanh cũng đối nữ nhân này nhìn với con mắt khác. Tân Lạc Yy không có tới Phiêu Miểu Tông phía trước, chính mình tu luyện tiên phú, ở trong tông sở hữu nữ đệ tử trung, kia tuyệt đối là số 1, đi đến nơi nào đều có vô số hâm mộ đổ gết ánh mắt tương tùy, mà hiện tại, Tân Lạc Yy nửa tháng liền dùng vô thượng kinh tu luyện ra sao trời chi lực, nghĩ đến nàng về sau khẳng định sẽ thay thế được chính mình địa vị, bị người khác nhìn lên hâm mộ. Nàng liền có hộp máu xúc động Tiểu sư muội Sư phụ nói ngày mai sáng sớm liền rời đi phiêu miểu tông Làm ngươi sớm làm chuẩn bị Dung Vân Hạc cười nói Kỳ thật sư phó nguyên lời nói là Nếu là tần lạc y đi hãy rời khỏi tu luyện Liền sáng mai rời đi Nếu là không có Liền lại chờ hai ngày Nàng vừa mới bắt đầu tu luyện sao trời chi lực Vạn nhất có điều hiểu được Kinh ngạc nàng lầm nàng tu luyện ngược lại không tốt Bởi vì có nhẫn chữ vật Tần lạc y lì cũng không có cái gì yêu cầu thu thập chuẩn bị, thường dùng đồ vật đều ở nhẫn chữ vật bên trong. Liêu Khuynh Thành cùng Dung Vân Hạc rời đi sau, tần lạc y lì đi, đi chủ phong thấy sư phụ. Đoan mục trường thanh đồng hành. Biết tần lạc y lì đã có thể hấp thu sao trời chi lực, hơn nữa tu luyện chính là vô thượng kinh, các trưởng môn rất là cao hứng. Bối đoan mục trường thanh, tần lạc y lì đối sư phụ nói ra nàng hấp thu sao trời chi lực sau kỳ quái hiện tượng. Nghị sư phụ sống mấy ngàn năm, lại là một tông chi chủ, kiến thức rộng rãi, có lẽ có thể vì nàng giải thích nghi hoặc. Kết quả các trưởng môn cũng là lần đầu tiên nghe nói chuyện như vậy, lập tức vận khởi linh lực, dùng thần thức quan sát nàng trong cơ thể. Thần lạc ý gì đàn điền chung thật sự không có một chút ít sao trời chi lực. Đi dạo bước ở phòng trong chầm ngâm thật lâu sau, tìm không được đáp án, chỉ có thể làm nàng tiếp tục tu luyện, có lẽ thời gian lâu rồi. Hấp thu sao trời chi lực nhiều sau, liền có thể gắn kết ở đan điền chúng. Còn suy đoán tình huống như vậy, cung nàng trong cơ thể Hỗn Nguyên Thiên Châu chỉ sợ có quan hệ. Hỗn Nguyên Thiên Châu có thể trợ người hấp thu sao trời chi lực, còn có tấn giai là lúc có cực không bình thường dị tượng sinh ra, đến nỗi bọn họ tu luyện khi có phải hay không tựa ngươi giống nhau. Sao trời chi lực sẽ hóa ở ngũ tạng lục phủ chung, tác không có người biết, rốt cuộc trước kia được đến này hạt châu người, đều đã không còn chính là muốn nghe được, sợ là cũng có rất nhiều khó khăn. Tân Lạc Yy có chút thất vọng, cư nhiên liền nhà mình sư phụ cũng không biết tại sao lại như vậy. Hiện tại chỉ có thể đi một bước xem một bước. Trở lại Ngọc Thanh Phong phòng trong, đại hắc có vẻ dị thường hưng phấn, khóe mắt đuôi lông mày còn mang theo dấu không được đắc ý so sánh với dưới, hắc đế tắc có vẻ có chút ủ rũ của đôi. Nhanh lên, nhanh lên thể, bằng không ngày mai chúng ta liền đi rồi. Đại hát hát hát cười thúc giục hát đế nói, tần lạc y gì tò mò khơi mà mày, không tiếng động dò hỏi. Đại hát dung đùi đắc ý thập phân đắc ý nói, nó tưởng ngươi mang nó đi xuống sư hổ nhai lấy nó bảo bối, bất quả chúng ta cũng không thể bạch bạch mang nó đi xuống không phải. Chúng ta thương lượng hảo, ngươi mang nó đi xuống, nó liền đem kia nhẫn chữ vật trả lại cho chúng ta, sau đó dùng tâm ma thể, không được lại đoạt lại đi, lại còn có đến ở chúng ta bên người bảo hộ 10 năm yêu cầu nó trợ giúp thời điểm, nó không được cự tuyệt. Nguyên bản nó là tưởng đem hắc đế lưu cái hai ba mươi năm, tần lạc y hiện tại đã có thể hấp thu sao trời chi lực, lại có kia hôn Nguyên Thiên Châu trong người, hai ba mươi năm thời gian, nói không chừng là có thể tu luyện ra ngọc phủ tử phủ, có hắc đế ở bên người, vạn nhất hốn Nguyên Thiên Châu ở tấn giai khi sinh ra dị tượng bị người phát hiện, bọn họ cũng thêm một cái giúp đỡ. Chính là hắc đế chết sống không đồng ý, còn kém điểm cùng nó đánh lên tới, chỉ đồng ý bảo vệ chúng nó 10 năm. Tuy rằng ly nó nguyên bản ý nguyện kém không ít, khá vậy có thể tạm chấp nhận tiếp thu. Hơn nữa, tuy rằng không chiếm được nó phía dưới bảo bối, chúng nó bệ ngạn nhất tộc trời sinh đối bảo vật mẫn cảm. Này 10 năm bên trong, nó nhất định sẽ đầy đủ lợi dụng điểm này, làm tần lạc y y hay mang theo hắc đế đi khắp đồng lai tiên đảo cùng thiên huyền đại lục. Càn quét này 2 khối trên đại lục có thể càn quét sở hữu bảo tàng. Tần lạc y y có chút ngoài y mớ càng nhiều còn lại là kinh hỉ. Không nghĩ tới đại hắc cư nhiên cùng hắc đế đạt thành như vậy hiệp nghị. Mặc kệ là nhân loại tu sĩ vẫn là thú loại, dùng tâm ma thể, đó là nhất định phải tuân thủ, nếu không tất nhiên ứng nghiệm, ma chướng nổi lên bốn phía, tu luyện khi tất nhiên tẩu hỏa nhập ma, từ đây tu vi tấn thế. Như vậy hiệp nghị, đối nàng vô lợi mà không một hại. Ở đại hắc thúc dục hạ, hắc đế có chút bất đắc dĩ dùng tâm ma lập hạ lời thể. Tần Lạc Y Y tán dương nhìn Đại Hắc liếc mắt một cái, Đại Hắc cao hưng phấn trấn đem nhẫn chứa vật giao cho nàng, bởi vì Hắc Đế phát hạ tâm ma thể đối tượng là Tần Lạc Y, nó lấy ở trên tay, Hắc Đế đột đi, cũng không chịu tâm ma thể ước thúc, còn có chính là, này đó linh thực liền như vậy dùng, hiệu quả đại suy giảm, luyện thành đan dược lúc sau dùng, hiệu quả tác muốn tốt hơn vô số lần. Đồ vật cũng cho, lời thể cũng đã phát Tân Lạc Yy thực dứt khoát đi lánh bọc nát liền có thể trở về sư hổ nhai thượng tinh thạch. Trưởng quản tinh thạch chính là một người huyền phủ tu sĩ, Tân Lạc Yy hắn tất nhiên là nhận thức, ở phiêu miểu tông, chỉ sợ hiện tại không có người không quen biết trưởng môn vị này quan môn đệ tử. Võ Thánh tu vi, dưng ở sư hổ nhai hạ, vẫn là không có truyền tống trận pháp địa phương, qua 2 3 thiên thời gian, lại bị tồn tại tìm trở về, nàng sáng tạo vô số năm qua một cái kỳ tích. Hắn đem tinh thạch đưa cho Tần Lạc Y Li khi, trên mặt biểu tình đã hầu nghi lại có chút lo lắng. Tần Lạc Y Li lơ đãng giải thích, chính mình có cái gì rất đến phía dưới, nàng tưởng đi xuống lấy về tới. Sau đó liền nhảy lên sư hổ nhai hạ. Đương nhiên, đại hắc cùng hắc đế đã trước tiên bị nàng để vào thủ trạc không gian bên trong. Phiêu Miểu Tông bên trong, trừ bỏ Đoan Mục Trường Thanh, sư phụ cùng ổ sư thúc Biết Hắc Đế là nàng dùng vòng tay từ sư hổ nhai hạ dẫn tới ngoại, còn lại người đều chỉ cho rằng Hắc Đế là đại hắc bằng hữu, tới Phiêu Miểu Tông chính là tìm đại hắc. Tân Lạc Y từ trên trời giáng xuống, bên người còn đi theo Hắc Đế cùng đại hắc, sư hổ nhai hạ tức khắc xô chào. Mã Ngưu chính vây quanh Hắc Đế bảo khố xoay quanh, lúc này thấy Hắc Đế trở về, đầu tiên là tái rồi mặt, sau đó vui sướng vô cùng đón lại đây. Hắc Đế đem bảo khố bên trong các loại linh thực, linh quả còn có tinh thạch toàn bộ phong tới tùy thân nhẫn chữ vật chung, lại ở sư hổ nhai hạ dạo qua một vòng. Không cần nó mở miệng, môi đến một chỗ, chỉ dùng đôi mắt quét liếp mắt một cái chung quanh, liền có hình thể thật lớn hung thú chủ động đem nó rời đi này nửa tháng thời gian. Hắc đế mệnh lệnh rõ ràng không được chích không được đảo bảo vật cung tay tặng ra tới, cả người mồ hôi như mưa hạ, sợ Hắc đế một cái khó chịu, khiến cho chúng nó hôi phi yên diệt, thần hồn đều tán có thể bị Hắc Đế coi trọng mắt đồ vật đều là cực phẩm trung cực phẩm, cái khác hơi thứ một chút, hoặc là còn chưa thành thục linh quả, còn nhiều năm phân thấp chút linh thực, Hắc Đế tự nhiên coi thường mắt, vài thứ kia nó vẫn luôn mặc kệ cái khác thú loại sử dụng. Ba cái canh giờ lúc sau, chúng nó quay lại khắc có truyền thống trận pháp địa phương, nhìn đến Tần Lạc Y cùng Hắc Đế bọn họ chuẩn bị rời đi, Mãng Nưu còn có mấy chỉ thực lực rõ ràng thập phần cường đại hung thú nóng nảy. Đối với hắc đế nhất bái mà xuống, nói là nguyện ý vĩnh viên đi theo chúng nó, hy vọng hắc đế đem chúng nó cùng nhau mang đi. Chúng nó thực lực cường đại, tự nhiên không nghĩ cả đời liền ngốc tại như vậy cái địa phương, vĩnh viên không được đi ra ngoài. Đây chính là vạn năm khó được một ngộ cơ hội. Không, là cả đời đều khó được một ngộ cơ hội, tuy rằng chúng nó không biết hắc đế lúc trước là như thế nào rời đi chúng nó chỉ nhìn đến nó nhào hướng tần lạc ý thì hề, sau đó liền biến mất. Nguyên bản còn lo lắng nó tao ngộ bất trắc, hiện tại nhìn đến nó bình yên vô dạng trở về, trong lòng duy nhất băn khoăn cũng đã không có. Hắc đế đem nó mấy vạn năm qua tích lũy xuống dưới đồ vật đều mang đi, có thể hay không trở về đều thành vấn đề, liền tính phải về tới, sợ cũng không biết là bao nhiêu năm sau, bỏ lỡ lúc này đây cơ hội, nói không chừng chúng nó liền vĩnh viễn không có cơ hội đi ra ngoài. Đại Hắc cười hắc hắc. Nhìn nhìn Hắc đế, lại nhìn về phía Mãng Nưu trong mắt tràn ngập tinh kế. Hắc đế sống lưng chật lạnh, nháy mắt có loại ngốc tại trên cái thớt mặc người sâu xé cảm giác. Chính mình xuống dưới một chuyến, trả giá đại giới cũng không nhỏ. Nghĩ đến đây, nó vây vây mong bớt, chỉ vào đại hắc cùng tần lạc y để biểu tình nghiêm túc đối chúng nó nói, ta là không có cách nào mang các người đi ra ngoài, càng đừng nói cái gì đi theo không đi theo nói, các người nếu là nghĩ ra đi, đi tìm các nàng thương lựa bãi. Mấy chỉ hung thú trong mắt sáng ngời, Biểu tình kích động đứng ở tần lạc y cùng đại hát trước mặt, thập phần chân thành nói ra chính mình thỉnh cầu. Tần lạc y dư khỏe môi mỉm cười, nồng đậm lông mi hơi hơi buông xuống, dường như một phương độ cung duyên dáng màng tre, tre khuất lưu ly li trong sáng lộng lấy con ngươi trợt lóe rồi biến mất trong suốt ưu quang, có chút tâm động. Mang các ngươi đi lên có thể, bất quá các ngươi đến cùng ta đính hạ khế ước mới được, nếu không không bàn nữa. Kết thành khế ước. Mãng như chờ biểu tình phút chốc thay đổi. Cùng nhân loại kết thành khế ước, khẳng định là linh hồn khế ước, hơn nữa đại hắc cũng cùng nàng kết thành chính là linh hồn khế ước. Nay liên biểu thị chúng nó cả đời đều đến chịu nàng khống chế. Lưu lại. Rời đi. Chúng nó trong lòng thiên nhân giao chiến. Rời đi tuy rằng có thể đi bên ngoài thế giới, chính là đem sinh mệnh giao cho một cái tu vi không cường nhân loại, ngẫm lại đều làm chúng nó cảm thấy buồn bực. Lưu lại tuy rằng vĩnh viễn không thể rời đi nơi này, lại có thể có được dài dòng sinh mệnh, hơn nữa chúng nó tu vi, trước kia tuy rằng ở hắc đế dưới, hắc đế rời đi, nơi này đó là chúng nó thiên hạ, có thể nhậm chúng nó xưng vương xưng bá, hoàn toàn không có kỵ. Đổi một điều kiện được không? Đúng vậy, ta đem ta mấy năm nay sở hữu bảo vật cho ngươi, chỉ cần ngươi dẫn ta rời đi. Ta cũng nguyện ý. Không có một con hung thú nguyện ý cùng Tần Lạc Y kết thành khế ước, muốn dùng đồ vật cùng nàng trao đổi. Rốt cuộc so với tự do tới, mấy thứ này về sau bằng chúng nó tu vi, còn có thể lại đến. Một khi đã như vậy, liền thôi. Tần lạc y gì hãy liếc chúng nó liếc mắt một cái, xoay người liền đi. Nếu không thể vì nàng sử dụng, nàng tự nhiên sẽ không mang đi ra ngoài, trên người nàng có không ít bí mật, hôn nguyên thiên trâu, nhân thú đều có thể tự do đi qua không gian vòng tay. Không thể cùng nàng tánh mạng tương liên, lấy nàng hiện tại tu vi khẳng định không thể mang đi ra ngoài. Đại Hắc đi theo nàng phía sau, đi rồi hai bước, lại quay đầu, nhìn gái đầu cáo má mãng nưu chờ cười nhạo nói, cho các ngươi cơ hội, các ngươi không cần, tự nhiên không nghĩ kết linh hồn khế ước, các ngươi liền chuẩn bị cả đời chết già tại đây nhai hạ đi. Nói xong lúc sau, thân hình vừa động, phút chốc liền từ tại chỗ biến mất. Hắc đế theo sát cũng đã biến mất. Tại chỗ liền dư lại tần lạc Y liề một người, nàng lấy ra tinh thạch, nhẹ nhàng nhéo Chờ một chút, ta nguyện ý cùng ngươi kết thành linh hồn khế ước." Mãng Nưu đột nhiên phát ngoan, vọt lại đây, bay nhanh nói. Đáng tiếc nó nói được đã quá muộn, Tân Lạc Ilya đã bốt nát tinh thạch, màu trắng thân ảnh phút chốc từ tại chỗ biến mất. Mãng Vinh vao đến thẳng rậm chân, Đại Hắc nói được không sai, bỏ lỡ lần này cơ hội, nó rất có khả năng liền sẽ chết già ở chỗ này. Chỉ là Tân Lạc Ilya đã rời đi, hiện tại nói cái gì đều chậm. Đứng ở sư hồ nhai thượng, Đại hắc cùng hắc đế tử thủ trạc không gian bên trong nhảy ra tới, tần lạc y y xoay người nhìn thoáng qua đen nhánh đến giống như động không đáy giống nhau nhai hạ, mãng ngưu nói nàng nghe được, đại hắc cùng hắc đế tự nhiên cũng nghe tới rồi. Nàng ở do dự mà muốn hay không lại đi xuống một chuyến, đem mãng ngưu dẫn tới. Đại hắc nói, dù sao kia chỉ ngưu cũng chạy không được, không bằng lượng nó một lượng, người nếu đi xuống, lại đến đi lấy tinh thạch, nếu bị người có tâm đã biết, Sợ là sẽ có hoài nghi. Tân Lạc Y Nhi ngẫm lại cũng là, dù sao nàng là Phiêu Miểu Tông đệ tử, lần này luyện đan đại tái lúc sau, nàng khẳng định là phải về tới, còn phải đi sư phụ nói kia ẩn mật chỗ đi tuần tra, khế ước Mãng Nưu cũng không vội tại đây nhất thời. Mãng Nưu cá tính mục trục, bản tính không xấu, về sau ngươi đi đem nó khế ước, như thế một cái không tồi chủ ý. Hắc Đế cũng là đầy mặt tán đồng, bất quá nó tưởng không giống nhau. Tân lạc y tu vi quá thấp, nó tuy rằng dùng tâm ma thể, nhưng không muốn làm một cái toàn chức bảo tiêu, có mãng ngưu ở bên người nàng, nó có thể nhẹ nhàng không ít. Trở lại Ngọc Thanh Phong, rất xa liền nhìn đến một đạo thon dài thân ảnh đứng ở ngoài phòng, người mặc màu đen lan bạc biên áo gấm, ở màu bạc dưới ánh trăng, có vẻ cao quý mà thanh tuấn. Tân lạc y kìa ngẩn ra. Đoan mục trường thanh. Nay đã là nửa đêm, hắn hiện tại ngốc tại nàng nhà ở bên ngoài làm cái gì? chẳng lẽ là trở chính mình ngay sau đó lại phiết phiết môi ý nghĩ như vậy nàng chính mình đều cảm thấy buồn cười đoan một trường thanh đôi tay phụ ở sau người ban đêm gió nhẹ thổi bay hắn bật áo có vẻ hắn dáng người càng thêm phong thần như ngọc tuấn mỹ phi phạm nhìn đến tần lạc y y hề lên núi hắn đen nhánh con ngươi trung hiện lên một đạo ưu quang nhanh chóng đã đi tới nhị sư hình ngươi như thế nào tại đây tần lạc y, y cười như không cười nói Đoan mục trường thanh ánh mắt bay nhanh đem nàng đánh giá một vòng, thấy nàng trên người không có gì không ổn, mới yên lòng, nghe nói ngươi ngày mai liền phải đi theo ổ sư thúc cùng nhau rời đi. Hắn thanh âm chấm thấp, mang theo một nhàn nhạt mạc danh mị hoặc. Đúng vậy. Tần lạc y dịch kỳ quái liết hắn một cái, việc này ở phiêu miểu tông, đã không phải cái gì bí mật, hắn này không phải nhiều này vừa hỏi sao. Đoan mục trường thanh ánh mắt sáng quác, không nghĩ tới ngươi còn sẽ luyện đàn. "Em và nàng, người trên người, đến tột cùng còn có bao nhiêu bí mật là ta không biết?" Hắn lẩm bẩm nhẹ ngữ, dương ở tân lạc y y trong hai, lại làm nàng đột nhiên cả kinh. "Nàng bí mật rất nhiều, lại không nghĩ làm cái này bụng dạ khó lường sư huynh biết. Nào còn có cái gì bí mật a? Ta sẽ luyện đan, cũng không phải cái gì bí mật được không? Sư phụ sư thúc đều biết đến." Nàng kéo kéo khóe môi, có chút mất tự nhiên hắc hắc cười nói chỉ nghĩ xóa sạch hắn trong lòng tò mò, nàng nhưng không nghĩ làm Đoan Mục Trường Thanh đối chính mình cảm thấy hứng thú. Nàng bí mật nếu là bị hắn đã biết, khó bảo toàn nó sẽ không lấy nàng bí mật uy hiếp nàng, đến lúc đó nàng đã có thể mệnh lớn. Cũng may Đoan Mục Trường Thanh chỉ là có cảm mà phát, cũng không có chú ý tới nàng khác thường, mỉm cười nhìn nàng nói, ta có việc đến giờ đi tông môn một chuyến, 2 tháng sau, ta đến Kim đỉnh sơn tới tìm ngươi. Kim đỉnh sơn chính là mỗi lần luyện đan đại tái tổ chức địa phương, nơi đó có một đạo vực môn, người thắng có thể từ nơi đó tiến vào băng vực. "Hảo ha." Tổ sư thúc cùng Giản Ngọc diễn luyện đan đại tái sau liền sẽ rời đi, sẽ không lại hồi tông môn, Tân Lạc Y li cho rằng hắn lo lắng cho mình trở về ở trên đường gặp nạn, cũng không có thâm tưởng, thuận miệng lên tiếng, tỏ vẻ đã biết, sau đó vòng bắt đầu muốc trường thanh, hướng cửa đi đến. Đứng ở cửa, còn không có mở ra đại môn. Tân lạc y lìa liền cảm giác được phòng trong có một cổ xa lạ hơi thở. Nhấp nhấp môi đỏ, biểu tình trở nên ngưng trọng. Đoan mục trường thanh rũi tay lại đây giúp nàng đem đại môn đẩy ra, trong viện đứng một thanh niên nam tử, biểu tình hôi bại, quần áo bất chỉnh. Thiều Thiên Thấy rõ ràng người trong nhà sau, tân lạc y lìa biểu tình thập phần kinh ngạc, cư nhiên là đã từng vì Ngọc Thanh Nhan suốt đầu. Làm hại giả ngọc diễn cùng viên long hải bọn họ thiếu chút nữa bị liêu khuyên thành phạt hạ sư hổ nhai tiêu thiên. Ngươi như thế nào ở chỗ này? Tần lạc y dì chầm dãi đi đến hắn trước mặt, quét hắn liếc mắt một cái, ánh mắt sắc bé nói. Nàng cùng tiêu thiên nhưng không có gì giao tình, hắn cư nhiên sẽ không trải qua cho phép, liền chạy đến chính mình trong phòng tới, quả thực là buồn cười. Hơn nữa bởi vì giả ngọc diễn cùng động thiên phúc địa cái kêu tiêu thiên quan hệ. Nàng đối cái này Tiêu Thiên cũng không có gì hảo cảm. Tần sư thúc, ta sai rồi, ngươi tha ta đi, về sau ta cũng không dám nữa. Tiêu Thiên sắc mặt trắng nhợt, phịch một tiếng, bị gối nàng dưới chân, cả người run rảy, khóe mắt dư quàng kinh sợ lưu ý bên cạnh đoàn mục trưởng thanh nhất cử nhất động. Ngươi sai rồi. Tần lạc y thì hề nhúng mày, có chút không do nguyên do. Chẳng lẽ hắn là bởi vì làm hại Giản Ngọc diễn bọn họ thiếu chút nữa phạt hạ sư hổ nhai cố ý tới xin lỗi? Khóe môi hiện lên một mạt cười mỉa. Nếu thật là như thế, kia cũng quá một đi, hơn nữa cũng tìm sai rồi đối tượng. Kia chương cho ngươi đi Ngọc Tàng Sơn tờ giấy, chính là hắn viết. Đoan Mục Trường thanh góc cạnh rõ ràng khuôn mặt tuấn tú thượng viết nhất thành bất biến đạm mạc, lạnh lùng nhìn chằm chằm Tiêu Thiên, hướng tới Trần Lạc Y y à nói chuyện thanh âm, lại có vẻ nhu hòa. Tiêu thiên thân thể run lên, đầu rũ đến càng thấp, trên mặt đã không có huyết sắc. Tần lạc y dì đồng tử co rụt lại, tờ giấy là hắn viết. Hãm hại chính mình người cư nhiên là tiêu thiên. Vì cái gì? Ta và ngươi hẳn là không có gì thù hận đi. Lĩnh ngộ lại đây tần lạc y dì thanh em thanh lánh chung mang theo một mặt nồng đậm sắc khí. Nếu không phải đại hắc, nàng nói không chừng hiện tại đã không có cách nào đứng ở chỗ này, tiêu thiên. Hắn là muốn hại chính mình thánh mạng A. Ta, ta cũng không nghĩ, thần sư thúc, ta là bị buộc bất đắc dĩ. Thiêu thiên đột nhiên ngẩn đầu lên, nhỏ giọng biện giải nói. Phía sau màn còn có làm chủ người. Tần lạc y di cong cong môi, cười đến vô hại, bị buộc bất đắc dĩ. Vậy ngươi nhưng thật ra nói nói, là ai bức ngươi, ngươi lại có cái gì bất đắc dĩ khổ chung nhất định phải hại ta. Nói đến vân đạm phong thanh, bất quá nàng ánh mắt lại càng thêm sắc bén lên. Nàng muốn biết, đến tột cùng là người nào cùng chính mình có như vậy đại thù, cư nhiên nghĩ ra như vậy chủ ý tới hại nàng tính mạng, một vòng thủ săn một vòng, muốn giết nàng với vô hình. Ta Tiêu Thiên nhìn nhìn Đoan Mục Trường thanh lãnh khốc tốn nhan, có chút hoảng sợ nuốt một ngụm nước bọt. Việc này hắn làm được cực kỳ thỏa đáng, nhưng không ngờ đến chung quy bị Đoan Mục sư thúc phát hiện dấu vết để lại, nghĩ đến Đoan Mục sư thúc thủ đoạn, hắn mồ hôi lạnh đều xông ra. Động Thiên Phúc điệu Tiêu Tiên, Là ta nhất tộc người, hắn là dòng chính, ta là dòng bên, Thả Lạc còn cách cực xa dòng bên. Nửa năm trước, phụ thân ta đột nhiên bị người bắt đi, nhậm chúng ta như thế nào tìm đều tìm không thấy. Sau đó Tiêu Thiên tìm được ta, nói biết phụ thân ta rơi xuống, chỉ cần ta giúp hắn làm một chuyện, hắn liền sẽ thuyết phục hắn sư phụ, còn có Động Thiên Phúc Địa vài vị trưởng lão, cùng nhau đem ta phụ thân cứu ra. Tiêu Thiên một bên lau mồ hôi lạnh một bên nói, Tân Lạc ý gì ánh mắt chợt lóe. Lạnh lùng nói, "Hắn làm những chuyện ngươi làm, chính là viết tờ giấy gạt ta đi ra ngoài." "Đúng vậy." Tiêu Thiên Túi thấp đầu xuống. "Tờ giấy là ngươi viết, kia lại là ai giúp ngươi đặt ở ta trong phòng?" Tân Lạc Y tiếp tục nói. "Tiêu Thiên Tu Vi không cao, nàng vừa mới rời đi mặt trời mới mọc phòng, trở lại Ngọc Thanh phòng, liền ở trong phòng phát hiện tờ giấy, thời gian năm chắc đến vừa vặn tốt, bằng Tiêu Thiên Tu Vi rất khó làm được." Nàng Tu Vi So tiêu thiên tu vi cao thượng không ít, hắn tốc độ không nên so với chính mình mau mới lả. Không có người giúp ta, những việc này đều là ta làm. Rũ đầu tiêu thiên ánh mắt chật lué, đột nhiên ngẩn đầu lên, có chút vội vàng nói. Tần lạc y dì hừ nhẹ một tiếng, lạnh lùng ánh mắt liết xéo hắn, rõ ràng không tin. Tiêu thiên cắn chặt răng lại tiếp tục nói, ngày đó ta vừa lúc giúp đỡ sư phụ ta, đưa điểm đồ vật cấp mặt trời mới mọc phong thượng quý sư thúc. Nghe được ổ sư tổ người nói cho quý sư thúc, làm quý sư thúc cùng giảng sư thúc cùng nhau đến đỉnh núi đi một chuyến, có chuyện công đạo bọn họ đi làm. Ra tôi lúc sau, đi ngang qua giảng sư thúc động phủ, vừa lúc nghe được các ngươi ở bên trong nói chuyện, sau đó ta liền lâm thời quyết định đuổi ở ngươi phía trước, đem tờ giấy đặt ở ngươi trong phòng. Phóng Hào lúc sau, lại thực mau hạ sơn, dùng bí pháp thông tri ta cái kia đường đệ Tiêu Thiên. Ngọc Tàng Sơn là bọn họ sớm xem trọng địa phương, bọn họ nói nơi đó cách Phiêu Miểu Tông lại xa, dưới chân núi lại là sư hổ nhai, chính thích hợp hủy thi diệt tích. Đuổi ở ta phía trước. Ngươi cho rằng như vậy, ta liền sẽ tin tưởng ngươi nói. Thần Lạc Ý cười như không cười khóa khẩn hắn đôi mắt, biểu tình liễm ai. Thần sư thúc, ta nói đều là sự thật, ta biết ta làm như vậy không đúng, chính là ta lo lắng phụ thân ta a, ta cùng rất nhiều sư huynh đệ Còn có sư phụ cùng mấy cái sư thúc đều nghĩ tới rất nhiều biện pháp, nhưng chính là không có cách nào tìm ra là ai bắt đi phụ thân ta, mới có thể nhất thời hồ đồ. Nghe xong hắn nói, hắn trả lại cho ta một chương thần hành phù, một chương có thể che giấu hơi thở ẩn thân phụ. Cho nên ta mới có thể đuổi ở sư thúc phía trước, tới rồi Ngọc Thanh Phong. Thân hành phù cùng ẩn thân phù giải thích Tiêu Thiên vì cái gì sẽ đuổi ở chính mình phía trước tới rồi Ngọc Thanh Phong, hợp tình hợp lý. Chính là tần lạc y tổng cảm thấy có chút không thích hợp, chính là đến tụt cùng không đúng chỗ nào, lại không thể nói tới. Hắn nói chính là thật sự, tiêu thiên là bởi vì hắn cực sẽ bắt trước người khác chữ viết, mới tìm thượng hắn, muốn cho hắn bắt trước một cái cùng ngươi thường có lui tới người bút tích, đem ngươi lửa đi ra ngoài. Đoan mục trường thanh rốt cuộc mở miệng. Hắn cũng là từ phương diện này xuống tay, mới phát hiện sau lưng hám hại tần lạc y tổng cảm thấy có chút không thích hợp, chính là đến tụt cùng không đúng chỗ nào, lại không thể nói tới. Sau đó phái người chặt chẽ giám thị tiêu thiên, lại phát hiện tiêu thiên trong khoảng thời gian này cùng động thiên phúc điệu người thường xuyên tiếp xúc, cuối cùng biết được ngã xuống sư hổ nhai hạ hai người, một cái là động thiên phúc điệu tố có thiên tài chi sưng tiêu thiên, một cái khác là hắn sư huynh. Đương nhiên cũng biết tần lạc y thì cùng bọn họ ân oán. Người phụ thân, mấy ngày nay ngốc địa phương, không ở nơi khác, liền ở động thiên phúc điệu một chỗ mật địa, bắt đi người của hắn ngươi hẳn là tưởng được đến là ai đi? Hắn lén khốc sắc bén ánh mắt dừng ở Tiêu Thiên trên người, khóe môi gợi lên một mặt trào phúng tươi cười. Cái gì? Không có khả năng. Tiêu Thiên vẻ mặt khiếp sợ, đầy mặt không thể tin tưởng, ta phụ thân nói cho ta, là một cái xuyên hồng y y y ma đầu bắt hắn, hắn là bị động thiên phúc địa người cứu ra. Đoan Mộc Trường thanh khoẻ môi lỉa mai ý cười càng đậm. Tiêu Thiên ngẩn ngơ, sau đó quỳ trên mặt đất thân mình phút chốc mềm nhũn. Gắt gao đóng hai mắt, biểu tình thống khổ hối hận, sau một lát, hắn mở mắt ra, há miệng thở rốc, muốn nói cái gì, cuối cùng là lại tư bỏ, suy sụp túi thấp đầu xuống. Tân lạc y ghi hãy nhấp khẩn môi mỏng, ánh mắt sắp bén, tiêu thiên. Vì hại chính mình, cư nhiên dùng bất cứ thủ đoạn nào, cũng may hắn đã chết. Chỉ là, nàng nhìn quỳ xuống đất tiêu thiên liếc mắt một cái, biểu tình như suy tư gì. Động thiên phúc địa người bắt phụ thân hắn. Sau đó lại thả người, còn làm ra là bọn họ cứu ra bộ dáng, nghĩ đến biết nàng cùng Tiêu gia ân oán người, thậm chí biết Tiêu Thiên tìm người đến Phiêu Miểu Tông tới ám toán chính mình người, khẳng định đã không ít. Tiêu Thiên thật lâu không trở về động Thiên Phúc Địa, nàng từ sư hổ nhai hạ đi lên động tĩnh không thể nói không nhỏ, chỉ sợ động Thiên Phúc Địa người đã suy đoán tới rồi Tiêu Thiên còn có hắn kia sư huynh đã chết, chính mình về sau gặp. Được động Thiên Phúc Địa người, nhưng đến gấp bội tiểu tâm mới là. Ám toán đồng môn, là phiêu miểu tông đệ tử tối kỵ, sư phụ nói, ngươi có thể tùy ý xử trí hắn. Đoan mục trường thanh nói, thiêu thiên thân thể run lên. Tần lạc ý gì hề nhìn chầm chầm hắn một lát, sau đó khẽ cười nói, ta cũng không nghĩ động tư hình, như vậy hảo, đem hắn giao cho luật pháp đường xử trí đi. Trưng 40 kẻo mạch nhà yến nam thiên, tham gia kim đỉnh sơn luyện dược sư đại tái còn lại hai người, đều là kiểu giai luyện đàn sư giang trưởng lão đệ tử. Một cái Thiên Ôn Lang Thiên, một cái Tiêu Bạch Triệt. Hai người đều là huyền phủ tu sĩ, tuổi tác không lớn, đều ở 200 tuổi dưới, bởi vì nhiều năm cùng đan dược giao tiếp, trên người đều mang theo một cổ đan dược hương vị. Có lẽ là bởi vì tuổi còn trẻ, là có thể luyện ra bảy tám giai đan dược, ở Phiêu Miểu tông ngày thường cực chịu tôn sùng, hai người cử chỉ lời nói gian đều mang theo một cổ cao nhân nhất đẳng ngạo nghệ thái độ. Đương nhiên Đây đều là đối cái khác đệ tử mà nói, đối ổ sư thúc, còn có Tần Lạc Y cùng Giản Ngọc Diễn, bọn họ hai người thái độ đều là cực hảo. Lia Kim đỉnh sơn đại tái bắt đầu, còn có 1 tháng rưỡi thời gian, thời gian dư thừa, lại bởi vì qua sông hư không quá háo tinh thạch, ổ sư thúc cũng không có qua sông hư không, mà là dùng thần hồng mang theo Tần Lạc Y cùng Giản Ngọc Diễn hai người đồng hành. Ôn Lăng Thiên cùng Bạch Triệt đã là huyền phủ tu sĩ, chính mình có thể điều khiển thần hồng mà đi. Nhìn bọn họ rời đi Phiêu Miểu Tông, Liêu Khuynh thành quyến rũ thân ảnh từ động phủ đi ra, đứng ở mặt trời mới mọc phong thượng, khóe môi dạng lạnh lùng tươi cười, trong mắt sát khí nùng liệt. Liêu Sư Thúc, không hảo, Tiêu sư huynh bị Đoan Mộc sư thúc bắt, Đoan Mộc sư thúc biết là Tiêu sư huynh viết tờ giấy, làm hại Tần sư thúc bị người làm hại rất tới rồi sư hổ nhai hạ, liền đem Tiêu sư huynh đưa đến chấp pháp đường, chấp pháp đường người muốn đem Tiêu sư huynh phạt hạ sư hổ nhai 5 ngày, Liêu Sư Thúc Ngươi cứu cứu Tiêu sư huynh đi." Ngọc Thanh Nhan thở hổn hển chạy thượng mặt trời mới Mặc Phong, biểu tình hoảng loạn. "Cái gì? Tiêu Thiên bị bắt được?" Liêu Khuynh Thành biểu tình chấn động, ánh mắt nghiêm khắc trừng mắt Ngọc Thanh Nhan, hắn có hay không nói cái gì không nên lời nói. "Không có." Ngọc Thanh Nhan bị nàng lãnh lễ dị thường thần sắc sợ tới mức sắc mặt trắng nhợt, vội nhanh chóng lắc đầu, "Tiêu sư huynh cái gì đều không có nói, hắn một người đem sở hữu sự tình đều gánh vác xuống dưới." Liêu Khuynh Thành nghe vậy yên tâm, chớp chớp mắt, lánh lệ lấp loè tình quang hai tròng mắt khôi phục ngày thường quyến rũ, tiến lên vô vô ngọc thanh nhan bà vai, ý bảo nàng không cần lo lắng, ngươi đi nói cho hắn, chỉ cần hắn không có nói không nên lời nói, ta sẽ nghĩ cách cứu hắn một mạng. Ngọc Thanh Nhan đại hỉ, trong lòng một cục đá rơi xuống đất, vội không ngừng nói, cảm ơn Liêu Sư Thúc. Tới phía trước, nàng lo lắng nhất chính là Liêu Sư Thúc buông tay mặc kệ, kia tiêu, tiêu sư huynh đã có thể giữ nhiều lành ít. Liêu Khuynh Thành làm như biết nàng trong lòng suy nghĩ, "Con con ngồi." Tuyệt mỹ trên mặt mỉm cười, ý vị thâm trường nói, "Các ngươi vì ta làm việc, ta tự nhiên sẽ không ném xuống các ngươi mà kệ, về sau chỉ cần các ngươi hắn ta nói đi làm, tổng không thể thiếu các ngươi chỗ tốt." Hết thệ nhưng bằng sư thúc phân phó. Ngọc Thanh Nhan vội không ngừng tỏ thái độ, biểu tình cung kính trung mang theo ân cần lấy lòng. Liêu Khuynh Thành là Huyền Thiên Đại Lục 7 đại siêu cấp thế gia Liêu gia dòng chính đệ tử. Liễu gia thế lực khổng lồ, Liễu Khuynh thành tu luyện thiên phú cực cao, ở trong gia tộc càng là cực trị coi trọng, đi theo nàng liền tương đương với đi theo Liễu gia, đây chính là rất nhiều tu sĩ cấp cao đều cầu còn không được sự tình. Đây cũng là nàng cùng Tiêu sư huynh không mà nguy hiểm, nghe theo nàng bảy miêu đặc kế, hãm hại Trần sư thúc môn nhân, chỉ tiếc Trần Lạc y lại mạng lớn, rớt đến sư hổ nhai 2 ngày thời gian, đều không có chết. Nay đã hơn 1 năm tới, đi theo Liễu sư thúc Vì Liễu sư thúc làm việc, nàng cùng Tiêu sư huynh đều được không ít chỗ tốt, tu vi tinh tiến không ít. Chấp pháp đường đệ tử nói: "Phạt Tiêu sư huynh đến sư hồ nhai hạ năm ngày, nếu là hắn có mệnh đi lên, cũng không hề là Phiêu Miểu tông đệ tử, Phiêu Miểu tông đã đem hắn trục xuất sư môn." Ngọc Thanh Nhan lại đem vừa rồi thám thính đến một khắc tất tin tức nói ra. "Lần này Tiêu sư huynh hãm hại đồng môn, sợ phạm chi tội thập phần nghiêm trọng, bị trục xuất sư môn là không thể nghi ngờ." nàng hiện tại chỉ lo lắng, Thiêu sư huynh liền tính bị Liêu sư thúc từ sư hội nhai hạ cứu trở về tới, Đoan mục sư thúc cùng Tần sư thúc cũng sẽ không bỏ qua hắn, đến lúc đó hắn đã không phải Phiêu Miểu tông đệ tử, lại đem Tần sư thúc đắc tội đã chết, lấy bọn họ hiện tại tu vi, tùy tiện động một ngón tay cũng có thể bóp chết hắn. Trục xuất sư môn sao? Liêu Khuynh Thành cười đến quyến rũ vô cùng, như vậy vừa lúc, chúng ta Liếu gia năm nay vừa lúc muốn tuyển nhận một đám đệ tử Ngươi đi nói cho hắn, chỉ cần hắn không nói không nên lời nói, ta liền đến hắn đưa đến Liêu gia, làm hắn làm Liêu gia hạch tâm đệ tử. Ngọc Thanh Nhan đại hỉ, lần thứ 2 thế Tiêu Thiên cảm tạ. Liêu gia thân là Huyền Thiên Đại Lục 7 đại siêu cấp thế gia chi nhất, thế lực hùng lồ, nội tình thâm hậu, so với Phiêu Miểu tông tới, cũng là không thua kém chút nào. Bọn họ không hề bóng dáng, tu luyện tiên phú lại không coi là thập phần xuất chúng, nguyên bản tưởng gia nhập Liêu gia Chính là cực kỳ gian nan, tưởng tiến vào liễu ra trở thành hạch tâm đệ tử, càng là khó càng thêm khó. Tiêu sư huynh tới rồi liễu ra, lại có liễu sư thuốc chiếu cố, chỉ cần có thể thuận lợi từ sư hổ nhai hạ ra tới, cũng coi như là nhờ họa được phúc. Tân lạc y y hề. Ha ha, ngươi sẽ luyện đan lại như thế nào, nửa tháng liền dùng vô thượng kinh tu luyện ra sao trời chi lực lại như thế nào. Cư nhiên muốn đi tham gia luyện đan sư đại hội, Ta nhất định sẽ làm ngươi có đi mà không có về. Liêu Khuynh Thành khẽ nhết cảm, nhìn tần lạc y rìa biến mất phương hướng, cười như xuân phong, đáy mắt lại có sâu không lường được hàn quang trợt lóe rồi biến mất. Giáng câu dẫn nàng đại sư mình, còn đoạt nàng nổi bật, tần lạc y rìa, nhất định đến chết. Ngọc Thanh Nhan chấp trước mắt, đáy mắt cũng có hàn quang trợt lóe rồi biến mất. Bởi vì giản Ngọc diễn sự tình, các nàng đem tần sư thúc đắc tội, liêu sư thúc quyết tâm muốn sắt tần sư thúc. Nàng tự nhiên là thấy vậy vui mừng. Kim Đỉnh Sơn ở Đồng Lai Đại Lục cực bắc biên, cách xa nhau Phiêu Miểu Tông mấy trăm vạn dặm, ổ sư thúc thân là tử phụ tu sĩ, thần hồn tốc độ cực nhanh, nhưng dù vậy, cũng dùng gần 1 tháng thời gian mới đến Kim Đỉnh Sơn phụ cận. Kim Đỉnh Sơn cũng không phải một ngọn núi, mà là một mảnh liên nguyên không dứt núi non, mỗi tòa sơn đều cao 2 3 cây số, cổ mục xanh ngắt, linh khí mờ mịt, cũng là một mảnh tu luyện phúc địa. Bởi vì lại có nửa tháng thời gian, luyện đan sư đại hội liền phải cử hành, Kim đỉnh sơn núi non phủ cận, tới tu sĩ rất nhiều, rất nhiều địa phương đều lâm thời đáp nổi lên lều trại. Thi đấu ở Kim đỉnh sơn chủ hung cử hành, chủ phong cao 3000 m, ở liên can núi non bên trong, không, coi là tối cao, linh lực lại là nhất nồng đậm, đỉnh núi phía trên, cực kỳ san bằng, cũng cực khoan, luyện dược sư hiệp hội ở đỉnh núi kiến tạo một mảnh đại điện, Hồng Tương Hoàng Đỉnh. Khí thế thập phần rộng, dãi. Ly chủ Phong gần nhất địa thế cực hảo địa bàn, đều là bị Đồng Lai Tiên Đảo Thượng Cường Đại môn phái sở chiếm cứ, mà thực lực kém một chút, các tự động tự phát rất xa dựng trại đóng quân, chiếm không nên chiếm địa phương, đến lúc đó lại bị người lấy thực lực đánh ra đi, đã có thể mặt trong mặt ngoài đều không có. Phiêu Miểu Tông thân là Đồng Lai Tiên Đảo đệ nhất đại tông môn, địa vị cao cả, ổ sư thúc ngự thần hồng, trực tiếp hướng về Ly chủ Phong gần nhất địa phương tới gần. Thực Mau tìm được rồi một mảnh san bằng địa thế cực hảo địa phương dừng lại, chất khởi doanh chứng, còn ở thấy được vị trí thượng cắm thượng Phiêu Miểu Tông đinh dấu. Cách bọn họ không xa địa phương, cũng chất mấy khối doanh địa, Trần Lạc y ánh mắt đảo qua, thực mau ở trong đó phát hiện Động Thiên Phúc địa doanh địa. Động Thiên Phúc địa thực lực so với Phiêu Miểu Tông không kém bao nhiêu, tự nhiên dám ở như vậy gần địa phương dựng trại đóng quân. Chư bộ Động Thiên Phúc địa, phụ cận còn có thiên một môn, Trích nguyệt cùng Cửu ưu điện, giao trì tiền cảnh chờ mấy cái thực lực cường đại tông môn. Ở bọn họ dựng chạy đóng quân thời điểm, động thiên phúc địa còn có mấy cái doanh địa bên trong, đi ra vải tên hơi thở cường đại lao giả, mỗi người trong mắt lập lòe ánh sao, cười đi lên trước tới cùng ổ sư thuốc hàn huyền. Một bên hàn huyền, thâm trầm ánh mắt còn cố tình lơ đáng hướng tới tần lạc y y hề mấy người đánh giá lại đây. Những người này đều là mấy đại tông môn trường lao. Hộ tống môn chung đệ tử tới tham gia luyện đàn sư đại tái, băng vực trăm năm mới mở ra một lần, bên trong đồ vật làm đến các đại môn phái đều thập phần động tâm, bọn họ đều hy vọng trong bản môn đệ tử có thể đoạt được tiền tam, tiến vào băng vực bên trong. Bạch triệt cùng ôn lăng tiên là giang trưởng lão đắc ý đệ tử, sớm đã ở Đồng Lai tiên đảo thượng sông ra chút danh khí, mấy đại trưởng lão đều là nhận thức, chỉ giảng ngọc diễn cùng tần lạc ý thì bọn họ cảm thấy lạ mặt thật sự. Biết giảng Ngọc Diễn là ổ Sơn Tân Thu đệ tử, mà Tân Lạc Y Đi là phiêu miểu tông cắt trưởng môn Tân Thu quan môn đệ tử, lại còn có muốn tham gia lần này luyện đan sư đại hội sau. Trong mắt đều hiện lên khắc thường quan mang, nói bóng nói gió hỏi ổ Sư Thúc, Tân Lạc Y Đi là mấy giai luyện đan sư. ổ Sư Thúc chỉ cười không nói, dùng cái khác nói tách ra đề tài. Nửa tháng thời gian búng tay mà qua, thực mau liền đến đại tái cùng ngày, Kim Đỉnh Sơn Đỉnh núi trở nên biển người tấp nợp. Trừ bỏ trung gian đất trống thượng bãi không ít đàn lô, đại điện phương hướng, đáp khởi một tòa đài cao ngoại, cái khác địa phòng đều là kín người hết chỗ, chừng mấy và người có thể tham gia đại tái luyện đan sư, cần thiết đến là lục phẩm luyện đan sư, ở đồng lai tiên đảo thượng, luyện đan sư cũng không nhiều, có thể luyện chế lục phẩm trở lên đã được, lại còn có cần thiết đến là 200 tuổi dưới người trẻ tuổi, còn lại là càng thiếu, huống chi trừ bỏ này hai điều kiện Còn có một cái hạn chế điều kiện, đó chính là một cái gia tộc hoặc là một cái tông môn, nhiều nhất chỉ có thể phái ra 3 gã đệ tử tới dự thi. Đồng Lai Tiên Đảo mấy trăm vạn địa vực, phù hợp điều kiện, cũng bất quá kẻ hèn mấy trăm người mà thôi. Mà ở bên ngoài xem, có dự thi luyện đan sư bằng hữu, sư huynh đệ, sư trưởng, càng có không ít sẽ luyện đan, nhưng là không đạt được lục phẩm dự thi tư cách luyện đan sư, thừa dịp cơ hội này tới mở rộng tầm mắt. Vận khí tốt nói còn có thể có điều hiểu được, tăng lên chính mình luyện đan thuật. Đương nhiên, cũng ít không được một ít tuẩn túy tới xem náo nhiệt, muốn biết tháng lực giả lần này có thể từ băng vực bên trong lấy ra thứ gì tới bình cường tu sĩ. Chủ trì lần này đại hội chính là Đồng Lai Tiên Đảo Luyện Đan Sư Hiệp Hội trưởng lão, thập cấp luyện đan đại sư Tả Cổ đại sư. Tả Cổ đại sư rất nhiều năm chưa từng luyện đan, truyền thuyết hắn luyện đan thuật đã càng thêm tinh tiến thậm chí có khả năng luyện chế ra mười một giai đăng dược, cực được thiên hạ tu sĩ cùng luyện đàn sư tôn sùng. Chứ bỏ hắn, luyện đàn sư hiệp hội còn có hai gã trưởng lao tới, một cái họ tư mã, một cái họ lục, bọn họ luyện đàn trình độ tuy rằng không bằng tả cổ đại sư, lại cũng là cực cao, có thể luyện chế cửu giai cực phẩm đăng dược. Đảm nhiệm trọng tài trừ bỏ bọn họ ba cái, còn có phiêu miểu tông hồ sơn, thiên một tông hầu khôn, giao trì tiên giới đơn hồng. Động Thiên Phúc địa lưu Vân Sinh, Chí Nguyệt các kiến về, bọn họ đều là đồng lai tiên đạo thượng mấy đại tông môn thực lực cường đại trưởng lão, có bọn họ tọa trấn cùng nhau đảm nhiệm trọng tài, thứ nhất vì kỳ công bằng, thứ hai phòng ngừa có người nhân cơ hội náo sự. Đông. Theo một tiếng thanh thúy giải lâu tiếng chuông vang lên, Sở Hữu Dự thi nhân viên lục tiếp tục tiến lên vào bàn nội, tìm được tiêu có chính mình tên họ lò luyện Đan Trừng Hảo. Sở Hữu người dự thi vị trí đều là tùy cơ rút ra cũng không có nhất định quy luật. Tân Lạc Y Lia lò luyện đan ở phía trước, thập phần tới gần Tả Cổ Đại Sư chờ ngồi ghế trong tài. Ôn Lăng Thiên cùng Bạch Triệt Tắc Ly nàng có chút xa, ở mặt sau cùng, mỗi cái lò luyện đan bên cạnh phóng một ít luyện đan tài liệu, còn có một tờ giấy, trên giấy viết rõ yêu cầu luyện chế đan dược. Hôm nay là thi đấu ngày đầu tiên, sở hữu tuyển thủ dự thi luyện chế đan dược đều là lục phẩm đan dược, Tân Lạc Y ánh mắt trên giấy liếc mắt một cái. Thấy được nàng yêu cầu luyện chế chính là lục phẩm ngàn tím đan Tiểu diễm môi đỏ biên gợi lên một mặt nhàn nhạt ý cười Nàng chỉ nhìn thoáng qua Liền rời đi ánh mắt Lục phẩm đang hăng dược Đối nàng tới nói Cơ hội không có trì hoãn Trăm phần trăm có thể thành đan Nếu không phải lần này đại tái quy củ là một vòng một vòng đảo thải đi lên Nàng đều tưởng từ bỏ phía trước thi đấu Trực tiếp tham gia cuối cùng trận chung kết chính là 15 phút sau Tất cả mọi người đứng ở từng người vị trí thượng lúc sau. Tả cổ đại sư từ ghế trên đứng lên, đen nhánh thâm thủy ánh mắt nhìn quét phía dưới, nhẹ nhàng thanh âm vang vọng ở mỗi người bên hai. Thi đấu quy củ giống như trước đây, mỗi người chỉ có một lần cơ hội, các ngươi yêu cầu y đi theo trên giấy yêu cầu, luyện ra đan dược tới, nếu ở quy định thời gian bên trong không thể thành đan hoặc là luyện ra phế đan tới, như vậy đan lô phía trên ngọc kính liền sẽ sáng lên đèn vàng, hoàng quang chớp động. Người tặc xuống sân khấu. Các ngươi đều rõ ràng. Tả cổ đại sư mỉm cười nhìn phía phía dưới sở hữu dự thi luyện đan sư. Là phía dưới trên quảng trường, mấy trăm lời thanh âm giống như sấm rền giống nhau, nổ vang không ngừng. Một khi đã như vậy, vòng thứ nhất khảo hạch hiện tại bắt đầu. Hắn nói âm rơi xuống, thật lớn trên quảng trường, mấy trăm đóa ngọn lửa phút chốc thoáng hiện, tia độ số trường hợp, làm người thấy chi nhiệt huyết sôi trào. Lần này tới dự thi luyện đàn sư bên trong, nữ tính luyện đàn sư cực nhỏ, hơn nữa tần lạc y đi hề, cũng bất quá mười lăm người mà thôi, cái khác đều là nam tính. Ở mấy trăm người chung, tần lạc y đi hề đứng ở phía trước, một thân màu nguyệt bạch váy áo nàng có vẻ phân ngoại đáng chú ý, khuôn mặt thanh tú diễm lệ, da bạch như ngọc, mắt phượng liêm diễm, phấn mùi đăn môi, mị đến như thiên nữ hạ phạm. Kia vừa người mà tinh xảo màu nguyệt bạ Càng là đêm nàng Hoàn Mỹ dáng người phát họa đến thập phần mê người, ở bên ngoài xem rất nhiều nam tu sĩ, ánh mắt đều dừng ở nàng trên người, trong mắt lấp loè kinh diễm chi sắc, có càng khe khẽ nói nhỏ, lẫn nhau tìm hiểu tên nàng cùng tông môn. Biết được nàng cư nhiên chính là trong khoảng thời gian này, danh chấn đồng lai tiên đạo, vị Phiêu Miểu tông các trưởng môn phá lệ thu vào môn hạ quan môn đệ tử lúc sau, trong mắt trừ bỏ kinh diễm, càng hiện lên tò mò chi sắc. Một thân huyền y rào gấm giả ngọc diện yêu nhã khoanh tay đứng ở trong đám người, nhìn tần lạc y y ánh mắt ôn nhuận chung mang theo một cổ trầm ổn nội liễm lại có thể nhếp nhân thần phách quang hoa. Ở hắn bên cạnh người, đứng một cái người mặc màu lam áo gấm thanh niên nam tử, tinh mắt kiếm mục, mây rầm ngả ngớn, môi mỏng hơi kiều, ngọc diện mỉm cười, tuấn giật mười phần trên mặt mang theo vài sợi tà mị hương vị, cả người tản ra một cổ phong lưu công tử bất cần đời lang thang hơi thở. Bọn họ hai người đều chỉ là tùy ý đứng ở nơi đó, bất quá cả người tản ra chắc ma bất phàm hơi thở, lại hấp dẫn không ít tu sĩ ánh mắt, nhưng cái đó nữ tu sĩ nhìn về phía bọn họ ánh mắt, càng là mãn hàm chứa một cổ ái mộ tri ý. Bất quá bọn họ hai người ánh mắt đều dừng ở giữa sân Tần Lạc Y Li trên người, đối những người khác phóng ra ở chính mình trên người hái mộ ánh mắt, giống như không hề cảm giác giống nhau, xem đều không có xem một cái. Lục Phẩm Đan dược Thần sư muội hẳn là không có vấn đề đi. Thiếu Lam Nam tử lẩm bẩm, hắn là Trích Nguyệt các các chủ yến về nhi tử, tên là Yến Nam Thiên, từ đi vào Kim đỉnh sơn ngày đầu tiên nhìn thấy Tần Lạc Y Y sau, liền kinh vi thiên nhân, không chút nào che giấu chính mình đối Tần Lạc Y Y khuynh tâm, mỗi ngày như kẹo mạch nha giống nhau truyền ở Tần Lạc Y Y bên cạnh. Biết Tần Lạc Y cùng Giản Ngọc Diễn đều là đến từ Thánh Long đại lục, lại là sư huynh muội, vì thắng được mỹ nhân Phương Tâm, Hắn càng là chủ động cùng Giảng Ngọc Diễn đánh hảo quan hệ. Giảng Ngọc Diễn nghe xong hắn lẩm bẩm, hơi ninh mày, trong mắt hiện lên một mà táng quang, không nói gì, cùng Yến Nam Thiên ở chung nửa tháng, hiện tại vừa nghe đến hắn nói chuyện, khiến cho hắn có một cổ nhịn không được muốn dùng lực trụ phi hắn xúc động. Giảng Ngọc Diễn không nói lời nào, Yến Nam Thiên cũng không đệ bụng, chỉ vào cách tần lạc y y không xa một cái thanh y y ở Nam tử phiết phiết môi cười nói, cái này kiểu ưu điện canh thường nhạc nhưng đến không được. Bất quá 60 tới tuổi, là có thể luyện chế bát dai đăng dược, này đã là 10 năm trước sự, có đồn đái nói hắn hiện tại thậm chí có thể luyện chế cửu dai đăng dược, chỉ là vì ở luyện đàn sư đại hội thượng thắng lợi, mới vẫn luôn bảo mật, hắn có rất lớn hy vọng tại đây thứ luyện đàn sư đại hội. Thượng đoạt giải quán quân Già Ngọc Diện nhấp nhấp môi mỏng, theo hắn ngón tay phương hướng, nhàn nhạt liếc mắt một cái, thấy được hắn nói canh thường sơn, trung đẳng vóc dáng, diện mạo cũng không xuất sắc. Có lẽ tuổi còn trẻ là có thể luyện chế bát giai đan dược duyên cơ, trên người mang theo một cổ khó nén nạo khí chi sắc. Chỉ nhìn thoáng qua, hắn liền đem ánh mắt rời đi, một lần nữa dừng ở tần lạc y y trên người. Hơn 60 tuổi có thể luyện ra bát giai đan dược là có thể đoạt giải quán quân. Sao có thể? Liên tính hắn đúng như đồn đãi, đã có thể luyện chế cửu giai đan dược, cũng không có khả năng thắng qua y y nhi, sớm tại hơn 1 năm trước Thánh Long đại lục Y Lý Hải Nhi đã có thể có thể luyện chế 11 giai đăng dược. Hôm nay luyện đàn sư đại hội quán quân, thất nhiên phi nàng mặc trúc. Yến Nam Thiên nhìn hắn không cho là đúng ánh mắt, trong lòng vừa động, như suy tư gì nhìn tần lạc Y Lý Hải liếc mắt một cái, lại tiếp tục chỉ hướng một cái khác phương hướng, nơi đó có một cái thân hình toàn dài, diện mạo âm nhu thanh niên nam tử, đó là động thiên phúc địa mộ dung tuyệt, đồn đãi cũng có khả năng luyện chế ra kiểu giai đăng dược. Nghe được động thiên phúc địa ba chữ, giả ngọc diễn nhìn qua đi. Tân lạc ý gì đã từng đã nói với hắn cùng động thiên phúc địa gân đoán, hắn cố ý hỏi thăm một phen, tiêu thiên sư phụ là động thiên phúc địa trưởng lao chú thiên, lao nhân kia đã tu luyện ra tới rồi ngọc phủ thất dài, bởi vì cực thiện trận pháp, ở động thiên phúc địa bên trong địa vị cực cao, thu ba cái đệ tử, trong đó một cái là tiêu thiên, còn có một cái là cao dương, một cái khác đã kêu mộ dung tuyệt. Nếu hắn là động thiên phúc địa người, lại kêu mộ dung tuyệt, hẳn là chính là chú thiên đại đệ tử. Hai người kia khẳng định có thể đi vào băng vực, băng vực mở ra là lúc, chỉ có thể vào đi ba người, bọn họ ổn lấy hai cái danh ngạch, một cái khác danh ngạch, cạnh tranh đã có thể kịch liệt, không thể luyện chế bát dai cực phẩm đang hắn dược, chỉ sợ vô pháp tham gia cuối cùng một vòng trận chung kết. Ai, ngươi nhưng thật ra nói nói, tần sư mội đến tột cùng có thể luyện chế mấy dai đan dược à? Làm trong lòng ta cũng có cái đế Già Ngọc diễn hừ lạnh một tiếng Rất là không kiên nhân nói Có thể luyện chế mấy giai đăng dược Ngươi xem đi xuống chẳng phải sẽ biết Kia hai người nhất định có thể tiến băng vực Ngươi hiện tại nói này Đó không khỏi quá sớm điểm đi Yến Nam Thiên trận trắng mắt Ngay sau đó cười nhạo nói Ngươi nhưng đừng xem thường này hai người Ta nói bọn họ có thể tiến băng vực Cũng không phải là không hề căn cứ Nếu không Chúng ta đánh cuộc một eo Vừa nói đến đánh cuộc, hắn liền hai mắt tỏa sáng. Giả Ngọc Diễn không để ý tới hắn. Yến Nam Thiên sờ sờ cái mũi cười mỉm nói, "Ai, ta nhưng đến hảo hảo ngẫm lại, vạn nhất thần sư muội thất ý, không có thể thành công luyện ra lục giai đan dược tới, nàng nhất định thực yêu cầu ta an ủi." Vừa mới bắt đầu thời điểm, hắn cùng Giản Ngọc Diễn đánh hảo quan hệ, vì chính là theo đuổi mỹ nhân, hắn vốn là cực người thông minh, bất quá tiếp xúc vài lần, Liền nhìn ra Giản Ngọc Diễn rõ ràng đối Tần Lạc Y huynh tâm có thêm, chỉ là không biết vì cái gì. Tần Lạc Y cư nhiên nhìn không ra, Giản Ngọc Diễn cũng nhìn đến chính mình ngảy ra, cư nhiên cũng nhận được không có thổ lộ, làm hắn tò mò dưới, không khỏi may mắn, cũng mừng rỡ không nói ra, nếu không vạn nhất Tần Lạc Y thì hãy đã biết, đột nhiên. Tình Khiếu một ngày, liền nói thích Giản Ngọc Diễn, nơi nào còn có hắn cơ hội a? Giản Ngọc Diễn hoàn mỹ môi mỏng nhấp đến càng khẩn. Đen nháy trong mắt lấp loè cháy quang, đang chuẩn bị mở miệng nói chuyện, Đông. Một tiếng, thanh sa xưa lâu dài tiếng chuông đột nhiên vang lên, vòng thứ nhất thi đấu kết thúc. Tức khắc, hắn không hề lý yến nam thiên, ánh mắt lần thứ hai dừng ở giữa sân. Mấy trăm danh luyện đan sư trùng, có 50 danh luyện ra phế đan, có 10 tên động tác quá chậm, còn không có luyện ra thành đan tới, này 60 người đều bị đào thải. Tân Lạc Yy không hề trì hoãn thuận lợi thông quan. Ôn Lăng Thiên cùng Bạch Triệt cũng thuận lợi thông quan. Chờ đến xuống sân khấu lúc sau, Yến Nam Thiên bay nhanh đón đi lên, ở Mỹ cười to, tần sư mọi người quá lợi hại, cư nhiên có thể luyện ra lục phẩm đang dược. Tần Lạc Ý cười như không cười liết hắn một cái, hài hước nói, không thể luyện ra lục phẩm đang dược, ta tới này luyện đàn sư đại tái làm cái gì, mất mặt xấu hổ tới không thành. Yến Nam Thiên đột nhiên đem trên người tà khí cho tắt, thập phần chính sắc nói, Vì chúc mừng sư mỗi người thuận lợi thông qua cửa thứ nhất, hôm nay giữa trưa ta mời khách, hảo hảo đi duyệt tới lâu uống một chén. Duyệt tới lâu là kim đỉnh sơn lớn nhất tử lầu. Tần lạc y dì bay nhanh với vây tay, câu thần cười nói, thôi, thôi, còn uống hai ly đâu, buổi chiều lại phải tiến hành đại tái, ta uống say, không thể dự thi ngươi phụ trách không thành. Yến Nam Thiên nhãn tỉnh sáng ngời, hi hi cười đến gần rồi lại đây, chỉ cần ngươi nguyện ý. Sư huynh ta tự nhiên nguyện ý phụ trách. Nhìn chăm chăm nàng đôi mắt không được phóng điện, tuấn giật tà khí trên mặt, mang theo một cổ kéo giải tình ý. Nay hoàn toàn là ông nói gà bà nói vịt. Tân Lạc Y trên người nổi lên một tầng nổi da gà, xoay người không để ý tới hắn, đem hắn trở thành ẩn hình người giống nhau, cung Giản Ngọc diễn cười nói rời đi, Yến Nam Thiên suy sụp suy sụp mặt, có chút u trí, bất quá cũng chỉ là một lát mà thôi. Hắn lập tức lại như ném không song kẹo mạch nha giống nhau, hì hì cười theo đi lên. Đứng ở trên đài cao trích nguyệt các các chủ nhướng mày, nhìn bọn họ đi xa thân ảnh, như suy tư gì. Hắn đứa con trai này tu luyện thiên phú không thể chê, chính là trời sinh tính phóng lưu, bất quá như vậy tận hết sức lực theo đuổi một nữ tử, nhưng thật ra lần đầu. Nay nửa tháng tới, hắn ngốc tại chính mình bên người thời gian hữu hạn, một có rảnh liền đi tìm Tần Lạc Yiye. Tần Lạc Yiye Một cái 18 tuổi võ thánh đỉnh tu sĩ, tu luyện thiên phú cũng coi như là không tồi, lại là các trưởng môn quan môn đệ tử, còn có thể luyện ra lục giai đan dược. Lục giai đan dược tuy rằng không hiếm thấy, bất quá quý ở nàng tuổi như vậy tiểu, tự nhiên liền luyện ra tới, nghĩ đến chỉ cần cho nàng cũng đủ linh thực luyện tay, còn có cũng đủ thời gian trưởng thành, về sau thành tựu tất nhiên không nhỏ. Môi mỏng biên gợi lên một mạt khôn khéo ý cười. Trong lòng âm thầm quyết định Nếu là chính mình nhi tử thật sự thích, làm hắn cùng phiêu miểu tông trưởng môn đệ tử kết thành song tu, đảo cũng là một kiện cực hảo sự. Buổi chiều thi đấu luyện chế thất giai đan dược, một hồi thi đấu xuống dưới, đào thải gần trăm người, mà tần lạc y ghi lần thứ hai nhẹ nhàng thắng được, bạch triệt cũng thành công luyện giai đan tới, ôn lăng thiên luyện đến thập phần mạo hiểm, thiếu chút nữa trở thành phế đan, cũng may cuối cùng hắn xử lý thích đáng, cuối cùng thông qua hắn rồi. Chính nguyệt các các chủ nhìn về phía tần lạc y dì ánh mắt trở nên dị thường nóng rực, cùng phiêu miểu tông liên hôn ý tưởng càng thêm kiên định. Yến Nam Thiên cũng thập phần cao hứng, không lay chuyển được hắn kiên trì, buổi tối tần lạc y y cùng giả ngọc diễn chỉ phải đi duyệt tới lâu tiểu khánh một phen, bất quá bọn họ trước khi đi khi kêu lên ôn lăng thiên cùng bạch triệt. Ôn lăng thiên cùng bạch triệt, nếu nói phía trước đối tần lạc y y hề hảo, chỉ là căn cứ vào nàng là trưởng môn đệ tử, lại lớn lên minh diễm vô song nói hiện tại còn lại là thiệt tình bội phủ. Bọn họ so nàng lớn hơn 100 tuổi, có thể luyện ra thất giai đăng hăng dược, cũng là gần trăm tuổi sự tình, không nghĩ tới nàng bất quá mười mấy tuổi, cư nhiên là có thể luyện chế thất giai đăng hăng dược, hơn nữa thành đàn so với bọn hắn đều hảo, là thất giai cực phẩm đăng hăng dược. Trường 41 Duyệt tới Lầu Phong 3 Nguyên bản Tống Sư Huynh có cơ hội tới dự thi, liên bởi Vì Trưởng Môn Sư Bá Điểm Tần Lạc Ý Thì Hề. Hắn liền cùng lần này thi đấu lỡ mất dịp tốt, bọn họ còn từng vì hắn bênh vực kẻ yêu quá, đều cho rằng tần lạc y đi là bởi vì là trưởng môn đệ tử, mới đoạt tống sư huynh dự thi tư cách, hiện giờ xem ra, hiện nhiên nàng bằng chính là chân thật thực lực tới. Vì chính mình cư nhiên hoài nghi trưởng môn xử sự, sự công bằng tính, hai người âm thầm ấy nấy không thôi. Duyệt tới lâu phong cách cổ giặc rào, khí thế rộng rãi, ở kim đỉnh núi non vùng thập phần nổi danh, quy mô không nhỏ ra vào người càng là rất nhiều. Bọn họ đi vào thời điểm, duyệt tới trong lâu cơ hồ đã ngồi vô hư thịch, có rất nhiều tu sĩ một bên uống rượu, một bên cao đẳng quát luận. Đương nhiên, nói tự nhiên đều là hôm nay Kim Đỉnh Sơn chủ phong thượng luyện đàn đại tái, suy đoán đến tuột cùng ai có thể đi đến cuối cùng, tiến vào kia thần kỳ băng vực bên trong. Bởi vì thi đấu mới tiến hành rồi hai chàng, chỉ đào thải không đến một phần ba người, dư lại còn có hơn hai trăm người. Này suy đoán phạm vi có thể to lắm đi, nói cái gì đều có.